Thiên huyết dạ thấy kêu kỳ lân thú đột nhiên biến hóa biểu tình cùng kia hoàn toàn bất đồng ngữ khí, không khỏi có điểm không thói quen, nếu ngươi nói chính là ta mẫu thân nói, nàng còn hảo hảo đại ở Thiên Vân sơn trang, tuy rằng bị huyết cổ tra tấn nhiều năm như vậy, chính là cuối cùng vẫn là không có việc gì. Tiểu chủ nhân, ngươi nói cái gì? Nữ chủ nhân chúng huyết cổ. Thiên huyết dạ thấy kỳ lân thú phẫn nộ điên cuồng hét lên nói, nàng trước mắt hơi hơi tối sầm lại, ngươi biết ta mẫu thân năm đó huyết cổ là người phương nào sở hạ, đúng hay không? kỳ lân thú mỗi ngày huyết đêm ám hạ con người, tức khắc thân mình hơi hơi một ngừng, lắc đầu nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết kia chàng đại chiến qua đi, chủ nhân muội muội ôm nữ chủ nhân thi thể đi vào chủ nhân trước người, chủ nhân cả người nháy mắt hỏng mất, nản lòng thoái trí, lưu lại chúng ta một chúng huyễn linh một mình một người rời đi, muội muội, thiên huyết dạ cắn môi, chỉ sợ năm đó này hết thể đều là cha cái này muội muội chủ đạo, chính là nàng lại là vì cái gì? nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là lấy hắc ma kiếm những việc này sau này nàng nhất định sẽ biết rõ ràng thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía kỳ lân thú nói hắc ma kiếm đâu ở nơi nào kỳ lân thú nhìn thiên huyết dạ đột nhiên lại trở nên không hề cảm tình con người không khỏi thân mình rung lên một cái phi thân đi vào hồ sâu trước ma vẫn luôn bị phong tỏa ở kia hồ sâu chi đế bởi vì nó sát khí quá nặng cho nên yêu cầu này đẩy trời trướng khí cùng này lạnh lẽo hồ nước mới có thể phong ấn trụ lúc này tiểu chủ tử ngươi đã đến, đến rồi nó cũng rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời trở lại hắc bên người thiên huyết dạ đảo mắt nhìn về phía băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi nơi phương hướng thấy hai người tín nhiệm đối nàng gật gật đầu nàng xoay người huyễn khí ngưng tụ phi thân cũng đi tới hồ sâu bên cạnh hắc ma vỏ kiếm huyền phù ở thiên huyết dạ bên người lúc này nó có vẻ dị thường kích động sao động bất an ở thiên huyết dạ thân mình chung quanh thỉnh thoảng bay tới bay lui chỉ thấy kia kỳ lân thú miệng khổng lồ đại trương đối với kia đàm trung thủy đột nhiên một hút thoáng chốc kia đàm trung nguồn nước nguyên không ngừng mà thủy bị nó hút vào trong bụng kia đàm trung thủy dần dần lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô kiệt thiên huyết dạ hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đàm trung, chấm dãi nồng đậm sát khí tràn ngập toàn bộ sân động kia hồn nhiên thiên thành sát khí kia binh trung thần khí thế áp dần dần tràn ngập mở ra ở hồ nước thối lui khi chỉ thấy một phen màu đen trôi kiếm xuất hiện ở mọi người trước mắt đi xuống là kia toàn thân đen nhánh không biết ra sao tài chất chế tạo thân kiếm thân kiếm phía trên điêu khắc kỳ dị đồ đằng cùng vỏ kiếm trên người cơ hồ giống nhau như lúc kia cả người tản mắt ra hơi thở làm đến hắc ma đột nhiên một cái thoáng thân phi đến kia ma thân kiếm trước thiên huyết dạ cũng một lượt mà xuống nhìn kia lập lòe quỷ dị hắc quang kiếm nó thẳng tắp cắm vào đáy đàm một khối hắc thạch bên trong thiên huyết dạ nhìn chăm chú này đem toàn thân đen nhanh kiếm trong mắt tràn đầy kinh diễm đương nàng nhìn đến thân kiếm trước kia nhìn thấy ghê người hai chữ khi cả người nháy mắt dừng lại khuynh thành thiên huyết dạ run rẩy thanh âm nỉ non ra này hai chữ Đã đi vào hắc đảm phía trên băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi hai người, nhìn nàng bộ dáng này ai cũng không có đi lên quấy giày, đều sôi nổi xoay người bối qua đi, muốn cho nàng một chút không gian. Thiên huyết dạ run rẩy tay không tự giác liền phải phất thượng thời khắc đó khắc ở thân kiếm phía trên hai chữ, lại đột nhiên bị một trận màu đen hơi thở văng ra, kêu kỳ lân thú thấy thế vội vàng nói, tiểu chủ nhân, dùng ngươi màu tươi, tích đến ma thân kiếm thượng, như vậy, ngươi là có thể đủ khống chế nó. Kỳ lân thú giọng nói rơi xuống. Thiên huyết dạ sửa sang lại tâm tình của mình, lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, lập tức tâm thần một lưng, vươn tay trái đột nhiên phóng tới trong miệng một giả phá, thật cẩn thận đem kia tích chảy ra máu tươi tích tới rồi kia thân kiếm phía trên. Phần 40. Thiên huyết dạ tinh huyết ở tiếp xúc đến thân kiếm là lúc, kia ma kiếm lập tức phát ra phảng phất trái tim nhảy lên thông thông thông năng lượng sóng âm, thiên huyết dạ thử vươn tay, nhẹ nhàng tiếp xúc tới rồi kia màu đen chua kiếm. Phanh liền ở thiên huyết dạ tay đụng chạm tới rồi kỳ dị đồ đằng xăm mình chua kiếm khi một cổ màu đen chung mang theo huyết tinh quần sáng kinh khí thoáng chốc phóng lên cao, hướng sơn động đỉnh đột nhiên quán đi, kia thúc màu đen kính manh quần sáng, cư nhiên đâm xuyên qua hai tòa núi lớn chỗ giao giới, thẳng xuyên nhảy vào tận trời trong vòng, kinh sợ thiên địa năng lượng gợn sóng toàn bộ dung chuyển mở ra. Thiên thành tại đây một khắc hoàn toàn rối loạn. Chương 68 Ma kiếm xuất thế. Nguyên bản 3 ngày thiên thành, trong nháy mắt lâm vào tấm màn đen, sở hữu không biết tình huống bình thường ba cánh đều thét chói thai kinh hoàng khắp nơi chạy trốn, không trung bên trong một đạo phiếm huyết màu đen quần sáng dị thường thấy được, giống như trường long giống nhau thẳng vào trời cao trong vòng, kia trùng quanh năng lượng gợn sóng không ngừng khuyết tán mở ra. Thiên Linh học viện nội viện trong vòng, Dược Đường, Linh Phong Các, Ngự Kiếm Các sở hữu cường giả đều phát hiện Sương Mù Lâm trong vòng biến hóa, đều sôi nổi để phòng lên, kinh thương bối tay mà đứng nhìn Sương Mù Lâm phương hướng, sắc mặt dị thường khó coi, đang lúc hắn dục hướng Sương Mù Lâm phương hướng mà đi khi, một cái Linh Phong Các đệ tử tiến đến thông báo, "Sư phó, Phó viện trưởng Triệu Khai khẩn cấp đại hội." thỉnh ngài cần phải tiến đến tham gia là về nghiên cứu và thảo luận mới vừa rồi xương mù lâm tri biến lâm thời đối ứng sách lược kinh thương kẽ cắn môi thần sắc phức tạp nhìn về phía xương mù lâm phương hướng cuối cùng vẫn là cắn răng thở dài nói đi thôi dẫn đường thiên vân sơn trang thiên gia hậu viện thiên khuynh thành đang ngồi ở thiên huyết dạ phòng trong vòng sa ở thiên huyết dạ ngủ qua giường đệm xuyên qua xiêm y này đây là thiên huyết dạ rời nhà ba năm tới nay nàng mỗi ngày tất làm việc có đôi khi thậm chí liền ở thiên huyết dạ phòng trong vòng ngủ Thông nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận mãnh liệt quen thuộc cảm làm đến nàng đôi mắt đẹp trở lên đột nhiên đứng dậy liền ném xuống thiên huyết dạ quần áo lắc mình đi tới ngoài cửa nhìn xa xôi phía chân trời kia một phóng lên cao màu đen quần sáng nàng trong mắt phiếm kích động vô cùng lệ quang là hắn sao thật là hắn sao chính là đảo mắt nàng tưởng tượng đến nào đó nguyên nhân nàng trở nên dị thường hưng phấn con ngươi lại ảm đạm xuống dưới Khỏe miệng còn treo một mặt đau triệt nội tâm cười khổ, một mình ảm đạm lại trở lại phòng trong vòng, có lẽ này lại là chính mình nào dắt đi. Thủy gia đại viện, tần phi, thủy nghĩ bọn người là cảm giác được này biến hóa, sôi nổi tụ tập ở đại viện trong vòng nhìn ngày đó linh học viện nơi phương hướng, trong mắt đều lập loè không đồng nhất quan mang, chính là lại đều lộ ra tham lam. Ma liên ở đồng thời, khoảng cách thiên thành mấy vạn dặm ở ngoài tây nam phương hướng. Nơi đó có một tòa dị thường thấy được hát tháp giống như kình thiên tri trụ tủng vào tầng mây trong vòng, ở tháp cao đỉnh tầng, một chỗ uy nghiêm hùng vĩ bên trong đại điện, một vị người mặc áo đen mang theo mặt nạ nam tử hiếp một đôi che kín khủng bố điểm đỏ con người, đứng ở tháp nội cửa sổ trước, nhìn về phía thiên thành nơi phương hướng. Hắc ma, Hắc ma rốt cuộc hiện thế, ha ha ha, bổ tọa thống ngự thiên hạ thời khắc rốt cuộc tới, ha ha ha áo đen nam tử ngửa mặt lên trời cười to, khỏe miệng câu lấy một mạt huyết tinh độ cung ở đại điện chính phía trên có một phen phiếm lạnh lẽo hơi thở ghế đá này thượng điêu khắc một cái dương huyết tinh miệng rộng đỏ như máu hung mãnh cự xà sinh động như thật xoay quanh ở ghế đá phía trên áo đen nam tử đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi trên mặt diêm la vương mặt nạ phát ra thận người qua mang hắn xoay người nhìn về phía đại điện dưới quỳ một hàng ăn mặc màu đen áo choàng bảy người chiếu kia quỳ bảy người toàn thân sở tản mát ra hơi thở tới xem thực lực cư nhiên đều ở linh vương giai đừng trở lên mà kia quỳ gối phía trước nhất hắc y hiền nhân cư nhiên vẫn là linh hoàng cường giả điện chủ thỉnh ngài giáng tội thuộc hạ chờ truy tung kia tiểu tử 3 năm nhưng mỗi lần đều làm hắn đào thoát 3 năm trước đây thật vất vả ở vân linh núi non phủ cận phát hiện hắn tung tích chờ thuộc hạ mấy người đuổi tới tên kia vì thiên thành giờ địa phương hắn lại ly kỳ biến mất phía dưới quỷ gối nhất dựa trước một người nam nhân mang theo mấy phần nghẹn ngào thanh âm run rẩy nói ly kỳ biến mất kia được xưng là điện chủ áo đen nam tử vươn trường màu đen móng tay tay phải vớt ve từ hắn cổ tay háo nhô đầu ra màu đỏ con rắn nhỏ kia con rắn nhỏ đáng yêu đầu không ngừng cọ sát áo đen nam tử phun màu đỏ tươi xả tin phảng phất ở làm lũng giống nhau mà phía dưới quỳ một chúng hắc y địa nhân ở kia con rắn nhỏ phát ra tê tê tiếng vang khi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng phảng phất rất là sợ hãi kia con rắn nhỏ giống nhau kia tiểu tử không biết ra sao lai lịch cư nhiên có phong vân cốc cao thủ hộ tống theo thuộc hạ chờ suy đoán người nọ khả năng chính là phong vân cốc cốc chủ tam tinh linh tôn phong thanh nguyên Ở đông vực Phong Châu Bắc Bộ thời điểm chúng ta từng cùng hắn đã giao thủ, thuộc hạ bảy người hợp lực đều căn bản không phải lao nhân kia đối thủ. Bất quá kia một lần giao thủ thuộc hạ chờ đã xác nhận, chính như điện chủ ngài suy đoán, trên tay hắn thần binh sát thật là thượng cổ thần giới thần. Binh phạn thiên thần kiếm. Nga. Các ngươi truy tung 3 năm, chỉ là thế bổn tọa xác nhận bổn tọa suy đoán không có sai. Kia áo đen nam tử bị mặt nạ che khuất mặt thấy không rõ là bất luận cái gì biểu tình. bất quá hắn quanh thân lộ ra xâm hàn chi khí cùng kia không nhanh không chậm ngư khí làm đến quỳ trên mặt đất bảy người tức khắc thần kinh căng chặt hắn này nhìn như không nhẹ không nặng nghi vấn ngư khí tức khắc làm đến phía dưới bảy người toàn thân căng chặt tức khắc cũng không dám ra tiếng trong khoảng thời gian ngắn bên trong đại điện an tĩnh dị thường đã có thể vào lúc này điện chủ bất giận tha phía dưới một cái hấp y nhân rốt cuộc chịu không nổi loại này khủng bố dày vò bỏ lên trên trước không được dập đầu muốn cầu được tha thứ chính là hắn lời nói còn không có nói xong Một cái màu đỏ tươi thân ảnh kia trước bay vút đến kia phát ra âm thanh hắc ý -E dị hẻ nhân trước mắt. a chỉ nghe hét thảm một tiếng, mọi người cũng chỉ nhìn đến một cái màu đỏ cái đuôi lắc lư treo ở kia hắc ý -E dị hẻ nhân mặt nạ ở ngoài, phần đầu sớm đã chui vào hắc ý -E dị hẻ nhân lộ ra đôi mắt mặt nạ trong vòng, mà kia mới vừa còn phát ra kêu thảm thiết hắc ý -E dị hẻ nhân, bất hiếu một khắc liền cả người cứng đờ phiếm hắc chết đi. Hữu kia màu đỏ tươi thân mình lại một lần lóe lược về tới kia hắc ý -E dị hẻ nhân trong tay. Thinh linh chính là mới vừa rồi kia ở trên tay hắn như đưa bé vô hại con rắn nhỏ, lúc này nó cái miệng nhỏ bị căng đến phình phình, nhìn kỹ, một viên hắc bạch sắc trong mắt còn lưu tại nó trong miệng. Bổn tọa không cần bất luận cái gì lấy cớ, bùn tọa yêu cầu kết quả, một cái có thể cho bổn tọa vui vẻ kết quả. Áo đen nam tử ma Sa kia con rắn đỏ nhỏ đầu, phản phất thú vị nhìn nó đem kia cực đại trong mắt nuốt vào, mà kia ngã vào một bên người đối với hắn tới nói, căn bản là không phải một cái mệnh. Một cái ở đại lục phía trên đều tính đến khắp nơi thế lực coi trọng linh vương giai đừng cực, giả, liền ở một giây trong vòng táng thân với một con rắn nhỏ dưới. Thiên thành sao? Không nghĩ tới biến mất nhiều năm ma giới thượng cổ thân binh Hắc Ma, cư nhiên sẽ xuất hiện ở thiên thành, xem ra cũng là ông trời mở mắt, làm đến ta huyết sắt một ngày kia có thể dựa nhụ. Ha ha ha. Hắc. Hắc Ma. Ở phía dưới kia đi đầu Hắc Y rẻ nhân, toàn thân rõ ràng dị thường kích động. Hắc Ma đối bọn họ lực hấp dẫn chính là xa xa lớn hơn kia Phạn Thiên Thần kiếm, Phạn Thiên Thần kiếm tuy cùng Hắc Ma thể danh, chính là nó thật là không có bất luận cái gì lực công kích, chỉ có được cứu rỗi chi lực, mà đối với bọn họ này, đó thân ở trong bóng đêm phi nhân loại, kia kiếm càng là bọn họ lớn nhất khắc tinh. Chính là Hắc Ma không giống nhau, tương truyền chỉ cần được đến nó, chẳng khác nào được đến thiên hạ, thậm chí có khả năng đi đến kia trong truyền thuyết dị vực, trở thành ma tộc đứng đầu, thống ngự thiên hạ vạn vật Chuẩn bị ta huyết tông Đi Thiên Thành, ta chờ đợi nhiều năm hắc ma rốt cuộc lại lần nữa hiện thế một cổ thị huyết quang mang hiện lên hắn đôi mắt cũng biểu thị một hồi huyết vũ tinh phong đại chiến sắp đã đến. Đốt gốc Thiên Huyết Dạ nhìn trong tay đã lâm vào yên lặng trung toàn thân đen nhánh ma kiếm ánh mắt phảng phất không có tiêu cự gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên khắc ấn khuynh thành hai chữ trắng non tay nhỏ cũng ở mặt trên tự thể hình dáng khe lõm thượng không ngừng ma xa đấu linh nhi nguyên bản chuẩn bị tiến lên an ủi nàng chính là lại bị băng nguyệt ngôn ngăn trở. Tiểu hát lẳng lặng đái ở Thiên Huyết Dạ bên người không có bất luận cái gì động tác có vẻ dị thường an tĩnh. Mỗi người nghĩ mỗi người sự, ai đều không có chú ý. Lúc này ngốc tại góc bên cạnh kỳ lân thú toàn thân dị thường run rẩy, rất là thống khổ giống nhau. Chính là nó nhưng vẫn ẩn nhẫn, không muốn đi quấy rầy bất luận cái gì một người. Thiên Huyết Dạ nhìn thời khắc đó ấn hai chữ, nàng thực khẳng định thanh kiếm này chủ nhân nhất định chính là nàng kia chưa bao giờ gặp qua lao cha. Hơn nữa cha chính như mẫu thân theo như lời, thật sự thực cái nàng. hơi hơi chuyển qua thân kiếm nàng hô hấp đột nhiên một ngừng, hai cái giống như liệt hỏa tự ánh vào nàng huyết mắt bên trong làm nàng hô hấp dị thường gấp gáp minh diễm kia thâm nhập huyết mạch trong vòng làm đến nàng nội tâm dị thường run rẩy hai chữ làm đến nàng hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc nhịn không được phá đê mà ra huyết xác nước mắt nhuộm đấm nàng khuôn mặt nhỏ hai má nhìn qua chẳng những không có khủng bố cảm giác ngược lại còn mang theo một chút thê diễm mỹ thiên huyết dạ lúc này đưa lưng về phía đấu linh nhi hai người cho nên bọn họ vẫn chưa thấy được trên mặt nàng huyết lệ đây là cha tên nhất định đúng vậy nhất định đúng vậy thiên huyết dạ hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người hắc ma vỏ kiếm nói tiểu hắc đây là cha đúng không cha tên đúng không tiểu hắc bay lên trên người hạ lắc lư lại bay trở về thiên huyết dạ bên người cọ cọ nàng uy cha ta kêu minh diễm đúng hay không thiên huyết dạ nín khóc mỉm cười quay đầu nhìn về phía kỳ lân thú nơi phương hướng chính là ở thấy được kỳ lân thú kia dị thường thống khổ biểu tình khi trên mặt nàng tươi cười cũng tùy theo một ngưng đột nhiên đem kiếm hướng tiểu hắc phương hướng ném đi nàng liền phi thân ra đàm hướng kỳ lân thú bên người mà đi băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi mỗi ngày huyết đêm đột nhiên động tác cũng nhìn về phía kia vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ thật lâu kỳ lân thú hai người ở thấy được kia kỳ lân thú bộ dáng sắc mặt cũng tối sầm xuống dưới theo sát tiến lên Người làm sao vậy thiên huyết dạ nho nhỏ thân mình vào lúc này ngã xuống thật lớn kỳ lân thú trước mặt cũng là có vẻ rất là nhỏ bé đấu linh nhi băng nguyệt ngôn cũng đi tới nàng bên người Trang thượng ma kiếm tiểu hắc cũng theo sát bay lại đây. Lúc trước nghe đại gia hỏa này ồn ào chúng ta quấy rầy nàng sản tử, hiện tại chẳng lẽ là tiểu gia hỏa muốn ra tới. Đấu linh nhi cái thứ nhất ra tiếng, ngựa đầu nhìn này như hai tầng lâu cao lớn kỳ lân, còn có nó kia đồng dạng bụng phệ bụng. Sản tử. Thiên huyết dạ vừa nghe ngươi dại, nàng như thế nào đem việc này xem nhẹ, bọn họ ba người mới vừa tiến vào khi, này trong động vẫn luôn không hề động tĩnh, hẳn là chính là này kỳ lân đi an tâm đại sản. Chính là chính mình ba người tiến vào một chỗ lẫn, vừa mới Kỳ Lân tức giận khi khẳng định thương tới rồi bảo bảo mới có thể như vậy, chính là này Kỳ Lân không phải đầu công sao. Nó như thế nào sẽ? Hiện tại không phải chính mình tưởng này đó thời điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ bọn họ bắt được ma kiếm sau có thể thực tiêu sái vô lương ném xuống này chỉ Kỳ Lân rời đi, chính là hiện tại, nếu biết nó từng là chính mình kia còn vì gặp mặt Lao Cha Huế Linh, liền hướng về phía điểm này, nàng thiên huyết dạ liền không thể bỏ mặc Thượng cổ thần thú xa tử, tương truyền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, không biết này kỳ lân thú, sẽ đưa tới loại nào thiên kiếp băng nguyệt ngôn thần sắc ngưng trọng nói. Thiên kiếp sao? Đấu linh nhi vốn dĩ tò mò bảo bảo khuôn mặt nhỏ cũng căng chặt lên. Thiên huyết Dạ vẫn chưa tưởng quá nhiều, kia cái gọi là thiên kiếp nàng cũng ở kia băng lão nhân lưu lại hồn ấn nhìn thấy quá, tuy rằng nàng vẫn luôn cũng vì đi hoàn toàn đem băng láo nhân lưu lại chi thức hấp thu rớt, nhưng là một bộ phận nàng vẫn là đã gặp qua là không quên được. Thiên kiếp. đây là rất nhiều linh sư ở đột phá linh đế giai đường nhất cử thành thần là lúc mới có thể trải qua đồ vật Này phiến đại lục phía trên đến nay mới thôi đều không có ký lục quá có bất luận cái gì linh đế cường giả có thể thành công vượt qua thiên kiếp càng đừng nói linh đế cường giả trên đại lục này căn bản chính là lông phượng xứng lân kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại trí tôn cường giả không ngừng nhân loại rất nhiều thiên điệu dị thú hiếm quý linh vật ở đột phá một cái trạm kiểm soát khi đều có khả năng sẽ đưa tới thiên kiếp mà thiên kiếp sở hiện ra hình thức các có bất đồng Bất cứ thứ gì chỉ cần thành công ai qua thiên kiếp, vậy ý nghĩa thành công lột xác, bất quá thần thú sản tử sẽ đưa tới thiên kiếp này một chuyện nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Huống hồ người thường ngươi nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy vẫn luôn thượng cổ kỳ lân thần thú, cũng vừa vặn có thể thấy nàng sản tử. Thiên huyết dạ đôi tay phía trên huyến khí đã ngưng tụ, lạnh leo tay nhỏ dán lên kỳ lân thú bụng phía trên, tức khắc kia đã tiếp cận vượng mê trạng thái kỳ lân, cảm giác chính mình bụng quặn đau bị một trận lạnh lẽo khí thể bao vây lấy. Ở trong cơ thể quay cuồng tiểu ra hỏa cũng dần dần đã không có động tác, an tĩnh xuống dưới. Thiên huyết dạ vừa muốn thu hồi tay, ai biết nàng đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một trận đau đớn, còn bám vào ở Kỳ Lân thú bụng phía trên tay đế một bãi máu tươi liền lan tràn ra tới, nàng thậm chí cảm giác chính mình trong cơ thể máu tươi cư nhiên bị một cổ mãnh liệt hấp lực đột nhiên hướng ra phía ngoài hút đi. Nàng tức khắc theo bản năng ngưng tụ uyên khí nơi tay thành lực, hung hăng kéo về chính mình đôi tay, lúc này nàng không kịp đi quan sát trên tay thương thế. trong mắt gắt gao bị kỳ lân thú bụng phía trên một khối nô lên hấp dẫn, chỉ thấy kia còn ở kỳ lân thú thân thể phía trên tàn lưu máu tươi, đang từ từ bị kia khối nô lên hút vào trong cơ thể. Phần 41 Người không sao chứ? Băng Nguyệt Ngôn đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh, nắm lên tay nàng, trên mặt tràn đầy lạnh băng chi sắc quay đầu nhìn chầm chằm kia kỳ lân bụng nô lên, dị biến phát sinh đến quá nhanh, hắn cùng đấu linh nhi đều không kịp phản ứng, thiên huyết dạ cũng đã bị thương. thiên huyết dạ đột nhiên rút về chính mình cặp kia bất chi bất giác chi gian đã ở tự mình chữa trị đôi tay nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào cảm thấy nàng là cái gì loại liền tính nàng xác thật chính là mà bang nguyên ngôn sắc mặt ở thiên huyết dạ giống tránh đi tang vật giống nhau rút về chính mình tay khi ảm đạm xuống dưới chịu đựng trong lòng kia không khỏe cảm giác làm bộ không có việc gì đại ở một bên mà nhưng vào lúc này kia hôn mê trung kỳ lân thú đột nhiên trong cơ thể như là đánh thuốc kích thích giống nhau thần chí cũng chậm rãi tỉnh táo lại mở kia khép hở màu xanh lục đôi mắt trong mũi thở ra một cổ đen đặc hơi thở quay đầu nhìn về phía ở chính mình phía dưới thiên huyết dạ ba người tiểu chủ nhân thỉnh tha thứ ta hài tử lỗ mãng nó cũng là bị ngài khởi động huyễn lực vì ta chữa thương khi ngài kia trong máu vô tình tản mát ra huyết mạch hơi thở hấp dẫn mới có thể ở không trải qua ngài cho phép dưới hấp thu ngài tinh huyết cùng ngài ký kết vĩnh sinh bình đẳng khế ước bình đẳng khế ước thiên huyết dạ khẽ nhíu mày nàng có phải hay không thực để ý bình đẳng khế ước cùng không Mà là liền nàng biết đến, bình đẳng khế ước, hẳn là từ cường đại một phương khởi sướng, mà này còn ở thai bụng bên trong không có ra đời kỳ lân bảo bảo. cư nhiên liền cụ bị mạnh mẽ với chính mình khế ước năng lực, nó đến tột cùng ra sao biến thái chi vật nghĩ đến đây, thiên huyết dạ huyết mắt trong vòng cũng nảy lên một mạt cực nóng. Tiểu chủ nhân, ngài yên tâm, ta này trong bụng chi tử, chính là ta hấp thu thiên địa chi tinh, hòa hợp ngũ hành dựng dục vạn năm lâu, tộc của ta kỳ lân thú, sông mai vốn là cùng thể Dựng dục con nối dõi không cần giao đế, chỉ cần hấp thu thiên địa năng lượng tới rồi trình độ nhất định, nó liền sẽ dựng dục, mà ở ta đại nạn đem đến là lúc, nó liền sẽ thay thế ta thuận lợi ra đời. Chỉ là ta cũng không thể bận tâm nó cường hành sẽ tới cùng nông nỗi, bất quá nó tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cùng tiểu chủ nhân ngài ký kết bình đẳng khế ước, nó tương lai nhất định sẽ giúp đỡ tiểu chủ nhân. Nó vốn nên ở 10 năm trước liền ra đời, chính là bởi vì một chút sự tình, cho nên ta cưỡng chế áp chế nó suốt thế. Lại tại đây trong động đáy 10 năm, hấp thu 10 năm chương khí, đứa nhỏ này khả năng sớm đã biến đến gì, hiện tại nếu không phải tiểu chủ nhân ngươi tinh huyết nhập thể, ta khả năng căn bản ai không đến thiên kiếp đã đến. Ma liên ở kỳ lân nói xong câu đó là lúc, kia bởi vì hắc ma kiếm khí phá tan đại động ở ngoài không trung, một tầng nồng đậm mây đen đã ngưng tụ với thượng, trong đó có thể cảm giác được đến hồn hậu tia chớp chi lực. Lôi kiếp! Ha ha ha, buồn vương sinh sống thượng vạn năm lâu, hiện vốn là vận số đã hết. Hiện tại khiến cho ngươi này lôi kiếp tới tắm gội ta Hải Nhi ra đời đi. Kỳ Lân thú lúc này đã ngửa mặt lên trời mà đứng, trong miệng nói ra nói làm đến Thiên Huyết Dạ ba người trong lòng cũng nảy lên một trận bi thương. Kia Kỳ Lân thú nhìn kia trên 9 tầng trời ở tầng mây trung không ngừng quay cuồng cự lôi tia chớp, thần sắc không hề hoảng loạn chi sắc, nó quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng nói, "Tiểu chủ nhân, nếu con ta thuận lợi ra đời, dựa vào nó cùng ngài chi gian khế ước, nó cả đời này chỉ có thể đi theo ngài." ta chỉ hy vọng ngài có thể đáp. Ứng ta, một ngày kia ngài đi tìm chủ nhân, cũng có thể mang con ta trở về tộc nhân bên người, đến lúc đó nó trở về trong tộc cùng không, ngài đều làm nó làm chủ, hảo sao? Kỳ lân thú ngữ khí hết sức khẩn cầu, thiên huyết dạ nhíu nhíu mày vẫn là điểm hạ đầu, tiêu kỳ lân thú thấy thế, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, thiên huyết dạ ba người tức khắc cảm giác một cổ quần cuộn chi lực nâng lên nàng ba người thân mình, hướng về ngoài động bay đi. Ba người bị bao vây ở một đoàn tràn ngập cường đại huyễn lực màu đen thủy cái chám chung, thác hướng kia khoảng cách sơn động 10 trượng ở ngoài một khắc tòa màu đen ngọn núi thấp hèn, chỉ thấy kia kỳ lân thu ở trong động đột nhiên chiếc khấu kia quay cuồng lôi vân đột nhiên mượn một giống, một đạo mang theo thiên địa phá hư chi lực kia chớp đột nhiên bổ về phía sơn động phương hướng. Quanh kia đạo thiên lôi đánh xuống sau, kia cao lớn hai tòa hát sơn tức khắc sụp xuống, kia sơn động cũng bị nháy mắt vùi lấp, thiên huyết dạ ba người khắp nơi siu tầm kia kỳ lân thú khổng lồ thân ảnh. chỉ thấy kia bị màu đen đá vụn vùi lấp sơn động phương hướng một trận hãn hậu năng lực đột nhiên tràn ra giống chỉ thấy một cái thật lớn màu đen màn hào quang từ phế tích trung bay ra kia lập lệ quang mang làm người thấy không rõ lắm tình huống bên trong chỉ là từ giữa phát ra thú gào thanh làm đến thiên huyết dạ ba người biết kia đúng là ở thừa nhận lôi kiếp kỳ lần thú loảng xoàng đạo thứ hai lôi điện lại lần nữa lóe lược mà xuống hung hăng đập ở kia màn hào quang phía trên thiên huyết dạ ba người có thể thực rõ ràng nghe ra từ kia trong vòng giống ra thanh âm rõ ràng so vừa rồi muốn yếu đi rất nhiều thiên huyết giả nghe kia kỳ lân thú dị thường thống khổ thanh âm lại nghĩ thân thể hắn trong vòng bảo bảo nàng phảng phất liền liền tưởng đến năm đó thiên khuynh thành thân trung huyết cổ còn muốn sinh hạ chính mình khi đau lập tức nhiệt huyết hướng đầu căn bản không có tưởng cái gì liền muốn tiến lên thế kỳ lân thú trợ trợ ba nguyệt ngôn sớm tại thiên huyết dạ phản ứng dị thường thời điểm liền vẫn luôn chú ý nàng sợ nàng làm ra cái gì đầu góc nóng lên sự quả nhiên còn hảo hắn chảo một cái đã bắt được nàng Bằng không sao quá không dám tưởng tượng. Người buông ta ra, ta muốn đi giúp nó, nó không phải nói ta có gì đặc biệt hơn người huyết mạch sao. Ta nhất định có thể giúp được nó, người buông tay. Thiên máu bị băng nguyệt nôn giữ chặt tức khắc tức giận dâng lên, lúc này nàng trong lòng chỉ nghĩ bảo bảo không cần có khi, kỳ lân thú cũng không cần có việc. Người lên rồi chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, người huyết mạch có lẽ rất mạnh hành, chính là ngươi quên mất, ngươi một nửa kia huyết mạch bị phong ấn sao. Băng Nguyệt Ngôn hét lớn một tiếng thành công khiến cho thiên huyết dạ an tĩnh xuống dưới, không hề ra sức dây rủa suy nghĩ muốn tiến lên, chờ nàng hoàn toàn bình tĩnh sau, băng Nguyệt Ngôn mới bùng ra tay nàng. Mà hắn không có phát hiện chính là, thiên huyết cũng kia nguyên bản có lưỡng đạo đáng sợ vết thương đôi tay, lúc này trừ bỏ tàn lưu vết máu ở ngoài, mặt trên cái gì miệng vết thương đều không có, thoạt nhìn liền tượng nàng vừa rồi căn bản là không chịu quá thương giống nhau. kia hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở một bên nhìn đấu Linh Nhi cũng thực nôn nóng nhìn nơi xa bao phủ ở màu đen màn hào quang trung kỳ lân thú. Lúc này đạo thứ tư thiên lôi đã đánh xuống, mắt thấy kia kỳ lân thú hơi thở đã càng ngày càng yếu. Hai người đồng loạt nhìn về phía băng nguyệt ngôn, băng nguyệt ngôn lắc đầu nói, không có bất luận cái gì biện pháp, nó chỉ có thể dựa nó chính mình. Độ kiếp là lúc những người khác mạo muội nhúng tay, thành công không sao, một khi thất bại, kia đó là độ kiếp người cùng kia viện thủ người, song song đốt người với lôi đỉnh dưới. thiên huyết dạ ảm đạm cuối đầu cái loại này cảm giác vô lực làm đến nàng không thở nổi nàng muốn bảo bảo không có việc gì nàng đồng dạng không hy vọng kỳ lân thú có bất luận cái gì nguy hiểm nàng biết cái loại này thân nhân không ở chính mình bên người khi cảm giác vô lực tay ở trong bất chi bất giác đã nắm chặt kia đầu ngón tay đều đã đâm thủng lòng bàn tay hơi hơi có vết máu chảy ra nàng cắn môi nhìn kia ở đạo thứ tư thiên lôi hoanh hạ sau rõ ràng tiếng hô cũng mỏng manh rất nhiều kỳ lân thú màu đen quang đoàn tản ra quang mang càng ngày càng ảm đạm Mà liền tại đây một khắc, ngày đó không phía trên quay cuồng này, Lôi Vân lại càng ngày càng hung mãnh, trong đó còn phiếm đỏ tím chi sắc. Không tốt, tự nhiên là Cửu Thiên Lôi Kiếp chung xếp Hạng Tiền Tam Tím Huyết Rượu Thiên Lôi, này kỳ lân thú này một kích khả năng thật sự tiếp không được. Ba Nguyệt Ngôn nhìn kia không chung quay cuồng màu đỏ tím Lôi Vân, thuộc độc trăm thư hắn từng ở Thiên Kiếp bảng thượng nhìn đến qua thế gian xếp hạng top 10 10 loại lôi kiếp. Mà này Tím Huyết Rượu Thiên Lôi ở trong đó xếp hạng đệ tam, loại này mạnh mẽ Lôi Vân Chỉ có lên làm cổ dị thú hoặc là huyết mạch cường đại người lúc sinh ra mới có thể xuất hiện, này kỳ lân thú trong bụng chi tử đến tuột cùng là vật gì? Ba người ánh mắt nhìn chằm chằm kia không chung quay cuồng lôi vân, bất hiếu một lát, kia lóng lánh màu đỏ tím quang mang kia chớp rốt cuộc đánh xuống, oanh kia tím huyết rượu thiên lôi đánh xuống sau, kia bao vây lấy kỳ lân thú màu đen quang đoàn nghênh một tiếng trợt vỡ toang, năng lượng gợn sóng chấn đến kia bốn phía núi non ầm ầm nổ tung, tức khắc phi thạch vang khắp nơi, hoàng trần đầy trời. thiên huyết dạ ba người hoàn toàn thấy không rõ lắm kia năng lượng nổ tung địa vực tình huống bao vây lấy kỳ lân thú khổng lồ màu đen quang đoàn cũng biến mất ở không trung mà kia trên 9 tầng trời lôi vân cũng dần dần ẩn lui mà đi không trung bên trong lại lần nữa khôi phục một mảnh sáng sủa thiên huyết dạ thấy lôi vân dần dần thối lui ở băng nguyệt giảng hòa đấu linh nhi đều còn không có phản ứng lại đây lỗ hổng một cái phi thân hướng kỳ lân thú nguyên bản nơi địa phương chạy đi không chút do dự một đầu chát nhập kia đẩy trời hoàng trần bao vây lấy địa vực trong vòng nồng đậm cho bụi khắp nơi phiếu tán ở bên trong sặc đến nàng lập tức bế tức làm đến cho bụi không tiến vào nàng xoang mũi trong vòng phất tay phất khai che khuất trước mắt cho bụi ở phế tích chung khắp nơi tìm kiếm kỳ lân thú khổng lồ thân mình chính là sau một hồi nàng cái gì cũng chưa tìm được liền ở nàng đôi mắt ám hạ khi một trận hơi lóe huyết sắc quang mang hấp dẫn nàng tầm mắt mà đi theo thiên huyết dạ vọt vào tới hắc ma càng là cái thứ nhất vọt tới trước qua đi kia nhấp nháy quang mang khi cường khi nhược thiên huyết dạ híp lại con ngươi đi qua nàng tức khắc bị hiện tượng trước mắt làm cho sửng sốt chỉ thấy một cái nhấp nháy huyết quang màu trắng hình cầu lẳng lặng nằm ở phế tích trung ương xem ở thiên huyết dạ trong mắt nó giống cái bị vứt bỏ bỏ nhi hắc ma huyền phù ở không trung nó phát ra hơi thở cũng dị thường bi thương giống nhau thiên huyết dạ không tự giác hơi hơi nhắc tới bước chân đi qua ngồi xổm nó bên người duỗi tay đem nó nâng lên ôm sắt trong lòng ngực kia vào tay so người làn da càng mềm mại xúc cảm làm đến thiên huyết dạ thiếu chút nữa một cái không cẩn thận đem kia nhục đoàn dất tới rồi trên mặt đất mà kia nhục đoàn trong vòng vật nhỏ phảng phất cũng cảm giác được thiên huyết dạ tồn tại một con cùng loại bàn tay đứng vững kia nhục đoàn cố lấy một đoàn nô lên thiên huyết dạ nhìn thấy một màn này chẳng những không có sợ hãi ngược lại còn vươn ra ngón tay chạm chạm kia nhô lên nàng cảm giác bên trong tiểu gia hỏa là suy nghĩ cùng nàng chào hỏi kia cổ quen thuộc mạc danh thân thiết cảm khiến cho nàng ấn tượng đầu tiên liền một chút đều không bài xích này nhục đoàn kia càng có rất nhiều đến từ huyết mạch thượng thân thiết chương sáu thiên gia chi kiếp đường tay nàng đụng chạm đến kia nhục đoàn khi kia nhục đoàn trong vòng cư nhiên phát ra một tiếng cùng loại với trẻ con tiếng cười hắc hắc này vừa động tĩnh làm cho thiên huyết dạ sử sốt nàng không khỏi càng tới hứng thú tiếp tục chơi đùa kia nhục đoàn trong vòng vật nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng lên mà vẫn luôn đi theo thiên huyết dạ bên người hắc ma tát đột nhiên thấy chính mình xuất diễn đều bị này tiểu nhục đoàn đoạt đi giống nhau tự hành nhảm chán về tới phục ma giới trong vòng ba nguyệt nuông cùng đấu linh nhi hai người lúc này cũng tiến vào này hoàng trần đầy trời khu vực. Ở bên trong đâu dạo qua một vòng rốt cuộc tìm được rồi ngồi sổm trên mặt đất không biết ôm thứ gì thiên huyết dạ. Trên mặt nàng lúc này treo một tia như có như không tới cười, ngón tay vẫn luôn ở treo đùa nàng trong lòng ngực chi vật Huyết đêm, chúng ta khắp nơi đều không có nhìn đến kỳ lân thú kia đại gia hỏa, còn có hắn bảo bảo, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ách! ngươi trong lòng ngực ôm chính là thứ gì? Đấu linh nhi đi lên trước, cao mày đối thiên huyết dạ nói. Thiên huyết dạ kỳ thật sớm đã phát hiện hai người đã đến. chỉ là nàng một lòng nghĩ trêu đùa trong lòng ngực tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn về phía Đấu Linh Nhi, đem trong tay Hồng Quang Thu liếm hình tròn trạng tuyết trắng đại nhục đoàn dơ lên nàng trước mắt. Đây là bà Bảo Bảo. A, này, cái này quái đồ vật là kỳ lân Bảo Bảo. Đấu Linh Nhi nhìn kia thịt thịt hình tròn trạng vật thể, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghê tởm, mà liền ở nàng lời nói thoát ra khẩu sau, kia nhục đoàn đột nhiên từ thiên huyết dạ trong tay nhảy ra tới, đột nhiên bay lên đến Đấu Linh Nhi trước mắt, một cái thịt cầu áp thân. và chạm thượng đấu linh nhi chán. Ai u, đau quá đấu linh nhi che lại cảm giác mau đoán mũi, chờ nàng thấy rõ ràng kia đụng vào chính mình không rõ vật thể khi, đôi mắt sợ ngây người, thiên huyết dạ cùng băng nguyệt luôn trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá càng có rất nhiều buồn cười cảm xúc. A ô kia nhục đoàn phát ra một tiếng phảng phất thắng lợi tiếng tê, huyền phu ở không trung cao ngạo nhìn đấu linh nhi, phảng phất đang nói, ta mới không phải cái gì quái vật. Hừ. Chợt kia nhục đoàn cao ngạo vừa quay đầu lại, bay trở về thiên huyết dạ bên người. Ngao. Ngao ao nó phát ra đáng yêu nỉ non thanh cỏ thiên huyết dạ trước ngực, cuối cùng thỏa mãn chen vào thiên huyết dạ trong lòng ngực, an tĩnh không hề động tác. Thiên huyết dạ nhìn này vừa rồi còn bởi vì đấu linh nhi nhân thân công kích bất mãn mà phát ra bạo lực trả thù tiểu nhục đoàn, lúc này phảng phất giống như một cái vô hại tiểu bảo bảo giống nhau nằm ở chính mình trong lòng ngực, không khỏi cười cười sờ sờ nó bóng loáng thịt thịt thân mình, nhìn về phía ngã trên mặt đất đấu linh nhi nói, về sau chớ chọc tiểu gia hòa này, ha ha ha Thiên huyết dạ kia trên mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, làm đến Đấu Linh Nhi cùng Băng Nguyệt Nôn đều xem ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua Thiên huyết dạ chân chính vui vẻ cười quá, liền tính là cười, kia cũng chỉ là lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình. Thiên huyết dạ cũng giống như phát hiện hai người sửng sốt biểu tình, không khỏi xấu hổ dừng trên mặt tươi cười, ma trong tay giống tiểu bạch cầu giống nhau thân thể nói: "Đi thôi, cần phải trở về." Nói xong liền xoay người hướng ngoài cốc phương hướng đi đến. Đấu linh nhi từ trên mặt đất bỏ dậy xoa xoa bị tiểu bạch cầu đâm cho sinh đau mũi, trong miệng hừ hừ, truy hướng thiên huyết dạo phương hướng, băng nguyệt ngôn cũng theo sau đổi kịp. Phần 42 Mà chờ bọn họ ba người tới rồi tiểu cốc xuất khẩu, đều thật cẩn thận về phía trước tiến lên, ngoài cốc những cái đó thế tới rào rạt ma thú bọn họ nhưng đều là nhớ kỹ, không biết lúc này chúng nó còn có hay không ở bên ngoài bồi hồi, đám kia trả thù thực cốt diều có hay không rời đi. Nói cũng kỳ lạ, Cái này tiểu cốc cùng bên ngoài thế giới có thể nói là bị tầng này chướng khí cùng bốn phía kỳ dị màu đen núi lớn hoàn toàn ngăn cách, bên ngoài thanh âm cùng động tĩnh không có rời núi cốc người hoàn toàn nghe không được. Ba người ẩn nút đến tiểu cốc xuất khẩu sau, phản phất nghe được bên ngoài có nhân loại hét họ, cùng ma thú gào giống, lập tức hai mặt tương quy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chờ bọn họ ba người mới vừa vừa ra cốc, đã bị trước mắt tình hình làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy nơi xa kình thương huyền phù với hư không phía trên, thật dài hồn liên tự thân thể hắn trong vòng mà ra hồn liên một khắc đầu liên tiếp ở hắn chính phía trước một con lông tóc năm màu hoa mị thanh loan phía trên tia thận người thiên giai cửu tinh đỉnh huyện linh uy áp làm đến ở nó phía dưới một con thiên giai tam tinh tả hữu xích bích kim ma hùng toàn thân lông tơ thúc khởi chỉ thấy kình thương tiện tay kết tấn, trên mặt tràn đầy thong rong chi sắc hét lớn một tiếng thanh loan huyền phong trảng thanh loan ngửa mặt lên trời một tiếng trường minh phát ra véo von để tiếng t bảy màu gió xoáy nháy mắt ở nó trước ngực thành hình Hóa thành từng đạo biêu hãn màu sắc rực rỡ, lưỡi dao gió đột nhiên hướng kia phía dưới một chúng vô chủ luyện linh chỉ phi mà đi. Âm ầm ầm thanh loan này một kích, nháy mắt khiến cho phía dưới kia chỉ xích bích kim ma hùng bụng khai chẳng lạ, toàn bộ bị lưỡi dao gió bắn cái thông thấu, mà chung quanh rất nhiều ma thú đều ứng thân ngã xuống. Lưỡi dao gió dư lực bắn ra đến phủ cận cây cối ngọn núi phía trên, tức khác thạch sối đất nước, cây cối toàn đảo rừng ở mà, mà ở hắn bên cạnh người còn lại là phí trưởng lão kia lão ngon đồng. Chỉ thấy hắn nhàn nhã ở không trung trêu chọc một con linh giai vô chủ huyết linh, đối mặt linh giai huyện linh hắn cư nhiên bình tĩnh còn trêu đùa nó. lão nhân này thực lực cũng là làm đến thiên huyết dạ đoán không ra, mà hắn cũng vẫn chưa phóng xuất ra hắn huyện linh. Ở hai người bọn họ phía dưới, thình linh chính là ngày đó huyết đêm ở ba năm trước đây tiến vào nội viện khi gặp được quá tên kêu kêu thanh sơn ngự kiếm các nam tử. Lúc này hắn chính đấu tranh anh Dũng, linh hoạt sử dụng hắn ngự kiếm chi thuật cùng ma thú đối kháng. mà bọn họ mục tiêu hiển nhiên đúng là ba người nơi phương hướng. Thiên huyết dạ thấy rõ ràng bên ngoài trạng hôm sau, quay đầu nhìn nhìn Băng Nguyệt giảng hòa đấu Linh Nhi hai người, ba người cực kỳ ăn ý cho nhau gật gật đầu, cùng thời gian ngưng khí đạp không mà thượng, hướng về kình thương đám người nơi địa phương bay vút mà đi. Lão Ngoan Đồng, sư phó các ngươi như thế nào cũng đi vào nơi này tới. Thiên huyết dạ phi thân đi vào kình thương cùng lão Ngoan Đồng chi gian, trong tay còn ôm kia đại nhục đoàn lớn tiếng hướng về phía hai người nói: Hình thương thấy được kia tiêu bắn mà đến nhân nhi khi ánh mắt ở ba người trên người nhanh chóng đảo qua ở nhìn đến ba người lông tóc vô thương khi hắn treo tâm cuối cùng cũng buông xuống chúng ta thấy được này xương mù lâm đốt cốc phương hướng một trận tận trời hát trụ đâm thủng phía chân trời thiên thành trong nháy mắt lâm vào hát cám năng lượng gợn sóng khuyết tán đến phạm vi mấy chục trượng ở ngoài khắp nơi khiến cho khủng hoảng phó viện trưởng triệu tập chúng ta khai hội nghị sau làm đến ta ba người dẫn đầu tới nơi này xác nhận ra sao sự thiên huyết dạ hiểu rõ gật gật đầu Kình Thương tiếp theo nhíu nhíu mày nhìn nhìn Thiên Huyết Dạ bốn phía nói: "Kiếm đâu?" "Bắt được." Thiên Huyết Dạ giơ giơ lên tay trái, ý bảo Hắc Ma ở nàng nhận không gian trong vòng, Kình Thương nghe xong không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia lão ngoan đồng phí trưởng lão tắt trực tiếp thấu lại đây, hai viên trong mắt tò mò nhìn Thiên Huyết Dạ trong tay tiểu thịt cầu, chỉ chỉ còn chọc chọc nói: "Tiểu Hoa Nhi, đây là cái gì quái đồ vật?" Thiên Huyết Dạ còn không có trả lời, kia tiểu Bạch Cầu liền có điểm không vui. Vốn dĩ an an tính tính không có động tĩnh nó một cái bay lên đứng dậy, đột nhiên va chạm thượng túi đầu nhìn nó không hề phòng bị lao ngoan đồng vẻ mặt, ai ra lão ngoan đồng bụng mặt một tiếng kêu rên, không khỏi có điểm mờ mịt nhìn kêu huyền phù ở không trung tiểu thịt cầu. a ô mà kia tiểu thịt cầu tắt phát ra thị uy tiếng kêu, hình dạng còn không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ vì một cây gậy trạng, đột nhiên hướng tới lao ngoan đồng mông đánh đi. Ai ra, ai ra, tiểu cô nãi mãi ngươi mau làm nó dừng lại, lao nhân sai rồi sai rồi còn không được sao láo ngoan đồng bị khắp nơi truy gà bay chó sủa mà kia phía dưới ma thú cùng huyễn linh ở tiểu thịt cầu có động tác sau đều sôi nổi giống như dừng lại giống nhau không hề hành động mà tại hạ phương thanh sơn nhìn chính mình huy kiếm chém giết rất một đầu phảng phất lăng rất vô chủ huyễn linh hắn không khỏi buồn bực nhìn những cái đó giống như trong nháy mắt bị cái gì kinh ngạc đến ngây người rất giống nhau huyễn linh cùng ma thú thiên huyết dạ nhìn kia nghịch ngậm tiểu thịt cầu kêu lên bảo bảo mau trở lại mà kia kỳ lân bảo, bảo nghe nói thiên huyết dạ kêu to cũng dừng truy đuổi lão Ngoan đồng, hình dạng lại lần nữa biến trở về đáng yêu viên cầu trạng về tới thiên huyết trong lòng ngực, còn phát ra thoải mái tiếng tê ợ. Thiên huyết dạ sủng địch nhìn trong lòng ngực không ngừng cọ sát chính mình làm nũng tiểu thi cầu, mà đấu linh nhi lúc này này giận cười đi vào lão Ngoan đồng trước mặt nói, tiểu tử này chính là tàn nhẫn nhân vật, không dễ trọng, ha ha ha. lão Ngoan đồng nghe xong tức khắc dâu cá chê khí thoáng nhìn thoáng nhìn, ngươi nha đầu này biết làm gì không nói cho lão nhân ta à, làm hại ta bị hắn đuổi theo nơi nơi đánh lâu như vậy. Ha ha ha, ta là muốn cho ngươi thân sinh đã trải qua, ngươi mới có thể nguyên vẹn cảm nhận được tiểu gia hỏa này có bao nhiêu bạo lực. Đấu linh nhi đỡ eo không ngừng cười, mà thiên huyết giả tắc bất đắc dĩ nhìn nhìn bọn họ, này hai người thật đúng là có liều mạng, lớn nhỏ ngon đồng. Mà chờ mấy người từ kỳ lân bảo bảo bên này đem tâm tư thu hồi tới sau, mới phát hiện phía dưới ma thú cùng Nguyễn linh không biết khi nào đã lóe đến không còn một mảnh, không khỏi lẫn nhau giật mình từng người tương vọng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. mà kình thương lúc này thu hồi tân loan độ bước đi vào thiên huyết dạ trước mặt nói xem ra ngươi lần này tiến vào nơi này lớn nhất thu hoạch cũng không gần chỉ là kia thanh kiếm nói xong hắn ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực tiểu thân thể mà kia lão ngoan đồng cũng đình chỉ tiếng cười đôi mắt gian hiện lên một kia ngu trí quan mang đi thôi cần phải trở về nơi này chúng ta cũng không thể lâu đãi hết thể trở lại nội viện lúc sau lại nói nói xong hắn liền phất một cái mãng bảo đột nhiên hướng ngoài quốc đạp không mà đi Thiên huyết dạ cái hiểu cái không nhìn nhìn trong lòng ngực kỳ Lân Bảo Bảo, nghĩ nghĩ vẫn là đem nó thu vào phục ma trong vòng, phục ma là cái sinh mệnh nhận không gian, có sinh mệnh vật thể phóng tới bên trong cũng có thể sinh tồn, cho nên nàng cũng không lo lắng kỳ Lân Bảo Bảo tới rồi nơi đó mặt sẽ nghẹn chết, bất quá một loại khác ý nghĩa thượng nghẹn chết nàng liền không xác định, rốt cuộc bên trong cái gì đều không có, chống chân như lấy, chỉ có hắc ma ở bên trong mà thôi. Ở đốt cốc trong vòng lăn lộ nước trường hơn phân nửa tháng, Thiên huyết dạ cũng thực sự rất mệt. Nàng cùng kình thường đám người đơn giản nói ở trong cốc phát sinh sở hữu sự lúc sau, liền vội vàng trở lại rừng trúc tiểu trúc, vốn dĩ tính toán lập tức vào phòng nghỉ ngơi, chính là ở nàng lại ở cửa gặp sắc mặt dị thường khó coi thiên bái huyển. Nhìn thiên bái huyển trong tay gắt gao tuôn chính mình cổ tay háo, qua lại ở rừng trúc tiểu trúc trước có các bất an bồi hồi, lập tức nhữ như mày, dừng một chút, nghi hoặc một chút vẫn là đi hương kia nhìn như đã ở chỗ này đợi có trong chốc lát thiên bái huyển ngươi đang đợi ta. Thiên Huyết Dạ đứng ở Thiên Bái Huyền trước mặt có một thời gian, chính là người sau không biết suy nghĩ sự tình gì dường như không phát hiện nàng giống nhau, nàng chỉ phải trước mở miệng ra tiếng. A. ở tự hỏi Trung Thiên Bái Huyền rõ ràng bị Thiên Huyết Dạ sợ tới mức ngây người, lập tức tại chỗ run một chút, đương nàng nhìn đến người sau kia chính mình quen thuộc mặt sau, hốc mắt cư nhiên còn phảng phất giống như có nhẹ nhẹ trong suốt liền phải lộ ra. Huyết Huyết đêm người rốt cuộc đã trở lại. Thiên Bái Huyền thấy được Thiên Huyết Dạ sau lập tức xông lên đi ôm lấy nàng. làm đến thiên huyết dạ không khỏi một trận kinh ngạc bài xích người khác gần người nàng lập tức cái thứ nhất phản ứng chính là muốn dôi tay đẩy ra thiên bái huyền chính là ở cảm giác được chôn ở chính mình cần cổ lộ ra một tia ướt nóng khi nàng không khỏi thu hồi chuẩn bị đẩy ra thiên bái huyền tay làm sao vậy thiên huyết dạ trực giác hẳn là ra chuyện gì bằng không lấy khổng tức như vậy cao ngạo cá tính không có khả năng đột nhiên xông lên trước ôm chính mình khóc liền tính các nàng chi gian những cái đó đã là qua đi chính là nàng cùng nàng còn không có thân mật đến loại tình trạng này như vậy liền nhất định là đã xảy ra chuyện gì làm đến thiên bái huyền kinh hoàng thất thố mới có thể như vậy chuyện gì chẳng lẽ là thiên gia đã xảy ra chuyện kia mẫu thân thiên vân sơn trang ra chuyện gì đúng hay không thiên huyết dạ đẩy ra thiên bái huyền nắm lấy nàng bả vai nói giữa mày toàn là sầu lo chi sắt nhìn kia đầy mặt nước mắt thiên bái huyền khổng tước dương nhanh múa vốt biểu tình nàng nhưng thật ra gặp qua không ít mà ở nàng trước mặt yếu ớt khóc thành bộ dáng này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sao xem dưới nàng vẫn là thực không thói quen thiên bái Huyền dùng tay háo lau lau trên mặt nước mắt nhìn về phía thiên huyết giả quanh hơi thở không khỏi lại thật sâu chịu hai hạ bình ổn thuận trong chốc lắc khí mới nước nở nói là cha ta hôm nay thác tín tới, nói thiên gia gia đại sự thiên huyết giả nghe xong quả nhiên quả nhiên thiên gia đã xảy ra chuyện nhìn về phía thiên bái Huyền nhìn chính mình ánh mắt nơi đó mặt mang theo một cổ xin lỗi xem ra là cùng chính mình có quan hệ, lập tức trong lòng cũng hiểu rõ vài phần là thủy gia người. thiên bái huyển mỗi ngày huyết đêm một ngữ nói toạt ra không khỏi sưng sưng hai mắt trở lên kinh ngạc nói ngươi như thế nào sẽ biết thiên huyết dạ cong cong khỏe môi cũng không tiếp theo nói tiếp chờ nghe thiên bái huyển bên dưới thiên bái huyển nhìn nhìn thiên huyết dạ túi đầu buồn bã nói kỳ thật chỉ là thủy gia hắn còn không thể tìm thiên vân sơn trang cái gì phiền thoái chỉ là lúc này đây thiên bái huyển nói này dừng một chút trên mặt tràn đầy ấy náy chi sắc lần trước bị ngươi đả thương cái kia tần phượng lam ngươi còn nhớ rõ sao Thiên huyết dạ nghe vậy nhíu mày điểm điểm, cái kiêu kiêu ngạo diện mạo hồ mị nữ nhân nàng đương nhiên sẽ không quên. Nguyên lai like nàng là Đông Vực Phong Châu Tần gia nhị tiểu thư, Tần gia ở Phong Châu thượng cũng coi như đến một cổ không thấp thế lực, cùng Linh Nhi gia đấu ra nguyên bản đặt tên, chính là Linh Nhi gia bởi vì một chút sự tình cuối cùng xung dốc, này Tần gia ở Phong Châu thượng trừ bỏ một ít ẩn nấp thế lực ngoại, cơ hồ thành Phong Châu chúa tể, lần này Tần gia tới một vị linh vương cùng giả, vừa vận thủy gia không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió. Đem thần phượng làm đám người mời tới rồi. Thủy ra, bọn họ hai nhà liên thủ cùng nhau đối thiên gia tạo áp lực, muốn ra ra hắn. Thiên bái huyển nói nơi này một đốn, hốc mắt chung trong suốt càng sâu. Bọn họ bước ra ra một tháng trong vòng đem ngươi giao ra đây, không giả liền huyết tẩy thiên vân sơn trang. Ra ra vẫn luôn không cho phép đem sự tình tiết lộ đến ngươi nơi này. Cuối cùng cha ta hắn thật sự là không có biện pháp, cho nên mới sẽ làm người nói cho ta, thắp ta làm ngươi. Huyết đêm, ta... thiên bái luyện muốn nói lại thôi nói cũng làm đến thiên huyết dạ đoán được bảy tám phần xem ra thiên khuynh ban như vậy sợ hãi thiên vân thành người đều trộm con hắn vi phạm hắn ý tứ lần này thiên gia ra sự không nhỏ mà trong tình huống bình thường mẫu thân hẳn là sẽ không nhúng tay thiên gia sự tình chính là lần này thật là quan hệ đến chính mình có lẽ nghĩ đến đây thiên huyết dạ ngẩng đầu nói ta chọc họa ta chính mình biết làm sao bây giờ ta mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi tay mặc kệ ngày mai lên đường chúng ta xoay chuyển trời đất vân sơn trang Nói xong thiên huyết dạ liền xoay người xẹt qua thiên bái huyển chuẩn bị vào nhà, nàng thật sự là mệt đến hoảng, kỳ thật thủy ra cùng kia tần ra vẫn luôn là cái thai hoàng ẩm, nàng cũng rõ ràng, chỉ là hiện tại nàng không nghĩ suy xét nhiều như vậy, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác, ngủ một giấc sau rồi nói sau. Ma liên ở nàng mở cửa nháy mắt, nghe được thiên bái huyển thấp khóc thanh âm, thực xin lỗi, huyết đêm, đều do ta, ngươi mới có thể chọc phải tần phượng lam, bằng không hiện tại cũng sẽ không. Thiên huyết dạ nghe nói giật mình, cũng không có quay đầu lại mở cửa nói, liền tính không phải ngươi, là những người khác ta cũng giống nhau sẽ ra tay. Ngữ bãi, trực tiếp đi vào phòng trong, đóng cửa lại liền ngã đầu ngủ nhiều, nàng thật là mệt muốn chết rồi. Hôm sau, thiên huyết Dạ cùng thiên bái huyển hai người nguyên bản không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ rời đi nội viện, chính là lại ở xuất khẩu khi đụng vào hai người, đồng dạng đánh tay nải đứng ở nơi đó chờ các nàng hai người, kia một đỏ một xanh lưỡng đạo thân ảnh làm đến thiên huyết giả sốt Nhữ nhữ mày nhìn nhìn bên cạnh Thiên Bái huyển, ở nhìn đến người sau đồng dạng mê mang biểu tình khi nàng biết nàng khả năng cũng không biết vì sao bọn họ hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Thiên Huyết Dạ tiến lên đi hướng kia một bạch một lam thân ảnh. Cao mày nói. Chờ ngươi a. Một thân màu lam theo thủa sam đấu linh nhi hoa hoa nét mặt biểu lộ một cổ nàng kia chiêu bài thức trò đùa dai tươi cười, mà một thân bạch thí hề băng nguyệt ngôn tắc đứng ở một bên không nói. lần này ta xoay chuyển trời đất ra không phải đùa giỡn khả năng tùy thời đều sẽ có nguy hiểm các ngươi hai cái không cần thiết tranh này nước đục huống hồ kia tần ra đối với các ngươi gia tộc thiên huyết giả nhữ mày nói nơi này ý vị thâm trường nhìn về phía đấu linh nhi mà đấu linh nhi tắc đỉnh mày hơi hơi giật giật trên mặt cũng như cũ treo tươi cười nói trong nhà mặt sự cha ta cùng ra ra bọn họ biết như thế nào làm không cần ta lo lắng lại nói ta lão nghe bái huyển nói ngươi cái này luyến mẫu cũng có cái đẹp như thiên tiên mỹ nhân mẫu thân Ta cũng rất muốn nhìn xem lại, chẳng lẽ ngươi còn không được người khác xem ngươi mâu thân. Phần 43. Thiên huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biết hôm nay bọn họ thế tất nhất định sẽ đi theo chính mình đi, cũng liền không lại ngăn trở, không đến vạn bất đắc dĩ, các ngươi không cần ra tay. Nói xong liền đi đầu về phía trước cấp tốc lao đi, bốn đạo thân ảnh chạy băng băng ở ven đường, thỉnh thoảng đưa tới một ít đi ngang qua người đi đường chú ý. Thiên Vân Sơn Trang, Thiên gia. Thiên gia tiền viện đại sảnh trong vòng, hơi thở dương cung bạc kiếm. mà một hoa phục thân hình hơi béo lao giả nhàn nhã ngồi ở phía dưới uống trà thình linh đúng là kia tần gia tần phi mà tần phượng làm cũng ngồi ở ghế dựa phía trên hiển nhiên trải qua này một tháng điều trị nàng thương thế khôi phục đến độ không sai biệt lắm lúc này vừa lúc chỉnh lấy hạ híp hồ ly tinh đơn phượng nhãn khẽ trong tay tóc dài khỏe môi treo lên một tia tàn nhẫn tươi cười mà thiên vân sơn trang bốn phía lúc này đều bị thủy gia tinh nhuệ vây quanh thiên gia hộ viện ở bên ngoài cùng bọn họ giằng co phòng trong thiên gia này phương chỉ có thiên vân thành Ngàn trưởng lão cùng thiên khuynh ban ba người so sánh với thủy gia cùng tần gia bên này đội hình rõ ràng một cái mà một cái thiên thiên trang chủ ngươi cũng nên thực hiện ngươi lời hứa đi lão phu cho ngươi một tháng thời gian ta muốn người đâu kia ngồi ở phía dưới phẩm trà tần phi nhìn như không ôn không hỏa một câu trong đó lại lộ ra uy hiếp thành phần làm đến thiên vân thành không khỏi tức giận tưởng hắn đường đường thiên thành tam đại gia tộc chi nhất gia chủ khi nào chịu quá như vậy bất khí chính là người tới lại không phải hắn thiên vân sơn trang trọng đến khởi. Tần Lão, Lão Phu ngày đó sớm đã nói qua, huyết đêm kia hải tử còn ở thiên linh học viện học tập, dựa theo học viện quy củ, nàng là không có khả năng tùy ý. Thiên Vân Thành lời nói còn chưa nói xong, đã bị phía dưới vẫn luôn nhìn diễn Thủy Nghi đánh gãy. Thiên Vân Thành, ngươi không phải là tưởng kéo dài thời gian, căn bản là không có phái người đi đem ngươi kia tiện loại cháu gái tìm trở về đi. Thủy Nghi nói thành công làm đến Thiên Vân Thành chán khí huyết phân trướng, đột nhiên kinh lực một phách ghế rửa quá to, Thủy Nghi. ngươi không cần bỏ đá xuống giếng khinh người quá đáng thủy nghi mỗi ngày vân thành rốt cuộc thiếu kiên nhẫn không khỏi cười lạnh nói ta bỏ đá xuống giếng vậy ngươi ý tứ là ngươi chuẩn bị muốn đem ngươi kia tiện loại cháu gái giao ra đây lạc ngươi thủy nghi thành công đổ đến thiên vân thành nói không ra lời hắn xác thật không có làm người thông chi huyết đêm trở về thậm chí phong bế tin tức không được làm thiên gia sự truyền vào thiên linh học viện trong vòng mà hắn hiện tại tưởng duy nhất có thể cứu thiên gia chính là xem khuynh thành có thể hay không niệm tình ra tay tương trợ mà kia vẫn luôn ma xa chén trà tần phi khoe miệng tắc gợi lên một tia lạnh lùng cười mắt mạc xuyên thấu qua ý tứ tinh quang nói ngày đó trang chủ quý cháu gái hiện tại có không giao cho lão phu thiên vân thành trột dạ quay đầu đi nói ta không có khả năng đem huyết đêm giao ra đây lại nói nàng hiện tại cũng căn bản là không ở thiên vân sơn trang trong vòng nga phải không kia lão phu cũng chỉ có không khách khí hừ tần phi kia trên mặt cười lạnh chợt biến ảo vì ngoan động bộ mặt đột nhiên một ném chén trà ma liên ở chén trà rơi xuống đất ghi, bên ngoài lại truyền đến hông hông nháo nháo tiếng đánh nhau tại đây đồng thời một tiếng dễ nghe linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở đại sảnh trong vòng vang lên mọi người thân thể đều trợt động lại giống nhau trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình không nghĩ tới đánh chạy một con mẫu vượn cư nhiên đem lão vượn mang rời núi ha ha xem ra ta thật đúng là phóng vượn về núi hậu hoạn vô cùng a kia một thân lửa đỏ tiểu thân ảnh không ai nhìn đến nàng là như thế nào xuất hiện ở đại sảnh trong vòng trong miệng ác thú vị nói thành công khiến cho tần phi kia nhất phái thông dong mặt dưới háng mà kia vẫn luôn ưu nhã ngồi ở tại chỗ tần phượng lam nhìn đến người tới khi trong mắt xuyên thấu qua ý tứ ác độc quan mang hận không thể đem người sau hủy đi ăn nhập bụng mà kia thiệu kiệt ở nhìn đến một thân huyết hồng sam nhân nhi khi trong mắt lộ ra tin tức cùng tần phượng lam không có sai biệt ngươi này tiểu va nhi là người phương nào tư nhiên dám ở nơi này như thế làm càn thủy nghi thấy được tần phi trên mặt biến sắc tức khắc một phách cái bản đứng dậy quát Thiên Huyết Dạ trực tiếp xem nhẹ Tần Phượng làm cùng thiệu Kiệt hai người kia hận không thể giết chính mình ánh mắt từ từ độ bước hướng Thiên Vân Thành nơi phương hướng đi đến nhìn kia vẻ mặt không thể tin tưởng Thiên Vân Thành nói, lao nhân ba năm không thấy không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chính mình làm đến như thế bất ức. Thiên Vân Thành đang xem rõ ràng kia lược trương lược hiện tuấn tiếu rồi lại quen thuộc gương mặt khi không khỏi ngây ngẩn cả người, Huyết Đêm ngươi như thế nào sẽ? Theo sau mà đến Thiên Bái Tuệ bước vào phòng trong sau Thiên Vân Thành như là hiểu biết cái gì giống nhau. Xoay người nhìn về phía bên cạnh người kia rõ ràng trột dạ quay đầu đi chỗ khác thiên khuynh ban, ngươi, ngươi, ngươi này nghiệt tử, ngươi cư nhiên dám Cha, ta cũng không có biện pháp à, ta không nghĩ thiên gia suy sụp hạ, lại nói huyết đêm đã trở lại, bọn họ liền nhất định sẽ nhúng tay, chúng ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Thiên khuynh ban bị thiên vân thành một mắng tức khắc suy sụp hạ mặt tới, không khỏi phản bác nói. Thiên huyết dạ nhìn nhìn thiên khuynh ban, không cho là đúng. đối cái này trên danh nghĩa cứu cứu nàng là một chút hảo cảm đều không có cũng lười đến đi để ý đến hắn mà đúng lúc này kia vẫn luôn mặt âm trầm tần phi nói chuyện ngươi chính là kia đả thương ta nhị tiểu thư thiên gia tiện loại thiên huyết giả thiên huyết giả ánh mắt xoay người quét về phía kia hình thể hơi béo lao giả trong mắt hiện lên một đạo tàn bạo những người này mở miệng một cái tiện loại ngậm miệng một cái tiện loại bọn họ có biết chính là bọn họ này phúc sắc mặt mới là để cho người ghê tẩm buồn ôn lập tức trong tay nguyễn lực nương tụ. Một trận băng hàn huyễn lực đột nhiên hướng kia tần phi phương hướng đánh tới. Kia tần phi thấy thế một tiếng hừ lạnh nói, vô tri tiểu bối, chỉ bằng ngươi này kẻ hèn đại linh sư thực lực còn dám ở lao phu trước mặt múa dịu qua mắt thợ, quả thực chính là không biết lượng sức. Hừ. Kia tần phi tay háo vung lên, thiên huyết dạo phát ra một kích đã bị hắn không chút nào cố sức hóa giải rớt. Hừ, giống ngươi loại này tiện loại, căn bản là không nên sống ở trên thế giới này. Nói xong trên tay nồng hậu thổ chi huyễn khí nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này là tưởng đối thiên huyết dạ hạ sát thủ. Thiên huyết dạ kia một kích tuy rằng đối hắn căn bản không hề bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là vẫn là làm hắn thực sự kinh ngạc một phen. Nàng kia một kích, cũng không phải là mới vừa bước vào đại linh sư giai những người khác có thể phát ra, ít nhất cũng có cùng năm sao đại linh sư cấp bậc cường giao thủ năng lực. Nàng này tuyệt không có thể lưu, nếu không về sau đối tần ra tuyệt đối sẽ là cái thai hoàng ẩm. Ma liên ở tần phi kia chứa đầy viễn lực một kích như mãnh hổ điên cuồng gào thét đến thiên huyết dạ trước người khi, một trận băng hàn đến xương cường đại uy áp tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng, lạnh băng không mang theo một tia cảm tình dễ nghe thanh âm cũng tùy theo truyền đến. "Ta bà bối, ngươi cũng giám động, quả thực chính là tìm chết." "Chương 70 ngươi tính thứ gì?" Một trận màu trắng gió lốc kia chớp lược đến thiên huyết dạ bên cạnh, nâng lên nàng nho nhỏ thân mình, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở kia màu trắng gió lốc cái chắn trong vòng. tình tần phi kia chứa đầy huyễn lực một kích đụng phải màu trắng gió lốc cái chắn khi đột nhiên tán loạn với vô hình kia màu trắng gió lốc ở mọi người kinh ngạc trong con ngươi tốc độ chậm rãi chậm lại chỉ thấy một thân nguyệt bảo treo khăn che mặt xuất trần nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt nàng kia lạnh băng không mang theo một chút độ ấm con ngươi giống như băng thứ bắn về phía kia đối thiên huyết dạ hạ sát thủ tần phi thu hồi đôi mắt quay đầu nhìn về phía chính mình ôm vào trong ngực tiểu nhân nhi trong mắt tràn đầy tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếp Bàn tay mềm cũng hơi hơi phất thượng thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ, ta tiểu đêm nhi cũng trưởng thành, mau biến thành tiểu mỹ nhân. Nương. Mẫu thân thiên huyết dạ nhìn trước mắt che mặt nữ nhân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào tư vị, liền tính thấy không rõ lắm diện mạo, kia quen thuộc hình dáng cùng khí tức, ở nàng ôm lấy chính mình khi nàng cũng đã biết đã đến người là ai, cho nên nàng phủ lên tay trái nhận phía trên tay cũng vào lúc này nhẹ nhàng bông. Không biết các hạ người nào, đây là ta phong châu tần gia sự, còn thỉnh ngài có thể cho tần mỗ một phân bạc diện. Không cần nhúng tay. Tần Phi đứng ở nơi xa, vẫn chưa nghe được thiên huyết giả cùng thiên khuynh thành chi gian đối thoại. Hắn ở thiên khuynh thành cùng thiên huyết giả nói chuyện lập tức, vẫn luôn muốn dò xét thiên khuynh thành thực lực. Cứ nhiên sâu không lường được đến hắn căn bản dò xét không đến. Như vậy hiện tượng chỉ có một khả năng, đối phương thực lực so với chính mình cao thượng rất nhiều. Lập tức hắn cũng chỉ đến buông dáng người, trước làm thử. Phong châu tần ra. Đó là thứ gì? Người tính thứ gì? Thiên khuynh thành chút nào không cho Tần Phi mặt mũi. Hai mắt đều chuyên chú ở Thiên Huyết dạ khuôn mặt nhỏ thượng, trong miệng tùy ý một câu phun ra, tức khắc làm đến đại sảnh trong vòng mọi người nháy mắt động lại, Thiên Lạc, Đông Vực Phong Châu Tần gia, kia chính là cũng coi như đến một cổ không tồi thế lực, ở Thiên Thành tới nói, không có người chọc đến khởi Phong Châu Tần gia người, chính là nữ nhân này cư nhiên không biết Phong Châu Tần gia. Thụy Nghi lúc này tại vị trí thượng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, cai chán cũng hơi hơi có hãn toát, ra Thiên Khuynh Thành tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, tức khắc làm đến hắn chấn động toàn thân. đừng xem qua đi hoàn toàn không dám cùng nàng đối diện thiên khuynh thành khinh miệt cười cười xem ra hắn cũng biết chính mình là ai nàng quay đầu tiếp tục nhìn về phía thiên huyết dạ, giống như vĩnh viễn đều xem không đủ thiên huyết dạ cũng tùy ý nàng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng ra qua già lại hai mẹ con phản phất hoàn toàn ở trạng hướng ngoại chút nào không cảm giác được chung quanh dương cung bạt kiếm không khí ở thủy nghi bên cạnh người đứng thẳng thiệu kiệt cũng cảm giác được hiện trường không thích hợp mịp rồ mẹ khởi con ngươi nhìn về phía kia ôm thiên huyết Dạ nữ tử trong lòng cũng ở suy đoán Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Cùng thiên huyết dạ lại là cái gì quan hệ? Tần phi bị thiên khuynh thành phun ra nói tức giận đến mặt ra toàn là xanh tím chi sắc, đôi mắt cũng cổ đến tròn tròn, mà kia vẫn ngồi như vậy tần phượng lam rốt cuộc thiếu kiên nhận đứng lên quát, ngươi lại tính cái thứ gì, ta đường đường tần ra ngươi cư nhiên cũng không biết. Táo, lưu trữ vô dụng, tá. Lạnh lùng thanh âm ở đại sảnh trong vòng vang lên, mà tần phượng lam thiên chi tiểu nữ đương quán, còn chưa từng có chịu quá như vậy khí. Ở học viện khi bị thiên huyết giảm như vậy vũ nhục nàng đã sớm chịu đủ rồi, lập tức trong mắt hiện lên một tia ngon độc phẫn nộ nói, ngươi thật lớn khẩu khí, hừ huyết linh giải. Ách, a sao có thể? Tần Phượng làm dấu tay còn không có kết xong huyết linh đều còn không có triệu hồi ra, một cái màu trắng bóng dáng trống rỗng xuất hiện ở nàng bên người, tiết hầu đột nhiên bị bạch tí hề nữ tử chế trụ, kia bạch tí hề nữ tử thình lình chính là ưu cơ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tần phượng lam còn không kịp phát ra thét trói thai nàng cầm nháy mắt phân ra rũ truy mà xuống toàn bộ tùng suy sụp rất ở trên mặt có vẻ cực kỳ không phối hợp thậm chí đáng sợ nhẹ nhẹ vết máu hôn hợp nước bọt từ trong miệng chậm rãi chảy ra kia tần phượng lam tức khắc đau đến nước mắt đều chảy ra chính là cố tình nàng ít hầu bị chế trụ căn bản không thể có bất luận cái gì động tác đôi mắt chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía kia đứng một bên ngốc lăng trụ thần phi, tần phi lúc này trong mắt giật quá tràn đầy không thể tin tưởng chính mình căn bản không phản ứng lại đây, tia bạch y hề nữ tử khi khi nào xuất hiện ở nhị tiểu thư bên người, chính mình đường đường một tinh linh vương thực lực, cư nhiên hoàn toàn nhìn không thấu đối diện tia che mặt nữ tử, cùng này bạch y hề nữ tử thực lực, các hạ vì thiên thành nho nhỏ một cái thiên gia, đáp tội ta đông vực phong châu tần ra, cũng không phải là một cái sáng suốt cử chỉ, mong rằng các hạ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. tần phi cố gắng chân định, ngoài miệng không tiêu ngạo không xiểm định nói, chính là hắn sau lưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Xem ra lần này gặp được khó giải quyết sự, gia chủ trăm triệu không nghĩ tới thiên gia cư nhiên sẽ có linh vương giai đường trở lên cường giả, hơn nữa thực lực so chính mình còn càng vì mạnh mẽ, cho nên mới sẽ phái chính mình tới, chính là hiện tại, muốn toàn thân mà lui, khả năng đều sẽ rất khó. Thiên gia như thế nào cùng ta không có bất luận cái gì can hệ. Thiên khuynh thành sâu kín xuất khẩu, nàng này buổi nói chuyện khiến cho thủ vị phía trên thiên vân thành đỉnh mày nữ chặt, chính là hắn lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu vẫn chưa ra tiếng. Mà Thiên Khuynh Ban ở một bên thật sự là nhịn không được, tức giận đến mắng to ra tiếng, Thiên Khuynh Thành, ngươi không cần quá vong ân phụ nghĩa, nhiều năm như vậy nếu không phải Thiên nuôi trong nhà các ngươi mẫu. Bang Thiên Vân Thành một cái bàn tay phiến đến Thiên Khuynh Ban trên mặt phẫn nộ quát, nghiệt tử, cơm mồm, ngươi còn chê ngươi chọc đến sự không đủ nhiều sao. Cha, chính là nàng Thiên Khuynh Ban không cam lòng nhìn về phía Thiên Khuynh Thành nơi phương hướng, từ nhỏ đến lớn, nàng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, từ biết nàng không phải hắn thân muội mỗi lúc sau. hắn Nguyên nghĩ tới, chính là nữ nhân này không thức thời không biết tốt xấu, cư nhiên ở bên ngoài làm lớn bụng trở về, nàng cũng không nghĩ, nếu không phải thiên gia, nào có hiện tại nàng. Tần Phi mỗi ngày khuynh thành hoàn toàn không cho Thiên Vân thành phụ tử mặt mũi, lập tức trong lòng vui vẻ, đa tạ các hạ, kia ngài trong tay người này, liền giao cho lão. Lão nhân, ngươi lớn lên là heo nào sao? Ở Thiên Khuynh thành trong lòng ngực Thiên Huyết dạ đột nhiên mở miệng, câu đầu tiên lời nói liền tức giận đến kia Tần Phi nguyên bản mập mạp thân mình tiếng trống canh. Ngươi, ngươi, ta này ngươi trong miệng tiện loại, chính là ngươi trước mắt nhân sinh ra tới tới, ngươi làm nàng đem ta giao cho ngươi. Ngươi không phải dài quá một viên heo não còn có thể là cái gì. Lúc này đấu linh nhi cùng băng nguyệt ngôn hai người đã tiến vào đại sảnh trong vòng, bên ngoài thủy gia hộ vệ tất cả đều bị bọn họ hai người bãi bình, cái gọi là thủy gia tinh Huệ cấp bậc đều là ở một tinh đến tam tinh linh sư tả hữu cấp bậc, bọn họ hai người thực dễ dàng liền thu phục. Phần 44 Huyết đêm bên ngoài đều thu phục đấu linh nhi hưng phấn chạy đến thiên khuynh thành trước mặt đối với thiên huyết dạ nói đảo mắt kia hai viên ngăm đen đôi mắt nhỏ Châu liền gắt gao nhìn chằm chằm che mặt xa thiên khuynh thành không bỏ uy ngươi đôi mắt để chỗ nào không cần nhìn chằm chằm vào ta mẫu thân xem thiên huyết dạ nhìn đấu linh nhi kia nhìn chằm chằm thiên khuynh thành con ngươi không khỏi có điểm không vui mẫu thân là của nàng nàng không nghĩ người khác mơ ước nàng liền tính là đấu linh nhi cũng không được uy ngươi cái quỷ hẹp hòi chẳng qua là nhìn một cái ngươi mẫu thân mà thôi, nơi này nhiều người như vậy đều nhìn, chẳng lẽ ngươi còn một đám đem bọn họ trong mắt đào ra, lại nói mỹ nhân mẫu thân như vậy xinh đẹp, ta đương nhiên muốn nhìn lạp. mỹ nhân mẫu thân, ta kêu đấu linh nhi, ngươi kêu ta linh nhi thì tốt rồi, là huyết đêm sứ tỷ. đấu linh nhi nói xong còn lo chính mình cùng thiên khuynh thành tự giới thiệu, hoàn toàn không để ý tới thiên huyết giả khí phình phình khuôn mặt nhỏ, mà băng nguyệt nôn tắc bất đắc di đứng ở một bên, lắc đầu nhìn kia đấu võ mồm hai người. thiên khuynh thành ở nhìn đến một đầu tóc bạc băng nguyệt ngôn sau khi xuất hiện ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn chờ hắn đi vào bên người sau nàng mới hơi hơi mở miệng nói ngươi chính là năm đó kia tiểu Gia nhi băng nguyệt ngôn vừa tiến đến cảm giác được kia cổ thẩm thấu nhân tâm băng hàn Chi lực cũng đã đoán được thiên khuynh thành thân phận lập tức gật đầu đang chuẩn bị quý xuống lại bị thiên khuynh thành phất tay háo dùng một trận huyễn lực cưỡng chế đem hắn nâng lên băng nguyệt ngôn khó hiểu nhìn về phía thiên khuynh thành thiên khuynh thành tắc lắc, lắc đầu ý bảo hắn không cần như vậy Mà đương đấu Linh Nhi cùng thiên huyết giả đấu võ một khi, ở đây mọi người lúc này bởi vì đấu Linh Nhi nhìn như nhẹ nhàng một câu một mảnh ô lên, Thủy nghi càng là kích động vô án dựng lên, mọi người nháy mắt nhìn về phía hắn, nói chuyện thiên huyết giả cùng đấu Linh Nhi hai người đều quay đầu tới. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, kia chính là ta thủy ra một trăm nhiều linh sư cấp bậc trở lên tinh Huệ các ngươi hai cái tiểu hoa nhi sao có thể Thủy nghi tức khắc bị tức giận đến một hơi thuận bất quá tới, đột nhiên ho khan. Ở hắn phía sau thiệu kiệt nhanh chóng tiến lên vì hắn thuật khí Ánh mắt âm độc quét về phía kia đứng ở thiên khuynh thành bên cạnh băng Nguyên ngôn Tần phi hai mắt trợn lên Chính mình như thế nào sẽ như vậy buồn Nguyên lai like các nàng thế nhưng là mẹ con Lập tức đôi mắt đêm đen Xem ra lần này chỉ có thể đánh bựa Hiện tại chỉ có xem có thể hay không kéo dài đến gia tộc phái Tới tìm kiếm ngày ấy xuất thế thần binh người đã đến Bằng không hôm nay cũng đừng tưởng có thể từ nơi này đi ra ngoài Lập tức thừa mọi người lực chú ý không ở hắn nơi này. trong tay nhanh chóng kết tấn Huyễn linh giải trói khai sơn mau vượng chỉ thấy một con toàn thân che kín màu nâu lông tóc trường bao viên hầu xuất hiện ở mọi người trước mắt kia cùng kênh mập mạp thân thể quả thực liền cùng tần phi không có sai biệt động tác càng là buồn cười buồn cười ánh mắt tan rã giống không ngủ tỉnh nhìn về phía khắp nơi giống lúc này kia viên hầu dường như phát hiện khắp nơi cười nhạo chính mình thanh em giống nhau bất mãn đột nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống to kia chấn động sóng âm uy áp tứ tán mở ra Tất cả mọi người bị kêu huyễn linh trên người phát ra thiên giai huyễn linh uy áp dọa tới rồi, thiên giai huyễn linh, thiên lạc, này nhìn như mập mạp toàn thân trường mao viên hầu, cư nhiên là thiên giai huyễn linh, tần phi cười lạnh nhìn mọi người phản ứng, chính là đúng lúc này, một tiếng đột một tiếng cười chợt vang lên, ở nhất thời an tĩnh đại sảnh trong vòng có vẻ dị thường vang dội trấn nhĩ. Ha ha ha, các ngươi tần gia thắng sản viên hầu sao? Như thế nào đều là linh trường loại? ha ha ha thiên huyết giả ở thiên khuynh thành trong lòng ngực cười đến người ngã ngựa đổ giống nhau thiên khuynh thành tắc bất đắc dĩ sủng nịch nhìn nàng ba Nguyệt ngôn ở một bên xem ngơ ngác hán tử vừa tiến đến liền nhìn thiên huyết giả khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy tươi cười là hắn chưa bao giờ gặp qua xem ra nàng mẫu thân ở nàng trong lòng phân lượng cực kỳ quan trọng lập tức cũng vui mừng cười cười tần phi thấy chính mình đường đường một tinh linh vương cường giả Cư nhiên lại lần nữa bị làm lơ lập tức phẫn nộ quá to thủy nghi ngươi nếu muốn tồn tại từ nơi này đi ra ngoài Liền trợ ta rời đi nơi này, chỉ cần đi ra ngoài về sau, ta tần gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi thủy gia. Thủy nghi nghe nói khẽ cắn môi, hắn hiện tại đã cùng tần gia là hệ ở một cây thẳng thượng châu chấu, liền tính hiện tại đối thiên gia thỏa hiệp, bọn họ cũng không thấy đến sẽ bỏ qua chính mình. Lập tức nhìn về phía phía sau thiệu kiệt gật gật đầu, hai người quanh thân huyễn lực tức khắc phát ra, sôi nổi đôi tay kết tấn triệu hồi ra lẫn nhau huyễn linh. Thủy nghi huyễn linh là một đầu thất tinh linh dài thanh giao. thật dài tựa xà giống nhau màu xanh lá thân mình bụng hạ vô chảo sinh lần đầu hai rác mà thiệu kiệt còn lại là một đầu cựu tinh địa giai tuyết địa ngốc hưng toàn thân bị nồng đậm màu trắng lông chim sở bao trùm, bén nhọn lưng chảo lóe sắc bén quá mang thiên huyết dạ đãi ở thiên khuynh thành trong lòng ngực như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chút nào không để ý tới kia thủy ra cùng tần ra kia thế tới rào rạt khí thế thiên khuynh thành nhìn về phía kia đã đem tần phượng lam phế đến không sai biệt lắm ú cơ nói ú cơ trở về ú cơ tuân lệnh sau Ném xuống trong tay bị nàng phế bỏ cảm tứ chi cùng huyễn lực Tần Phượng Lam về tới thiên khuynh thành bên người, tùy ý nàng sủi lơ ngã trên mặt đất, lúc này nàng trong miệng chỉ có một hơi treo. Tần Phượng Lam miệng lúc này lỏng lẻo dương, nàng trong miệng y y y ở nhà nha mơ hồ không rõ không biết nói cái gì, mà kia trong con ngươi lộ ra sợ hãi tấn đạt đáy mắt, lúc này nàng cho dù có tiên đan rượu dược cũng xoay chuyển trời đất vô thuật, triệt triệt để để trở thành một cái miệng không thể nói ngữ, tay không thể động, chân không thể đi phế nhân. Nàng như vậy so với kia trở thành ngu ngốc thủy thanh niên càng vì thống khổ, ít nhất thủy thanh niên là ngu dại. Thanh giao, ngự thủy chi thuật, thứ thứ nhất, thủy lao. Ưng, tiếng sấm. Chỉ thấy kia thủy nghi cùng Thiệu Kiệt hai người một trước một sau ra tay, phối hợp thiên y y vô phùng, Thiệu Kiệt phát ra kia tia chớp đột nhiên lẻn đến kia thanh giao phía trên, quay cuồng từ từ tia chớp thanh giao mấy cái xả hình lắc mình liền tới tới rồi thiên khuynh thành mấy người trên không, một cái năm thước tới khoan thủy lao chậm rãi khuyết tán mở ra. cấp tốc hướng thiên huyết giả mấy người nơi phương hướng chúng tới nay ngự thủy chi thuật thiên huyết giả đã từng lĩnh giáo qua đúng là mấy năm trước nội viện thí nghiệm khi thủy thanh niên thi triển quá bất quá so với này thủy nghi thi triển mà ra thủy thanh niên kia thủy lao rõ ràng muốn yếu đi rất nhiều mà đương này phiếm lôi điện chi lực thủy lao muốn bao lại thiên huyết giả mấy người khi tạch chỉ thấy hữu cơ thân hình đột nhiên như lúc hồ một trận xương trắng mê mang thiên khuynh thành tay háo phất một cái bạch tay háo vừa ra đột nhiên bao bọc lấy băng nguyệt ngôn cùng đấu linh nhi thân thể Bế lên thiên huyết giả một cái thuấn di liền rời đi kia thủy lao trong phạm vi. Mà kia còn bị thủy lao vây khốn đu cơ, đương xương trắng tan đi sau mọi người hai mắt một ngừng, kia một thân giữ mình áo giáp, trên mặt yêu dị long lân, đặc biệt là tần phi thủy nghi đoàn người, tần phi quát to, vương gia huyện linh băng xương long nữ, này! Này không phải tuyết sơn thánh nữ thân phận tượng trưng, ngươi! Vừa mới đó là, huyện linh thực thể hóa, nàng là linh hoàng cường giả thiệu kiệt xoay người nhìn về phía bên cạnh thủy nghi. Lúc này hắn thân mình cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, linh hoàng giai khắc cứng giả, phóng nhãn thiên thành thậm chí kia tần ra nơi đông vực, đều là khắp nơi thế lực hảo sinh đối đãi không được chậm trễ cứng giả, mà chính mình này đoàn người, cư nhiên chọc phải loại này cấp bậc cứng giả, quả thực chính là tự tìm từ lộ. Đại sảnh chính phía trên thiên vân thành đám người mỗi ngày khuynh thành mấy người bình yên thoát hiểm, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn một cái lắc mình lược đến thiên khuynh thành mấy người bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, không có việc gì đi Thiên Khuynh Thành ánh mắt xem đều không có nhìn bầu trời vân thành liếc mắt một cái, ánh mắt chỉ là một con nhìn chăm chú ở kia Thủy Lao trong vòng u cơ, u cơ tay mới vừa một chạm vào Thủy Lao, đột nhiên đã bị một trận tia chớp chi lực cấp bắn trở về. Kia Thủy Nghi thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ nói, này Thủy Lao hơn nữa ta chất nhi lôi điện chi lực, tuy rằng không thể loại nàng gì, chính là nàng cũng mơ tưởng từ nơi này mặt chạy ra, cho dù nàng là vương giai huế linh, chỉ cần ngươi chịu phong chúng ta Thủy ra rời đi. tần ra việc ta thủy gia sẽ không lại nhúng tay hơn nữa ta thủy gia bảo đảm tự động rời khỏi thiên thành không hề cùng thiên gia là địch tần phi nghe xong thủy nghi nói trong mắt không khỏi xuyên thấu qua một tia ngon độc Lão nhân này qua cầu rút ván bản lĩnh thật đúng là luyện được lô hỏa thuần thanh chờ lão phu ra nơi này đi thêm hảo hảo tính sổ với ngươi thiên khuynh thành khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạo độ cung tay trái huyễn lực ngưng tụ bấm tay bắn ra một viên đạn trâu trạng kết tinh đột nhiên bắn về phía kia vây khốn lu cơ thủy lao chỉ thấy kia kết tinh cùng thủy lao tiếp xúc nháy mắt kia thủy lao lấy mắt thường khó gặp tốc độ nhanh chóng ngưng kết thành băng thủy lao thành băng sau kia lôi điện chi lực nhanh chóng mất đi hiệu lực thủy nghi đắc ý cười nháy mắt cương ở trên mặt chỉ thấy ưu cơ tại chỗ đột nhiên xoay tròn lên như mang toàn đột nhiên nhảy phóng lên cao tình thủy lao nháy mắt hóa thành băng tinh tán loạn đầy đất tần phi thấy thủy nghi đám người công kích bị thiên khuynh thành dễ dàng phá giải trong lòng đột nhiên hạ quyết định vì kéo dài thời gian hắn chỉ phải dùng ra kia nhất chiêu lập tức trong mắt hiện lên tàn nhẫn mang trong tay kỳ dị giấu tay nhanh chóng kết thành quát to ma vượn thức tỉnh phệ linh giải phóng chỉ thấy kia tần phi toàn thân huyết mạch phun trương vốn là mập mạp thân thể càng là căng đến tròn tròn toàn thân đỏ bừng trong mắt chung còn có tơ máu tuân ra mà hắn phía sau kia nguyên bản không hề tinh thần khai sơn ma vượn tức khắc cực đại trong mắt nội tản mát ra một cổ thị huyết hàn mang toàn bộ hơi thở hồn nhiên biến đổi giống khai sơn ma vượn ngửa mặt lên trời một tiếng giống to toàn bộ thân mình bắt đầu mấy lần bành trướng, mắt thấy liền phải phá tan thiên gia đại sành nóc nhà. Lúc này khai sơn Mao vượn đã hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái, phệ linh giải phóng, lấy như tầm ăn lên huyễn linh căn nguyên tinh hoa vì môi giới, khiến cho huyễn linh thực lực toàn bộ đề cao. Chính là đối huyễn linh bản thân lại có rất lớn thương tổn, đây cũng là rất nhiều đau lòng chính mình huyễn linh linh sư không dễ. Giang sử dụng phệ linh giải phóng nguyên nhân, phanh khai sơn Mao vượn thân mình đã toàn bộ đem thiên gia đại sảnh nóc nhà phá tan, phòng ốc lung lay sắp đổ. khác liền sẽ sập, mọi người đều ở trước tiên chạy ra khỏi đại sảnh ngoại. Ngao Tần Phi lúc này cả người đứng ở Khai Sơn Ma Vượn khổng lồ trên vai, Khai Sơn Ma Vượn phệ linh giải phóng sau tiến hóa vì ma vượn trạng thái thực lực gần tăng lên gấp đôi có thừa, khiến cho Tần Phi phần thắng lớn hơn nữa. Hắn trong mắt hàm chứa ác độc tươi cười nhìn về phía Thiên khuynh Thành nơi phương hướng, ma vượn động đất thiên sơn giống, kia ma vượn tuân lệnh sau che kín răng nanh miệng đại trường, một cổ chấn sát nhân tâm giống lên một tiếng đột nhiên từ nó trong miệng giống ra. Một trận khủng bố âm lãng tức khắc tứ tán khai đi, rất nhiều thiên gia hộ viện đều bị này sóng âm công kích chấn đến thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất thống khổ kêu rên, liền tính là băng nguyệt nguồn cùng đấu linh nhi cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, trong cơ thể đều không khỏi một trận ngực buồn, một ngụm máu bầm phương ra. Thiên huyết dạ bị thiên khuynh thành bao phủ ở một cái trong suốt cái chắn trong vòng, khiến cho này sóng âm nối nàng cũng không có chiếu thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thiên vân thành mấy người vẫn chưa hảo đi nơi nào, toàn bộ cũng dị thường chất vật. Thủy Nghi Đoàn người nâng kia đã gần đến tàn phế Tần Phượng Lam, đều kinh ngạc nhìn kia mười trượng tới cao cự vượn. Thiên Khuynh thành hít lại con ngươi, trong mắt mặt lộ ra nguy hiểm quan mang, trong tay huyền lực tiện tay ngưng tụ, bàn tay mềm thành trường đầy, một cái ngưng tụ băng hàn chi khí cực đại Phật trưởng ấn, thổi quét cuồng phong hướng, kia ma vượn cùng Tần Phi nơi cho đánh tới. Phanh kia cực đại Phật trưởng ấn ở đụng phải ma vượn thân mình khi, toàn bộ dung nhập kia ma vượn thân thể trong vòng, chỉ thấy kia ma vượn ngửa mặt lên trời một tiếng thống khổ tru lên. Nó thân thể dần dần héo rút hồi lúc trước độ cao, tần phi toàn bộ cũng từ ma vượn trên người rất đi xuống. Tần phi mặt già tràn đầy chật vật chi sắc, hắn không cam lòng nhìn về phía thiên khuynh thành phương hướng, trong mắt tơ máu lan tràn đến như là muốn tuân ra giống nhau, cắn răng đối với thiên khuynh thành phương hướng quát, ta sống không được, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Dứt lời, trên tay hắn kỳ dị giấu tay lại lần nữa xuất hiện, trong mắt nhiễm một mạt quyết tuyệt, đi tìm chết đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo. ba nguyệt ngôn nhảy đến thiên huyết dạ cùng thiên khuynh thành bên người nhữ mày nói thiên khuynh thành khỏe miệng hơi hơi một câu bàn tay mềm huyễn lực lại lần nữa ngưng tụ chỉ thấy một cái tuyết trắng hồn liên từ thân thể của nàng trong vòng xuất hiện ở tay nàng trung ánh mắt hơi hơi phóng trường trong tay đột nhiên vừa thu lại súc lực đem hồn liên hướng tần phi phương hướng cấp tốc ném đi mà liên ở hồn liên liền phải tiếp xúc đến tần phi thân thể khi nơi xa trên bầu trời đột nhiên tiêu bắn mà đến vài đạo thân ảnh che ở tần phi trước mặt một trận khổng lồ thế áp đồng thời mở rộng ra ngáy mắt bao phủ toàn bộ thiên vân sơn trang thiên khuynh thành mặt lúc này cũng hơi hơi trầm xuống dưới trên mặt treo lên một mặt từ bắt đầu cũng không từng có ngưng trọng xem ra phiên phải tới chương 71 món lòng là như thế nào biến thành thiên vân sơn trang sảnh ngoài đã trở thành một mảnh phế tích khắp nơi bùi đất phi dương trên mặt đất khắp nơi rơi dụng thủy ra cùng thiên gia từng người ra vệ hai bên nhân mã ràng co không khí dị thường ngưng trọng thần phi ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này nếu là bọn yêm không có tới ngươi có phải hay không thật đúng là đem chính mình cấp bạo một cái vai khiêng đại đao đầu chọc trung niên nam tử thô cùng trên mặt tràn đầy dâm hế tươi cười nhìn chằm chằm thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ trong miệng âm dương quái khí thanh em thật là đối với mặt sau kia tự bạo chưa toại tần phi theo như lời ở kia đầu chọc bên cạnh một thân thanh y ly nam tử đứng thẳng một bên không nói nhìn dáng vẻ của hắn rất là tuổi trẻ tuân tiếu chính là cả người lại phát ra một cổ thâm trầm lao luyện hơi thở mà ở hai người bọn họ phía sau Tần Phi bị hai cái người mặc màu vàng võ bảo nam nhân kháng trên vai, còn lại sáu người đều vì cùng hệ màu vàng võ bảo. một hàng mười người trùng trừ bỏ đứng đằng trước đầu chọc cùng thanh y y nam tử thực lực nhìn không thấu ngoại, ở bọn họ phía sau kia tám người, đều là linh quần cường giả. Phần 45 Một màn này khiến cho Thiên Vân Thành đám người hai mắt mở to, thiên Lạp, tám vị linh quần cường giả. Này! Này! Chẳng lẽ thật là Thiên muốn quên mình Thiên gia? Thiên Vân Thành tức khắc cảm giác được dưới chân mềm lũn. Ở bên cạnh hắn thiên khuynh ban một phen đỡ hắn, Linh quồng cấp bậc cứng giả, phóng nhãn hiện giờ thiên thành, chỉ có hai vị mà thôi. Một vị chính là hiện tại đã tiến vào thất tinh Linh quần thiên vân thành, còn có một vị còn lại là kia năm sao Linh quồng thủy nghi, mà bọn họ hai người, đều tính đến là hôm nay thành chúa tể, mà hiện giờ, này tần ra gần nhất liền tới rồi tám gã Linh quồng cứng giả, còn có hai vị thiên vân thành hoàn toàn nhìn không ra bọn họ cấp bậc người. Thanh y di nam tử ánh mắt khắp nơi siêu tầm, thái hắn nhìn đến ở thiệu kiệt trong lòng ngực hơi thở thoi thóp tần phượng làm sao trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ một cái thuấn di đến thiệu kiệt trước mặt mà nhìn hắn một cái lắc mình liền đi vào chính mình trước mặt thiệu kiệt tức khắc sửng sốt nháy mắt di linh vương cường giả thiếu niên này thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau tuổi không nghĩ tới hắn thật là một cái linh vương cường giả này này vui đùa cái gì vậy thanh ý gì nam tử một tay đem tần phượng làm từ thiệu kiệt trong lòng ngực ôm lại đây Chính là ở thấy được Tần Phượng làm kia phúc người không người quỷ không quỷ thảm dạng khi, đôi mắt nháy mắt khói mù xuống dưới, kiếm chỉ một khuất, đột nhiên điểm thượng Tần Phượng làm thân thể mấy chỗ đại huyệt, hoa Tần Phượng Lam biết hầu trung tích tụ đen đặc sắc máu đột nhiên phương ra, nàng hôn mê thần trí cũng dần dần rõ ràng, đại thấy được trước mắt kia quen thuộc hình dáng khi, bởi vì cầm bị phế bỏ vô. Pháp ngôn ngữ miệng nàng không ngừng phát ra làm người căn bản nghe không hiểu thanh âm. A. nha tần phượng lam đôi mắt thấm mãn sợ hãi nhìn về phía thiên khuynh thành phương hướng trong miệng không ngừng nói mớ tia thanh y liền nam tử phảng phát hiểu được nàng muốn biểu đạt ý tứ trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc phẫn hận quan mang toàn thân che kín sát khí hắn một cái lắc mình về tới tần gia đội ngũ đem tần phượng lam thật cẩn thận giao cho mặt sau hai gã hoàng y liền nhân trong tay cầm thú thu hồi người cặp kia sắc mắt ta muốn nơi này người toàn bộ xuống địa ngục đi thanh y liền nam tử nhìn như văn nhã Mà trong miệng nghẹn ra chữ thật là lộ ra một cổ nồng đầm sát ý cùng tàn nhẫn kính nhi, mà hắn mục tiêu, thình lình chính là kia lúc này như cũ ôm thiên huyết dạ thiên khuynh thành. "Uy, tần một phi, tiêm tiêu tần thọ, không phải cầm thú, hảo không?" "Tiêm biết ngươi chất nữ nhi xảy ra chuyện ngươi không cao hứng, khá vậy đừng như vậy đằng đằng sát khí, chờ hạ sợ hai yêm tiểu bảo bối không thể được." Tiêu tần thọ đầu chọc nam ánh mắt vẫn luôn ở thiên huyết dạ cùng đấu linh nhi hai trường khuôn mặt nhỏ bồi hồi, trên mặt toàn là ghê tởm biểu tình. Thiên Khuynh thành trong mắt từ lúc bắt đầu khi hiện lên một tiếng ngưng trọng sau, vẫn luôn ánh mắt đều không hề cảm xúc, đảo mắt nàng nhìn về phía trong lòng ngực thiên huyết dạ, khỏe miệng ôn nhu một câu, đêm nhi, chờ buổi tối mâu thân lại hảo hảo ôm ngươi, hảo sao? Thiên huyết dạ khẽ gật đầu, từ thiên khuynh thành trong lòng ngực ngảy ra, nàng hiện tại không thể chỉ không muốn xa rời mẫu thân ôm ấp, nàng cũng muốn mâu thân biết, nàng cũng là có thể cho mẫu thân dựa vào bả vai, nàng hiện tại cũng có năng lực bảo hộ mâu thân. tay phải nhẹ nhàng vướt ve tay trái bị màu đỏ cẩm mang bao vây lấy nhẫn, ánh mắt hiện lên một kia lánh vội bắn về phía kia đầu trống nam. Thiên khuynh thành bàn tay mềm vừa chuyển, ngón tay cái cùng ngón giữa thành tay hoa lan trạng vân bê, một bó màu trắng quần sáng đột nhiên bị nàng đạn hướng trời cao phía trên, dây lắc biến mất không thấy. Hừ, liền tính ngươi viện binh cũng vô dụng, hôm nay ta sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết tư vị. Kia thanh y rìa nam tử nhìn về phía thiên khuynh thành ánh mắt dị thường á Hiển nhiên là đã biết kia Tần Phượng làm biến thành bộ dáng kia đều là bái Thiên Khuynh Thành ban tạo. Thiên Khuynh Thành lạnh lùng nhìn kia Thanh Y rìa Nam Tử, đột nhiên hét lớn một tiếng, ú cơ ú cơ lại lần nữa thoáng hiện ở Thiên Khuynh Thành trước mặt, kia Thanh Y rìa Nam Tử thấy thế trong tay cũng kết ấn nhanh chóng triệu hồi ra chính mình huyết linh, một đầu thất tinh thiên giai huyễn linh đại địa ma hùng vương. Thanh Y rìa Nam Tử quay đầu đối với mặt sau người ta nói nói, mặt khác các ngài giải quyết, nữ nhân này giao cho chúng ta tới. Đúng vậy bọn họ hai người phía sau tám gã tam tinh trở lên linh quần cường giả, lưu lại hai gã phân biệt chiếu cố Tần Phượng Lam cùng Tần Phi, mặt khác đều lắc mình bay vút đi ra ngoài, Thủy Nghi cùng Thiệu Kiệt hai người thấy thế, đều sôi nổi cắn răng một cái gia nhập tần gia chiến đội, Thiên Vân Thành mấy người thấy thế đều sôi nổi tiến vào trạng thái chiến đấu, hôn chiến chính thức triển khai. Thanh Y lìa Nam Tử cùng kia đầu chọc nam nhân 22 vây quanh Thiên Khuynh Thành, đang ở không phân cao thấp trong chiến đấu. Cái này làm cho đến ở nơi xa cùng một khắc danh linh cuồng cường giả chiến đấu Thiên Huyết Dạ vừa phân tâm, không cẩn thận bị đánh trúng, lập tức một búng máu tràn ra trong miệng, tức giận đến nàng nha một cắn, trong tay nhanh chóng kết ấn quá to, "Huyễn Linh giải trói, thần dược." Vương giai Huyễn Linh uy áp tức khắc bao phủ toàn trường, trừ bỏ ưu cơ còn bảo trì chấn định bên ngoài, mặt khác Huyễn Linh đều xuất hiện mấy phần héo rút, kia thanh y liễu nam tử đại địa ma hùng vương cũng không ngoại lệ, Thiên Huyết Dạ cười lạnh nhìn trước mắt này người mặc hoàng sam linh cuồng cường giả nói: ngươi mới vừa không còn thực cũng sao hiện tại ngươi cho ta cùng a nói thủ hạ nhanh chóng kết ấn thần rực ngửa mặt lên trời một tiếng giống to long khẩu đại trương đột nhiên lao xuống đến kia linh quẩn cường giả trước người a trên bầu trời chỉ truyền đến một tiếng thống khổ gào giống thanh mà thiên khuynh thành bên này một người độc chiến hai người đầu trọc nam là một vị tương đương với thất tinh linh vương cường giả thất tinh võ vương mà thành y hề nam tử còn lại là một vị lục tinh linh vương cường giả nhưng là đối với mấy năm nay thực lực đã khôi phục đến nhị tinh linh hoàng nàng tới nói, còn không đến mức có cái gì, ứng phó lên cũng không phải thực cố hết sức. Chính là đương nàng đảo mắt nhìn đến thiên huyết dạ ở bên kia bị một trưởng đánh trúng khi, trong lòng run lên không khỏi phân tâm, kia đầu chọc nam méo thời cơ, đột nhiên nhảy đến thiên khuynh thành phía sau, một cái ám đao liền bổ xuống dưới, lúc này thiên khuynh thành căn bản không có chú ý tới mặt sau tình huống. Đầu chọc nam mắt thấy chính mình đại đao liền phải phách trời cao khuynh thành phía sau lưng lập tức khỏe miệng gợi lên một mạt thực hiện được cười mà nhưng vào lúc này nơi xa một đạo thân ảnh đạp không mà đến trưởng phong sắc bén đảo qua kia đầu chọc bổ về phía thiên khuynh thành đao tức khắc chặt đi thiên khuynh thành cũng quay đầu lại phát hiện mặt sau tình huống mà kia áo bảo trắng lao giả thình lình chính là kia thu được tín hiệu sau tới rồi bạc trưởng lao bạc trưởng lao hơi hơi hướng thiên khuynh thành hành lễ nói tiểu thư thứ tội lao phu đến trưởng thiên khuynh thành lắc lắc đầu ý bảo hắn miễn lễ không sao trước giải quyết trước mắt sự Ba nguyệt ngôn cùng thiệu kiệt hai người cho nhau chu toàn thiệu kiệt rõ ràng chiếm hạ phong mà đấu linh nhi bên này nàng tắc cùng một người linh quần cường giả chiến đấu còn ở linh sư giai khắc nàng rõ ràng không địch lại mà thiên vân thành tắc cùng thủy nghi hai người lẫn nhau dây dưa chẳng phân biệt trên dưới thiên huyết dạ dựa vào thần dực đã giải quyết ba gã linh quần cường giả nhanh chóng chạy đến đấu linh nhi phương hướng trợ trợ mà thiên khuynh thành cùng bạc trưởng lão bên này bởi vì bạc trưởng lão đã đến rõ ràng hòa nhau một thành Đầu chọc nam tần thọ cùng kia thanh y dìa nam tử rõ ràng rơi xuống hạ phong không địch lại. uy, nhuận lão đại khi nào mới đến a? tiêm mau chịu đựng không nổi, này đàn bà nhi quá mẹ nó quá bưu hãn. Đầu chọc nam nhìn về phía bên cạnh đồng dạng trật vật thanh y dìa nam tử, thiên khuynh thành vốn chính là Linh Hoàng Cường, giả. Bên này vốn dĩ một đầu vương giai huyện Linh liền có đủ làm đến bọn họ sặc, hơn nữa bạc hoài kia năm sao Linh Vương thực lực, bọn họ khẳng định không phải đối thủ. Mà Liên ở Thiên Huyết Dạ bên này xử lý cái thứ Tư Linh Cuồng Cường giả sau, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo mãnh liệt kình phong đối với chính mình tiêu bắn mà đến, nàng còn không có quay người lại liền nghe được Thiên khuynh Thành hét lớn một tiếng. Đêm nhi, Tiểu Tâm, Thiên Huyết Dạ còn không có phản ứng lại đây. Thiên khuynh Thành mắt thấy Thiên Huyết Dạ mau bị đánh trúng, nàng đột nhiên thu hồi trong tay huyết lực, làm u cơ rằng có thanh y lìa nam tử, một cái thuấn di thoát ly thanh y lìa nam tử dây dưa, chính là đương nàng lược đến Thiên Huyết Dạ bên cạnh khi. đã không kịp ra tay, lập tức một cái nghiêng người hoạt tiến thiên huyết dạ trước người ôm chặt nàng, dùng phía sau lưng sinh sôi chặn kia mánh liệt một kích. Phúc một ngụm máu tươi đột nhiên từ nàng trong miệng phun tới, bắn tới rồi thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ thượng, thiên huyết dạ cả người lúc này đã ngây ngẩn cả người, nàng đối huyết dị thường mẫn cảm, kia trên mặt ấm áp độ ấm, cùng kia tanh hương hương vị, không ngừng kích thích nàng mỗi một cây thần kinh. Nàng máy móc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khuynh thành kia nháy mắt trắng bệch mặt, cùng kia khỏe miệng biên tràn ra tơ máu. với nàng đầu phảng phất bị cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau nàng phảng phất lại thấy được thiên khuynh thành ở chưa cởi bỏ huyết cổ phía trước chịu khổ nàng không cần nàng không cần nàng không cần thiên khuynh thành có việc nàng phải bảo vệ nàng mẫu thân đột nhiên ngẩng đầu một cổ màu đỏ tươi chi sắc hiện lên nàng đôi mắt kia yêu dị con người thiên khuynh thành xem đến sửng sốt đột nhiên bắt lấy thiên huyết dạ đêm nhi bình tĩnh đêm nhi thiên huyết dạ hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm càng nghe không được thiên khuynh thành đối nàng kêu gọi Nàng toàn thân lúc này tràn ngập bạo lệ hơi thở, đôi mắt lóng lánh huyết tinh hồng. Kia đột nhiên xuất hiện tập kích thiên huyết giả người, người mặc minh hoàng mãng bảo, hơi hơi thu hồi trong tay trường lực, ánh mắt ngưng trọng nhìn tia dị thường thiên huyết dạng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này huyết mắt, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Nhuận lão đại, người rốt cuộc tới. Kia cùng bạc hoài chu toàn đầu chọc nam, nhìn thấy kia một thân minh hoàng nam tử sau khi xuất hiện, trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng tươi cười chính là đảo mắt hắn cũng bị ngày đó huyết đêm quanh thân dị tượng cả kinh sửng sốt sửng sốt thô khẩu liền theo tiêu ra tới con mẹ nó đây là cái gì quái vật ta bạc trường lão nghe vậy đôi mắt tối sầm đột nhiên huyễn lực một kích lại lần nữa huy qua đi mà nơi xa chiến đấu thiên vân thành băng nguyệt nôn, đấu linh nhi chờ tựa hồ đều phát hiện bên này dị thường, không khỏi nôn nóng nhìn về phía kia gần như bạo đi thiên huyết dạ thiên khuynh thành đau lòng nhìn cặp kia mắt huyết hồng thiên huyết dạ chống đỡ khởi chính mình thân mình ôm chặt nàng đêm nhi đủ rồi đủ rồi mẫu thân không có việc gì từng dọn tấm áp nước mắt theo thiên huyết dạ cổ chảy đi vào đông là thứ gì thiên huyết dạ dường như cảm giác được trong lòng một trận kích động tiếp theo một cổ ấm áp bao vây lấy chính mình làm đến lâm vào kia huyễn linh không gian trong vòng nàng đột nhiên lại bị rút ra đi ra ngoài thần chí hơi hơi thanh tỉnh cảm giác được mặt sau ôm chính mình người tay nàng chậm rãi phủ lên thiên khuynh thành ôm ở nàng trước ngực tay mẫu thân ta không có việc gì thiên huyết dạ xoay người huyết mắt như cũ chỉ là đã không có vừa rồi kia cổ tàn bạo, tay nhỏ nhẹ nhàng phụ trời cao khuynh thành trắng nón như ngọc mặt, đem mặt trên nước mắt cùng khoe miệng vết máu lau khô. kế tiếp, người yên tâm giao cho đêm nhi đi, về sau đều từ đêm nhi tới bảo hộ mẫu thân. nàng xoay người lạnh lùng nhìn về phía kia đả thương thiên khuynh thành đầu sọ gây tội, tấn ra đại trưởng lão tam tinh linh hoàng cường giả tần nhuận, lúc này hắn ở nàng trong mắt không phải cái gì khổng lồ cao không thể phàn linh hoàng cường giả, chỉ là một cái bị thương chính mình mẫu thân cầu món lòng mà thôi. Tay phải đi tới tay trái phía trên, chậm rãi giải khai kia mặt trên một vòng một vòng bao vây lấy tay trái vải đỏ, trừ bỏ đấu linh nhi, băng nguyệt ngôn hai người ngoại, người khác đều khó hiểu nhìn nàng, bao gồm thiên khuynh thành cũng ở bên trong. Người không nên thương tổn nàng, nàng không phải ngươi có thể động người, hiện tại, ta sẽ làm ngươi biết, món lòng lại như thế nào biến thành. Ánh mắt hung hăng một ngưng, thật dài vải đỏ bị nàng ném trời cao không trung, tay phải nhanh chóng bên trái tay phía trên phục ma giới thượng một mạng, hát ma. Hưu một phen màu đen trường kiếm tận trời mà ra, kia chấn động thiên địa uy áp, kia binh khí trung vương giả hơi thở, làm đến ở đây người ánh mắt một ngưng, kia kia tần nhuận trong mắt xuyên thấu qua ý tứ khiếp sợ sau, ngay sau đó tới càng là tràn đầy tham lam, thần kiếm cư nhiên tại đây tiểu hoa nhi trong tay, ha ha ha, thật là được đến lại chẳng phí công phu, hắn nhìn về phía thiên huyết dạ trong con ngươi nhiều một mặt tuyệt sát hơi thở. Hắc ma huyền Phu ở thiên huyết dạ trước người, mà ở thiên huyết dạ phía sau thiên khuynh thành, lúc này ánh mắt đã dại ra. Nàng ánh mắt ở tiếp xúc đến thiên huyết dạ tay trái phía trên hướng kia chiếc nhất khi, cả người đầu liền oanh một tiếng, giống như tạc nước ra giống nhau, kia đã thối lui trong suốt lại lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, mà chờ kia hắc ma tận trời mà ra khi, nàng nước mắt rốt cuộc bao vây không được, giống như hồng thủy giống nhau hướng đê mà ra. Diễm ca Thiên khuynh thành không tự giác nỉ non ra tiếng, kia hai chữ đau đớn nàng cũng đau đớn thiên huyết dạ tâm, thiên huyết dạ biết, mẫu thân có bao nhiêu ái trà. chính là lập tức nàng chỉ có thể trước giải quyết trước mắt sự tình đi thêm thế mâu thân giải thích. Bảo bảo, ra tới. Thiên huyết dạ ngón tay ở nhẫn thượng một màn quát to. A. Ê a mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cùng loại trẻ mới sinh tiếng ơ. một cái tuyết bạch sắc nhục đoàn liền từ thiên huyết dạ trong tay kia không biết tên đen nhánh nhận chung bay ra, trực tiếp nhảy đến nàng trong lòng ngực liên tiếp cọ. Thiên huyết dạ một tay nâng lên nó, đem nàng phóng đến thiên khuynh thành trước mặt nói, bảo vệ tốt ta mâu thân. A o gia kỳ lân bảo bảo một cái nhảy thân nhảy đến thiên khuynh thành trong lòng ngực một cổ ngưng nhiên bá đạo chi khí từ nó thịt cầu trung phát ra khiến cho kia muốn tới gần thiên khuynh thành tần gia người lại lui trở về Đát phốc a y tiểu gia hỏa đắc ý ở thiên khuynh thành trong lòng ngực cọ cọ trong miệng lung tung kêu người khác nghe không hiểu nói thiên huyết dạ thử xem nhẹ rớt thiên khuynh thành kêu bi thương con người cắn răng xoay người nhìn về phía kia tần nhuận nơi địa phương trong mắt huyết mắt một ngừng. thần dực hồi thể phần bốn Thân Dức trở lại huyễn linh không gian sau, nàng toàn thân nội liễm hơi thở tại đây một khắc đột nhiên bùng nổ, tuyết bạch sắc băng hàn chi khí ngưng tụ với lòng bàn chân dưới, đột nhiên đem thân thể của nàng thác hướng không trung, thiên huyết dạ thân mình trước huynh, hướng tần nhuận nơi phương hướng cấp tốc bay đi, hắc ma tắc kề sát ở nàng thân mình bên trái, một người một kiếm, phối hợp đến thiên y y vô phùng. Tần nhuận nhìn kia toàn thân khí thế mãnh liệt thiên huyết dạ, khóe miệng hơi hơi một phiết, lộ ra một mạc khinh miệt tươi cười. trong tay minh hoàng sắc huyễn khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái càng lúc càng lớn hình cầu đột nhiên đẩy ẩn chứa cuồng bạo năng lượng hình cầu nhanh chóng hướng thiên huyết dạ phương hướng bay tới liền ở thiên huyết dạ sắp sửa đụng phải kia thổ hoàng sắc năng lượng hình cầu khi nàng khoe miệng nhàn nhạt gợi lên một mặt độ cung tay trái bắt lấy bên cạnh hát ma tay phải đi tới trôi kiếm phía trên liền ở thiên huyết dạ rút kiếm nháy mắt màu đen lệ khí phóng lên cao phiếm huyết tinh sắc khí kia binh trung vương giả uy áp tại đây một khắc phát huy tới rồi cực hạn rút ra ma kiếm nháy mắt màu đen năng lượng gợn sóng lấy thiên huyết dạ hơi trung tâm đột nhiên dung chuyển mở ra a thiên huyết dạ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng kiếm đột nhiên huy hạ tia màu đen kiếm khí ở đụng phải kia thổ hoàng sắc năng lượng hình cầu khi tia năng lượng hình cầu đột nhiên tan vỡ kiếm khí nơi đi đến trên mặt đất một loạt năm thức tới thâm thâm mương đứt gãy mở ra kia tần nhuận cuồng mở to con người hắn phảng phất không tin này hết thảy trong miệng đột nhiên ư sao có thể chuyện này không có khả năng a cuối cùng hắn thanh nhâm biến mất ở một đạo màu đen cường quang cùng khủng bố bạo phá trong tiếng kia kiếm khi đem hắn cả người hung hăng một phân thành hai tàn lưu ở hắn hai nửa thân thể phía trên kiếm khí hóa thành lưỡng đạo màu đen ngọn lửa cuối cùng hắn toàn bộ thân thể bị kia như địa ngục chi hỏa hắc diễm đốt cháy hầu như không còn a đây là món lòng thiên huyết dạ hơi hơi nỉ non xong những lời này cả người đột nhiên liền cảm giác một trận choáng hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người chỉ là một kích thiên huyết dạ liền đem tam tinh linh hoàng tần nhuận nháy mắt hạ gục Này! Này qua biến thái, sao có thể? Nàng kia trong tay kiếm là thứ gì? Mọi người ở đây sôi nổi nghị luật khi, thiên khuynh thành đã phát hiện ở không trung thiên huyết dạ không thích hợp, một cái vọt người nhảy lên tiếp được kia đột nhiên từ không trung cấp tốc rơi xuống thiên huyết dạ. Trong tay kiếm cũng tùy theo từ nàng trong tay rơi xuống, tiểu hắc một cái lao xuống tiếp được ma kiếm, làm nó vào vỏ. Nó ở thiên khuynh thành cùng thiên huyết dạ bên người bồi hồi một hồi, liền một cái lắc mình lại lần nữa về tới phục ma trong vòng. bởi vì nó biết nó cũng không thể xuất hiện lâu lắm. Thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, toàn bộ trên mặt không hề một tia huyết sắc, hắc ma phát ra kia một kích, cơ hồ bất thời giờ nàng toàn thân sở hữu mỹ lực, nàng nằm ở thiên khuynh thành trong lòng ngực, chỉ là nhìn nàng một cái liền chết ngất qua đi, chỉ để lại thiên khuynh thành gào giống thanh không ngừng xoay quanh. Ma liên ở thiên huyết dạ phát ra kia một kích, năng lượng dao động bốn phía đồng thời, thiên thành tây phương nam ngàn giang ngoại, một hàng người mặc màu đen áo choàng hắc y liệp nhân Quỷ dị dừng lại ở một cái sườn núi phía trên bọn họ dưới thân tọa kỵ đều là ngũ giai ma thú viêm long cuồng câu mà kia dẫn đầu người dưới háng một con không biết là cùng ma thú một sừng tỏa kỵ một khối diêm la mặt nạ che khuất hắn cả khuôn mặt chỉ có một đôi phiếm điểm đỏ con ngươi dị thường thận người hắn nhìn thiên thành phương hướng trong mắt phiếm quá một tia huyết tinh ý cười khàn khàn thanh âm cũng đồng thời chuyển đến ha ha ha tìm được rồi sau khi nói xong đoàn người đối với thiên thành nơi phương hướng bay nhanh chạy đi Chương 72 Thiên Khuynh Thành Chi Đốt Thiên gia tiền viện từ từ có xương khói lựa lờ, nơi này đã hoàn toàn biến thành phế tích, thiên huyết cuối cùng hợp lực dùng ra kia cuối cùng một kích, ở thiên gia tiền viện mãi cho đến thiên vân Sơn Trang cửa chính khẩu, sáng lập ra một cái năm thức thâm, mười trượng tới lớn lên thâm mương, cũng may thiên huyết dạ kia một kích, nàng dùng hết toàn lực không cho năng lượng ngoại khuếch, bằng không này toàn bộ thiên vân Sơn Trăng ở kia năng lượng dư ba dưới khả năng sớm bị đốt vì hư vô, không còn nữa tồn tại. rách nát phế tích chung mấy phần đan sen bóng người ở trong đó bận rộn mà kia bị người trước kia thường xuyên xem nhẹ hậu viện chốt vót tại tiền viện hành lang dài sau cách đó không xa phảng phất tiền viện khói thuốc súng cùng nó không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau hậu viện thiên thính mấy phần bóng người ngồi ở trong đó thiên khuynh thành tắc ngồi trên thủ vị phía trên phía dưới thiên vân thành thiên khuynh ban băng nguyện ngôn đấu linh nhi chờ mọi người đều ngồi trên phòng trong giữa mày có mấy phần ngưng trọng thủy ra người đã toàn bộ trục xuất đến thiên thành ở ngoài đời này bọn họ cũng không có khả năng lại trở về tần gia kia thanh y yển nam tử cùng kia đầu trọc nam còn có tần gia kia nhị tiểu thư cùng nhau ở huyết đêm hôn mê khi sấn loạn đào tẩu khắp nơi tìm kiếm đều không có tìm được nghĩ đến bọn họ đã trốn ra thiên thành ở ngoài thiên vân thành tại hạ phương nhữ mày nói ba ngày qua này tình huống thiên khuynh thành ngồi ở thủ vị thượng không nói lời nào nghe bạc trưởng lão lẳng lặng đứng ở nàng bên cạnh người có một chút không một chút mà xa dâu thiên khuynh thành không nói lời nào trong lúc nhất thời phòng trong vòng tĩnh quỷ dị hồi lâu lúc sau nàng phảng phất rất là mỏi mệt giống nhau khẽ mở môi đỏ nói không cần đuổi theo đem những người đó chiếu trở về đi lời này rõ ràng là đối với thiên vân thành theo như lời thiên khuynh thành quay đầu nhìn về phía một đầu tóc bạc băng nguyệt ngôn trong mắt lập lệ phức tạp quan mang cuối cùng mở miệng nói nguyện ngôn Băng nguyệt ngôn nghe nói thiên khuynh thành gọi chính mình nhanh chóng đứng dậy đến thiên khuynh thành trước mặt không người nói nguyện ngôn ở người tốc tốc hồi tuyết sơn nói cho tông chủ một tháng trong vòng ta sẽ mang theo đêm nhi trở về nghi thức cũng là thời điểm chuẩn bị thiên khuynh thành giọng nói rơi xuống sau băng nguyệt nói rõ hiện ngẩn người chính là ngay sau đó không người gật đầu nói đúng vậy tại đây phía trước ngươi đưa linh nhi hồi nội viện thuận tiện cùng sư phó giải thích lần này sự đêm nhi không thể lại trở về học tập đúng vậy băng nguyệt ngôn đối thiên khuynh thành nói được lời nói không có một tia trần trờ nhất nhất hẳn là thiên khuynh thành vừa lòng gật gật đầu đảo mắt nghĩ tới một ít việc khoe miệng nhẹ nhàng nghéo một cái nói có một số việc chỉ có thể xem chính ngươi tạo hóa nếu đêm nhi vui vẻ ta sẽ không phản đối băng nguyệt ngôn nghe nói thiên khuynh thành kia ý có điều chỉ nói đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh băng tuấn thạc củ hấu biên treo một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều thật là vui sướng nguyệt nói cảm ơn thánh chủ ban ân nguyệt ngôn sẽ tấn hảo tự mình chức trách bảo vệ tốt tiểu chủ tử thiên khuynh thành hơi hơi vung tay háo bảo đem băng nguyệt ngôn lại phải quỳ xuống thân mình nâng lên lắc lắc đầu ý bảo hắn trở lại chỗ ngồi phía trên nàng sắc mặt lại lần nữa biến thành một mảnh bình tĩnh Đêm nhi lần này linh hồn đã chịu bị thương nặng, ta yêu cầu bế quan vì nàng chưa thương, một tháng lúc sau, chúng ta sẽ tự hành trở lại tuyết sơn, ngày mai ngươi liền lên đường rời đi đi. Đảo mắt Thiên Khuynh Thành nhìn về phía Thiên Vân Thành cùng Thiên Khuynh ban cho phương hướng, thở dài nói, Thiên gia, từ nay về sau cùng ta không có bất luận cái gì liên quan, ta cũng là thời điểm sửa hồi ta buồn họ, mấy năm nay, mặc kệ các ngươi đối ta đã làm cái gì, hoặc là như thế nào đối đãi quá ta nữ nhi, kia đều là chuyện quá khứ. Rốt cuộc ta là ở chỗ này lớn lên Bạc gia gia Thiên Khuynh Thành nói Quay đầu nhìn về phía Bạc Hoài Bạc Hoài tiến lên cung kính đến chờ nàng hạ ngữ Cho bọn hắn lưu lại mấy cuốn điệu giai Cao cấp miễn kỹ Xem như đối bọn họ mấy năm nay Chiếu cố chúng ta đáp tạ đi Tới rồi giờ này khắc này Thiên Khuynh Thành cư nhiên không chút nào để ý Năm đó Thiên gia đối nàng vô tình Cùng đối huyết đêm đáy mỏng Thiên Vân Thành không khỏi mặt già đều xấu hổ đừng khai đi không hề có đối được đến mấy cuốn trên thị trường giá trên trời cấp bậc địa giai cao cấp huyễn kỹ cảm thấy cao hứng, lại nói tiếp thiên gia cũng coi như là năm đó kia không trưởng lão lưu lại làm phó thác thiên khuynh thành tài vật mới có hôm nay thiên vân Sơn trang, chính là hắn năm đó lại. Ai nghĩ đến đây, thiên vân thành chỉ có thể thật mạnh thở dài. Thiên khuynh thành nói xong những lời này sau, liền không hề dừng lại đứng dậy về tới phòng trong vòng, mọi người cuối cùng cũng tan đi. Từ từ độ bước đến trước giường, bóc kia một tầng khăn che mặt, Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt tức khắc hiển lộ ra tới, nhìn kia trên giường nằm vẻ mặt tái nhợt không hề huyết sắc nhân nhi, thiên Khuynh Thành không khỏi trong lòng một trận co rút đau đớn, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, cầm lấy thiên huyết dạ tay nhỏ, phóng tới khuôn mặt. Đêm nhi, ta đêm nhi, mặc kệ mâu thân như thế nào ngăn cản, ngươi đều vẫn là trốn bất quá, vì cái gì? Chẳng lẽ này hết thể đều là mệnh sao? Thiên Khuynh Thành che lại thiên huyết dạ tay không ngừng ở trên mặt cọ sát, một hàng thanh lệ nhẹ nhàng chảy xuống. Theo kia như Ngọc Cơ chảy vào Thiên Huyết dạ tay nhỏ chung. Nàng hơi hơi đem Thiên Huyết dạ tay nhỏ dịch xe mặt, phóng tới trước mắt, nhìn kia tay trái phía trên chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc nhẫn, tay run rẩy phất đi lên. Theo kia phục ma giới thượng Long văn hình dáng không ngừng massage. Diễm ca, ngươi có biết, chúng ta có một cái hảo đáng yêu nữ nhi, nàng có một đôi cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, giống hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, cùng ngươi rất giống hình dáng, ngay cả tính nết cũng cùng ngươi giống nhau không có sai biệt. Nếu ngươi biết lúc trước Thành Nhi lừa ngươi, ngươi sẽ sinh Thành Nhi khí sao? Thiên Khuynh Thành một mình lẩm bẩm tự nói, mỗi nói một câu, nước mắt liền chạy qua kêu mỹ lệ đến làm người thương tiếc khuôn mặt, Thành Nhi lừa ngươi, chính là ta thuận lợi sinh hạ chúng ta hai tiểu bà bối, cho nên Thành Nhi sẽ không hối hận. Ta biết này hết thảy đều không phải ta có thể ngăn cản, liền tính ta phong ấn nàng trong cơ thể huyết linh, áp chế nàng huyết mạch thức tỉnh thời gian, vẫn là không thể ngăn cản nàng về sau vận mệnh, nếu có thể. Ta nhiều hy vọng chúng ta bảo bồi cứ như vậy bình phạm quá cả đời. Thiên huyết dạ hôn hôn trầm trầm nghe ở bên thai mình không ngừng nỉ non lời nói, chính là nàng chính là vô pháp mở to mắt, toàn thân đến xương đau đớn, trong cơ thể ngũ kinh tám mạch dường như tất cả đều phế bỏ giống nhau, nàng rất muốn đáp lại Thiên Khuynh Thành, chính là bất đắc dĩ nàng lại hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể lẳng lặng nghe Thiên Khuynh Thành tự thuật hết thảy. Màn đêm đã dần dần rơi xuống, cấp Thiên Vân Sơn trang ngoại bầu trời đêm thượng cũng bịt kín một thành màu đen sa mỏng. Tiêu đen nhánh trong trời đêm, không hề sao trời lập lòe, chỉ có một vòng dị thường sáng ngời trăng tròn cao quải không trung, trăng tròn ô trọc phía trên, lộ ra vài tia đỏ như máu, ở đen nhánh màn đêm hạ thoạt nhìn dị thường quỷ dị, dường như ở biểu thị thai nạn đã đến. Thiên huyết dạ hôn mê đã có 5 ngày có thửa, này 5 ngày thiên khuynh thành mỗi ngày vì nàng đưa vào huyễn khí tục tiếp nàng trong cơ thể rách nát ngũ kinh tá mạch, hắc ma quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải hiện tại nàng có khả năng khống chế. tựa như thiên khuynh thành phong ấn nàng trong cơ thể một khắc huyễn linh giống nhau kỳ thật càng có rất nhiều thiên khuynh thành biết nàng đêm nhi hiện tại cũng không cụ bị có thể khống chế cái kia huyễn linh năng lực tại đây 5 ngày trong vòng thiên khuynh thành cơ hồ không co chớp mắt vẫn luôn ngốc tại thiên huyết dạ bên người trắng đêm không ngừng chiếu cố nàng đảo mắt một ngày lại đi qua thiên khuynh thành lập với phía trước cửa sổ nhìn ngoài phòng kia càng thêm đỏ tươi huyết nguyệt mày liễu nhẹ nhăn kia luân trăng tròn liền cùng nàng sinh đêm nhi kia một ngày huyết nguyệt cơ hồ giống nhau như lúc nàng đáy lòng có một cổ mãnh liệt bất an cùng một cổ chưa bao giờ từng có sợ hãi hơi hơi độ bước đi vào trước giường ngồi xuống kéo thiên huyết dạ tay nhỏ ngưng thần lại lần nữa đem huyễn lực chuyển vận tiến thân thể của nàng trong vòng mà lúc này thiên huyết dạ ngón tay hơi hơi giật giật có một tia phản ứng thiên khuynh thành vui sướng thử tiêu kêu, đêm nhi thiên huyết dạ tinh xảo gương mặt thượng thanh tú lông mày nhăn lại chậm rãi mở mắt huyết xác con ngươi hơi hơi hiện lộ nhìn trước mắt mơ hồ bóng người hơi hơi hơi, hơi đầu không xác định kêu lên mẫu thân nghe nói thiên huyết giả nghẹn ngào như mỗi kiến thanh âm thiên khuynh thành nước mắt liền nhịn không được lại lần nữa rớt xuống dưới đêm nhi ngươi rốt cuộc tỉnh ta bảo bối ngươi rốt cuộc tỉnh nương thân ngươi ngươi đừng khóc thiên huyết giả vừa thấy thiên khuynh thành nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau rớt không khỏi suốt ruột chính là nàng toàn bộ tay sử không thượng lực ngay cả nói chuyện cũng giống nhau cũng chỉ có thể khản khàn nghẹn ra mấy chữ thiên khuynh thành nhìn thiên huyết giả trên mặt sốt ruột biểu tình mỹ lệ trên mặt treo lên một mặt cười biên sắt nước mắt nói hào Hảo, hảo mẫu thân không khóc ta đêm nhi không có việc gì mẫu thân không khóc mà liên ở hai mẹ con nhìn nhau cười khi thiên vân sơn trang ngoại đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng thét trói thai thiên khuynh thành theo bản năng liền nhìn về phía bên ngoài giữa mày lo âu cũng dị thường rõ ràng nhìn bộ dáng này thiên khuynh thành thiên huyết dạ theo bản năng cảm thấy bất an nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên khuynh thành tay cũng ở trong bất chi bất giác bắt được thiên khuynh thành ống tay áo. thiên khuynh thành phát hiện chính mình thất thố dường như rước lấy thiên huyết dạ lo lắng quay đầu tới nhìn về phía thiên huyết dạ khỏe miệng xả ra một mạt mỉm cười nói đêm nhi ngoan chờ mẫu thân mẫu thân lập tức quay lại bảo bảo ra tới thiên khuynh thành đối với thiên huyết dạ nhận khẽ quát một tiếng bảo bảo kia nhục đoàn đoàn thân thể lập tức từ thiên huyết dạ phục ma giới trung băng ra tới nhìn nằm ở trên giường thiên huyết dạ nó dường như cũng thương tâm nức nở ngao ô nhẹ nhàng dịch nhục đoàn đoàn thân mình tới gần thiên huyết dạ bên người cọ nàng hào hảo bảo hộ đêm nhi, ở ta trở về phía trước, không chuẩn rời đi bên người nàng nửa bước. Nói xong liền không đợi thiên huyết Dạ nói cái gì, xoay người hướng ngoài cửa bay nhanh này tới, mà ai lại biết, nàng này quay người lại, thật là nàng hai mẹ con cuối cùng một lần tuyệt biệt. Phần 47 Một hàng người áo đen đứng thẳng ở thiên gia phế tích sân trong vòng, bọn họ ngồi xuống tất cả đều là ngũ dai ma thú viêm long cuồng câu, mà ở kia người áo đen bên cạnh, đứng, thình lình chính là kia 5 ngày trước tan tắc mà chạy thiệu kiệt. Thiên Vân Thành nhìn hắn, trong lòng hơi hơi hiểu rõ là chuyện như thế nào. Nhìn người áo đen này một trận trượng, Thiên Vân Thành này một phương người nhịn không được bịt kín một mặt sợ hãi, ở kia viêm long quần câu gót sát bên, Thiên Vân Sơn Trang phụ trách thủ vệ gia đình, sắc chết khủng bố chia lịa hai mà, hai mắt trở lên, mà thân đầu kia một đầu, ngón tay còn ở mấp máy, thân thể phân ra, mà người lại còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà ở phía trước nhất kia mang theo Diêm vương mặt nạ hiển nhiên chính là dẫn đầu người. Hàn dưới háng là một con toàn thân huyết hồng một sừng thú, toàn thân trang bị mang theo gai nhọn khôi giáp, này đoàn người chung toàn số tản mát ra làm người ngực buồn thế áp, thiên vân thành thậm chí cảm giác được, tại đây Diêm La mặt nạ nam nhân mặt sau song song mà đứng bảy người, hơi thở cư nhiên đều cùng bạc hoài gần. Thiên lạc, bạc hoài chính là linh vương cường giả, khi nào thiên thành cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy vị liền tính là ở đại lục phía trên đều tính đến một phương cường giả người, thiên gia này một đợt tiếp một đợt, rốt cuộc là chọc người nào. Hơn nữa bọn họ trong đó còn có người thực lực hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhất khủng bố chính là ở đằng trước vị này mang theo Diêm vương mặt nạ nam nhân, hắn hoàn toàn nhìn không thấu hắn, liền phảng phất hắn không có một tia huyễn lực giống nhau, chỉ là cái người thường mà thôi, mà Thiên Vân Thành biết, hắn tuyệt đối không thể là. Không biết các vị đi vào ta Thiên Vân Sơn Trang có gì quý làm, Thiên Mũ có gì có thể giúp được các vị. Thiên Vân Thành tuy rằng biết người tới không có ý tốt, chính là hắn lúc này cũng không còn hắn pháp. chỉ có thể xem đối phương có thể hay không trả lời hắn tới nơi này mục đích ở đằng trước mang theo diêm la mặt nạ nam nhân nhìn quanh bốn phía ánh mắt ở nhìn đến trên mặt đất kia năm thước thâm thâm mương khi hơi hơi lấp lòe một chút đối với phía sau nhân đạo đem người dẫn tới phía sau người áo đen nghe vậy đẩy đẩy thiệu kiệt ý bảo hắn tiến lên thiệu kiệt hơi hơi dương mắt nhìn về phía thiên gia nhân nơi kia phương nhìn mỗi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn không khỏi túi đầu tiến lên đối với diêm la mặt nạ nam nhân trực tiếp quỷ xuống nói địa chủ Ngươi có cái gì phân phó? Ngươi nói kia thanh kiếm ở nàng trong tay. Diêm La mặt nạ người áo đen chỉ chỉ Thiên Vân Thành đoàn người trung đứng Thiên Khuynh ban bên cạnh Thiên Bái Huyền từ từ hỏi. Thiệu Kiệt hơi hơi nâng nâng đầu nhìn Thiên Bái Huyền liếc mắt một cái, ở tiếp xúc đến người sau kia phấn hận ánh mắt khi trộm quay lại đầu nói, "Hơi điện chủ, đều không phải, nàng không ở nơi này." Nga. Diêm La mặt nạ người áo đen hơi hơi sử dụng tọa kỵ ở trong sân độ bước, kia lập lòe huyết tinh lấm tấm khủng bố hai mắt nhìn về phía Thiên Vân Thành mọi người phương hướng nói, làm cho bọn họ đem cái kia tiểu nữ hài giao ra đây đi, có lẽ bổn tọa cao hứng còn có thể tha cho hắn cả nhà trên dưới toàn thây. Diêm La mặt nạ nam nhân khỏe miệng hơi hơi cong lên một mạt huyết tinh độ cùng, đối với Thiệu Kiệt nói, Thiệu Kiệt nghe xong thân thể vì không thể thấy run lên một chút, đứng lên nhìn về phía thiên gia mọi người phương hướng nói, đem thiên huyết dạ giao ra đây, điện chủ còn có thể vòng các ngươi cả nhà toàn thây. Thiên Vân Thành nghe xong Thiệu Kiệt nói mày không khỏi nhăn lại, đang muốn mở miệng nói chuyện. Một trận băng hàn hơi thở ở trong viện đột nhiên triển khai, kia Diêm La mặt nạ nam tử trong mắt hơi hơi hiện lên một tia hứng thú, liền dường như nhìn thấy gì con mồi giống nhau, nhìn về phía kia giống như tiên tử giống nhau từ trên trời giáng xuống nhập viện nội Thiên Khuynh Thành. Thiên Khuynh Thành híp con ngươi nhìn về phía kia hoàn toàn không có một tia hơi thở phát ra mang theo Diêm La mặt nạ nam tử, lạnh lùng nói: "Ngươi lại là người nào?" "Tìm ta nữ nhi chuyện gì?" Nàng cũng không nhận thức ngươi. Diêm La mặt nạ nam nhân nhìn về phía Thiên Khuynh Thành nơi phương hướng, Bổn tọa ở tìm một phen kiếm, một phen hẳn là thuộc về bùn tọa kiếm, mà thanh kiếm này xuất hiện ở hôm nay thành trong vòng, mà bổn tọa gặp được người này lại trùng hợp nói cho bùn tọa, kia kiếm ở ngươi nữ nhi trong tay. Thiên khuynh thành trong mắt hiện lên một tia sát ý nhìn về phía kia trột dạ túi đầu thiệu kiệt, nữ nhi của ta sớm đã ở ba ngày trước rời đi nơi này, mà trên người nàng vẫn chưa có ngươi nói bất luận cái gì binh khí. Diêm la mặt nạ nam nhân nghe nói thiên khuynh thành này một câu, không khỏi phát ra quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha kia lạnh leo tiếng cười làm đến thiên vân thành đám người cảm thấy âm lánh hơi thở thẩm thấu đến trong lòng giống nhau, không khỏi thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Diêm la mặt nạ nam nhân cười thân hình hơi hơi lập lòe, lập tức ở mọi người kinh ngạc trong con người biến mất không thấy, ngay sau đó hắn thanh âm từ kia có thâm mương mặt đất chỗ truyền đến, bù tọa nhất tộc thánh vật ta sẽ không rõ ràng lắm nó hơi thở. Nó rõ ràng chính là xuất hiện tại đây phế tích bên trong quá, mà này phế tích chỉ sợ cũng là nó kiệt tắp đi. Chỉ thấy kia diêm la mặt nạ nam nhân vươn hắn kia mọc đầy hát trường móng tay tay, nhẹ nhàng vớt ve kia thâm mương trong vòng, bị hát ma kiếm khí phát ra hắc diễm đốt cháy quá thổ vách tưởng, nghiêng đầu như là ở cảm thụ cái gì giống nhau, hắn động tác cùng bộ dáng thoạt nhìn xiếp là thận người cùng âm trầm. Thiên khuynh thành ở kia diêm la mặt nạ nam nhân nói nói ta nhất tộc thánh vật khi, ánh mắt hơi hơi lóe một chút, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng diêm la mặt nạ nam nhân màu đen mặt nạ, muốn xuyên thấu qua kia nhìn cái gì đó giống nhau không đúng Hắn con ngươi không đúng, tuy rằng xem như mắt đỏ, chính là hắn tuyệt đối không phải diễm ca nhất tộc người, diễm ca con ngươi liền cùng đêm nhi giống nhau, là giống như đá quý hồng, mà người này kia nhưng không lấm tấm con ngươi, đảo như là diễm ca từng cùng chính mình nói qua, bọn họ nhất tộc ở ngàn năm trước đã từng trục xuất quá một con phản loạn tộc nhân, chẳng lẽ người áo đen kia là những người đó hậu đại. Diễm la mặt nạ áo đen nam tử phản phất phát hiện thiên khuynh thành chăm chú nhìn chính mình ánh mắt, thân hình lại lần nữa tại chỗ hơi hơi lóe lóe. lại lần nữa biến mất ngay sau đó phanh hắn đột nhiên xuất hiện ở thiên khuynh thành trước mặt khoảng cách hắn chỉ có một thước chi cách thiên khuynh thành đột nhiên ngưng khí vung lên tức khắc phát ra và chạm thanh âm thiên khuynh thành ngưng khí phát ra một kích liền như vậy thẳng tác đụng phải diêm la mặt nạ nam nhân thân thể mà hắn lại lông tóc vô thường hơi hơi vặn vẹo cổ ở dị thường ăn tĩnh sân phế tích trong vòng phát ra tỉnh tỉnh khớp xương sai vị thanh âm mà ở hắn phía sau hí ghi nhân thấy hắn bị công kích đang chuẩn bị ra tay lại bị diêm la mặt nạ nam nhân rỗi tay ngăn trở bổ tọa đã lâu không có gặp được như vậy hạ nữ nhân xem ra hôm nay không hảo hảo chơi chơi là không được uống diêm la mặt nạ người áo đen đôi tay thành quyền thân mình đột nhiên về phía trước một cung màu đen lệ khí đột nhiên bạo trướng thiên khuynh thành thấy thế đột nhiên thấy không ổn thủ hạ nhanh chóng kết tấn huyễn linh giải trói u cơ một thân tuyết trắng bên người áo giáp u cơ xuất hiện ở trong sân thiên khuynh thành đối với mặt sau thiên vân thành đám người quá to nơi này ta tới Các ngươi chạy nhanh sơ tán thiên vân sơn trang trong vòng người, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Diêm la mặt nạ nam nhân nghe thiên khuynh thành chuyện tới trước mắt còn cấu người khác, không khỏi khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cũng vẫn chưa vội vã kêu những cái đó hắc ý hề nhân đi bắt lấy bọn họ, săn thú trò chơi nếu là ngay từ đầu liền bắt được con mồi, kia không phải không hảo chơi sao. hắn toàn thân quỷ dị màu đen huyến khí cùng thiên huyết giả bạo lúc đi rất là giống nhau, chỉ là thiên huyết giả màu đen huyến khí chung mang theo một huyết sắc. mà này nam nhân phát ra huyễn khí là hoàn hoàn toàn toàn màu đen huyễn khí loại này huyễn khí là thiên vân thành đám người trước nay chưa thấy qua lập tức cũng hiểu biết tới rồi sự tình khó giải quyết không phải bọn họ có khả năng đúng tay đối với thiên khuynh thành thân ảnh nói một thân bảo trọng liền vội tốc lôi kéo thiên bái huyền đám người nhanh chóng rời khỏi sân trong vòng Ú cơ tuyết bạo phá thiên khuynh thành thủ hạ nhanh chóng kết ấn huyễn quyết nhanh chóng xuất khẩu ú cơ trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng Thân thể đột nhiên cấp tốc hướng không trung cấp tốc bay lên, nàng toàn bộ thân thể chung quanh lúc này bởi vì cấp tốc bay lên quan hệ, chậm rãi treo lên một tầng một tầng màu trắng kết tinh, liền tại đây màu trắng kết tinh bao vây xong rồi nàng toàn bộ thân thể khi, nàng một cái quay đầu cấp tốc xoay người nhanh chóng xuống phía dưới lao xuống mà đi. Mà kia trên mặt đất diêm la mặt nạ nam tử, rõ ràng cảm thấy không trung kia cấp tốc giảm xuống u cơ, trong mắt hơi hơi hiện lên một tia không tước, toàn thân màu đen hơi thở đột nhiên một ngừng. toàn bộ hóa thành một cái khủng bố trường long hướng về thiên khuynh thành nơi phương hướng đánh tới. Côn bạo màu đen cự long rít gào cuốn lên màu đen ngọn lửa hướng thiên khuynh thành phương hướng phóng đi, thiên khuynh thành híp lại con ngươi nhìn về phía kia hướng về chính mình sông tới màu đen cự long, trong mắt không hề có hiện quá hoảng loạn, đúng lúc này, ưu cơ đã đi tới Hắc Ý nhân phía trên, nàng lúc này hoàn toàn biến thành một cái mười thước đường kính thật lớn tuyết cầu, đột nhiên áp hướng Hắc Ý nhân nơi phương hướng. Phanh đột nhiên một tiếng bạo phá vang lên. U cơ hóa thành tuyết đoàn liền toàn bộ ở Hia nhân phía trên tạc vỡ ra tới, Thiên Khuynh thành nhắm chuẩn giờ khắc này, thủ hạ không ngừng nghỉ chút nào, hung hăng giảo phá chính mình ngón giữa tay trái, một giọt phiến băng hàn chi khí máu tươi tức khắc thẩm thấu ra tới. Lúc này Thiên Khuynh thành trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, trên tay kỳ dị giấu tay nhanh chóng ngưng kết, nàng giống như là muốn khởi động cái gì bí pháp giống nhau, dùng kia một giọt máu tươi ở nàng trước người họa ra một đóa tuyết liên hoa đồ đẳng chân hình, liền ở kia Hia y. Y. nhân thân hình xuất hiện khi, Thiên khuynh thành trung quanh đột nhiên quát lên một trận cơn lốc, ngay sau đó nàng hét lớn một tiếng, Tuyết Liên dáng thế, phong, đương nàng trong miệng chú ngữ luyện ra khi, kia Tuyết Liên đổ đằng liền giống như sống giống nhau, đột nhiên hướng hắc y nhân mọi người nơi phương hướng bay nhanh mà đi, Đăng Tuyết Liên hoa nụ hoa cánh hoa ở tiếp xúc đến diêm la mặt nạ hắc y nhân địa vực khi, đột nhiên nở rộ, đưa bọn họ toàn bộ gắn vào kia Tuyết Bạch sắc trong suốt cánh hoa dưới, ưu cơ ngay sau đó liền xuất hiện ở kia phong ấn trung tâm, Thiên Khuynh thành làm xong này hết thảy. Trên mặt tức khắc nảy lên một mạt tái nhợt, đối với ưu Cơ hơi hơi gật đầu một cái, một cái vọt người bay vút đến sớm đã đã đến Bạc Hoài bên người, nàng thân hình một cái không xong liền thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Bạc Hoài kịp thời đỡ nàng. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Bạc Hoài mặt già thượng tràn đầy lo lắng biểu tình. Thiên Khuynh thành lắc lắc đầu, khoe miệng hơi hơi chảy ra một tia máu, dơ lên tay xoa xoa, thân thể làn da trong vòng đều có nhẹ nhẹ máu lộ ra, đem kia một thân bạch đi, đi hay một góc nhiễm hồng. Mà nàng lúc này lại bất chấp này đó, bắt lấy bạc hoài nôn nóng nói, mau, mau, mau mang theo đêm nhi rời đi nơi này, từ sau núi đi, một đường xuyên đến băng nguyên chi sâm, đến lúc đó lại nghĩ cách mang huyết đêm trở lại cha ta nơi đó. Ở nơi đó nàng ít nhất sẽ thực an toàn, nhất định phải mang nàng rời đi, bạc ra ra, ta đêm nhi liền làm ơn cho ngươi, ta khởi động tuyết liên sách in liền không thể duy trì bao lâu, người nọ là linh tông cường giả, chúng ta bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ của hắn. ngươi mau mang theo đêm nhi rời đi bác hoài nhìn thiên khuynh thành suy yếu bộ dáng thật lâu không chịu rời đi thiên khuynh thành thấy thế giữa mày căng thẳng quát to ta lấy tuyết sơn thánh chủ thân phận mệnh lệnh ngươi chạy nhanh mang theo đêm nhi rời đi bác hoài thấy chưa bao giờ ở chính mình trên người tự cao tự đại thiên khuynh thành đem thánh chủ thân phận đều đem ra lập tức cân nhắc nặng nhẹ hơi hơi lắc lắc đầu thối lui thân mình hướng thiên khuynh thành hành lễ đột nhiên vung tay háo về phía sau viện thiên huyết giả nơi phòng trong vòng chạy đi Thiên Khuynh Thành nhìn bạc hoài rời đi bóng dáng, tái nhợt trên mặt treo lên một mạt mỉm cười, chỉ cần đêm nhi không có việc gì, chỉ cần nàng đêm nhi không có việc gì, liền tính bồi thượng chính mình này vốn nên ở 10 năm trước liền chết mệnh thì thế nào. Đứng vậy, hơi hơi độ chạy bộ về phía trước, kia tuyết liên phong ấn rõ ràng đã bắt đầu bạc nhược, kia màu đen huyễn khí đã sắp đột phá kia cái chắn, màu đen bóng người mơ hồ có thể thấy được. Thiên huyết dạ đại ở phòng trong vòng, tuy rằng có bảo bảo bồi nàng, chính là nàng vẫn là thực không yên tâm. Thẳng đến bên ngoài truyền đến thanh thanh điếc hai tiếng đánh nhau khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện suy nghĩ muốn đi ra ngoài, chính là nàng thân mình ngũ kinh tám mạch đều nhất nhất bị khóa vô pháp lúc đích, nàng gấp đến độ vẫn luôn hỏi bên cạnh bà bảo bảo, bảo bảo, bên ngoài ra chuyện gì? Bà bảo bà bảo, bảo bảo y y ô ô nơi nơi nhảy tới nhảy lui, thiên huyết dạ hoàn toàn nghe không hiểu nó đang nói chút cái gì, lập tức gấp đến độ nói, ngươi đi giúp ta nhìn xem ta mẫu thân có phải hay không đã xảy ra chuyện, ngươi đi giúp ta bảo hộ ta mẫu thân a i nga nha bảo bảo thượng nhảy hạ nhảy gào thét chính là không chịu rời đi thiên huyết dạ bên người bởi vì thiên khuynh thành lúc đi đã từng công đạo qua nó vô luận như thế nào đều không thể rời đi thiên huyết dạ bên người liền ở thiên huyết dạ mau bất lực khi một bóng hình thoáng vào nàng phòng trong vòng thấy rõ ràng người tới sau thiên huyết dạ trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỷ dùng khàn khàn thanh âm đối người tới hô bạc gia gia, bạc gia gia, thật tốt quá ngươi mau mang ta đi tìm mẫu thân bạc Gia Gia. bạc hoài cau mày đi hướng thiên huyết dạ trước người trên mặt tràn đầy vẻ mặt thống khổ thiên huyết dạ vừa thấy hắn bộ dáng này tức khắc trong lòng lộn bột một tiếng nước mắt không biết vì sao liền như vậy không hề báo động trước rớt xuống dưới bạc gia gia ngươi mau mang ta đi tìm mẫu thân chỉ cần ta cùng mẫu thân cùng nhau liền không có việc gì bạc gia gia thiên huyết dạ trong miệng vẫn luôn kêu nàng vốn là nghẹn ngào giọng nói càng là bị nàng kêu hết sức phát không ra bất luận cái gì thanh âm nàng khàn khàn kêu đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bạc hoài nàng chính mình đều đã nghe không được chính mình thanh âm chính là nàng vẫn là không ngừng tê nàng hy vọng bạc hoài có thể mang nàng đến thiên khuynh thành bên người phần 48 mươi bạc hoài nhìn thiên huyết dạ kia bộ dáng hơi hơi đừng quá thân mình trộm lau sạch kia không biết khi nào rớt xuống lau nước mắt đi đến thiên huyết dạ trước người một phen khiêng lên nàng vô vô nàng đầu bất đắc gì nói ông trời lạp vì cái gì ngươi muốn cho hai mẹ con bọn họ nhi như vậy mệnh khổ a hắn khiêng thiên huyết dạ một cái lắc mình đi tới ngoài phòng bảo bảo theo sau gắt gao đổi kịp Thiên huyết dạ vừa ra nhà ở, rất xa liền thấy được nguyên bản tiền viện hiện tại phế tích chỗ, Thiên Khuynh Thành ngạo nghệ đứng ở nơi đó, trên mặt nàng không khỏi vui sướng treo lên một mặt mỉm cười, sướng với nàng kia trên mặt khủng bố huyết lệ thoạt nhìn cực không phối hợp, Mẫu thân, Mẫu thân, đêm nhi ở chỗ này, Mẫu thân. Nàng cực lực muốn phát ra âm thanh, làm Thiên Khuynh Thành phát hiện nàng, chính là vô luận nàng như thế nào gào giống, cuối cùng Thiên Khuynh Thành vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Thiên huyết dạ thân vốn là thể dị thường suy yếu, toàn thân kinh mạch vì tránh cho nàng lại lần nữa kinh mạch lịch lưu bị thiên khuynh thành tạm thời phong bế thiên huyết dạ bị bạc hoài gắt gao khấu trong ngực chung nàng mắt sớm bị huyết sắc nước mắt mơ hồ thiên khuynh thành một thân bạch di dính đầy vết máu và táo theo gió đong đưa nhìn thiên khuynh thành kia quyết tuyệt bóng dáng toàn thân không hề lực lượng lại bị phong bế kinh mạch thiên huyết dạ chỉ có thể vô lực gào giống mẫu thân không cần ném xuống đêm nhi mẫu thân ngươi lửa đêm nhi đêm nhi không cần đi mẫu thân bạc hoài đau lòng nhìn kia đầy mặt huyết lệ thiên huyết dạ trên mặt cũng tràn đầy thống khổ chi sắc tiểu tiểu thư tiểu thư chính là không hy vọng ngươi có việc mới có thể làm ta trộm mang theo ngươi rời đi ngươi không cần cô phụ nàng một mảnh khổ tâm a bạc hoài lúc này ra tiếng thiên huyết dạ bỗng nhiên chấn động thật giống như bắt được một cọng rơm giống nhau sử đủ toàn lực kia toàn thân bị phong bế huyết mạch tại đây một khắc giống như có một tia bưng lỏng nàng vui sướng bắt lấy bạc hoài quần áo trong miệng không tiếng động tê bạc ra ra ngài làm ta qua đi mẫu thân không thể không có ta bạc ra ra đêm nhi cầu xin ngài ngài làm ta trở về được không thiên huyết dạ tuy rằng cũng không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm chính là bạc hoài vẫn là xem đã hiểu nàng khẩu hình nhẫn tâm quay đầu đi chô khác nói tiểu tiểu thư thực xin lỗi lao phu vô pháp làm theo nói xong nhắc tới nguyễn khí ngoan hạ tâm quay đầu lại một cái bay lên đột nhiên hướng sau núi phương hướng lao đi thiên huyết dạ nhìn nàng ly thiên khuynh thành bóng dáng càng ngày càng xa không khỏi luôn cuống Liều mạng muốn dễ rủ phá tan bị phong bế kinh mạch, cuối cùng dẫn tới kinh mạch lịch hướng một ngụm máu tươi liền phun tới, Bạc Hoài thật sự là không đành lòng nàng còn như vậy tiếp tục đi xuống, một cái thủ đao phách thượng nàng cổ. Trong đầu truyền đến cảm giác vô lực, khiến cho thiên huyết dạ lập tức luôn cuống, nàng không ngừng lắc đầu muốn làm chính mình thần trí thanh tỉnh, thấy rõ ràng kêu ly chính mình càng ngày càng xa thân ảnh, dùng sức mao đủ toàn thân sức lực mới nâng lên tay trái, muốn chạm đến thiên khuynh thành, kêu ly chính mình càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ bóng dáng. Khỏe miệng còn chưa làm cố máu tươi vẫn luôn đi xuống rớt ở lâm vào hôn mê phía trước nàng trong miệng rốt cuộc khản khàn bài trừ hai chữ mẫu thân chương 73 mươi phá phong màn đêm bao phủ trong rừng rậm khắp nơi đều dị thường an tĩnh ngẫu nhiên có vài tiếng giả ưng hót vang thanh truyền đến càng là phụ trợ đến bốn phía dị thường quỷ dị mà ở trong rừng rậm rừng cây các nơi nguy cơ tứ phía ngẫu nhiên có mấy đôi phiếm ánh huỳnh quang con ngươi từ cây cối trung lộ ra muốn tiếp cận kia ở trong rừng không ngừng chạy như bay người mà đương tiếp cận người được một cổ chúng nó lại quen thuộc bất quá hư vị cùng nhìn đến ở kia áo bào trắng lao giả trên người một thân hồng y y hề nhân như khi đều sôi nổi lui khai đi bạc hoài từ thiên vân sơn trang ra tới sau ôm hôn mê trung thiên huyết giả một đường hướng sau núi phương hướng chạy như điên bởi vì hắn biết không lâu sẽ có người đuổi theo thi triển tuyết liên ấn tiểu thư cũng không thể căng bao lâu hắn cũng không biết tiểu thư có thể hay không thuận lợi chạy thoát hắn hiện tại chỉ có thể có bao xa trốn rất xa nhất định phải bảo vệ tốt tiểu tiểu thư. Không thể cô phụ tiểu thư đối hắn dặn dò, bạc hoài cả người toàn thân huyễn khí vây quanh, đôi mắt phòng. Bị nhìn về phía bốn phía, kỳ quái, hắn nhớ rõ này cánh rừng bên trong khắp nơi ma thú hình hành. Vì sao hiện tại lại không có bất luận cái gì động tĩnh? Hắn tại đây trong rừng chạy thoát lâu như vậy, vì sao không có đụng tới một con ma thú? Ai, hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, vẫn là chạy nhanh lên đường, sớm ngày ra này sau núi bên trong, tới băng nguyên chi sâm thì tốt rồi. nháy mắt hắn toàn bộ tốc độ đề cao rất nhiều gió lạnh quải quá hai người không ngừng đi tới thân thể thiên huyết dạ thân mình vốn là suy yếu bác hoài lập tức đến nhận không gian chung lấy ra một kiện màu trắng trường bào, đem nàng cả người bao vây ở trong đó bác hoài lựa chọn lộ cùng sau núi sơn cốc đường nhỏ hoàn toàn đi ngược lại hắn hoàn toàn là hướng về phía bang nguyên chi xâm phương hướng mà đi mà hắn sở không biết chính là nếu hắn hướng kia ma thú đông đảo địa phương mà đi một đường chẳng những sẽ không có bất luận cái gì ma thú thương tổn bọn họ chỉ cần bọn họ tiến vào kia trong sân cốc bọn họ căn bản là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm liền tính những cái đó hắc y. y nhân đuổi theo cũng không thể loại bọn họ gì chính là hắn lại lựa chọn ma thú tương đối thưa thớt bên ngoài mà đi thẳng đến băng nguyên chi xâm phương hướng bỏ lỡ mau mau cùng đại hắc nơi địa phương bạc hoài còn đang không ngừng tiến lên đột nhiên hắn sau khi nghe được phương một trận ma thú gào giống thanh ngay sau đó chuyển đến vang trời vang lớn vốn là đầy mặt nếp nhăn trên mặt nhăn đến càng sâu hắn không khỏi lại lần nữa để cao tốc độ nhanh chóng về phía trước chạy đi nơi xa rừng cây đã dần dần thưa thất lên cho bình nguyên mơ hồ có thể thấy được hắn vẫn đục trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ ở bình nguyên nơi xa có một tòa cao cao núi non chỉ cần xẹt qua kia tòa sân mạch bên kia chính là cực hàn chi địa băng nguyên chi sâm nơi đó là không hỏi thế sự cường đại tinh linh nhất tộc sở cư trú địa phương tới rồi nơi đó tiểu tiểu thư nhất định sẽ an toàn ma liên ở bạc hoài cao hứng lao ra rừng dậm bức vào bình nguyên đồng thời mặt sau đột nhiên gió lạnh gào thét một cổ âm trầm lực lượng đột nhiên hướng hắn sau lưng xâm nhập mà đến hắn theo bản năng một cái lấp mình tránh thoát kia sau lưng một kích chính là hắn cả người lúc này lại bởi vì thân hình không xong từ không trung ngã xuống đến mặt đất phía trên bạc hoài mắt thấy liền phải một đầu ngã quỵ trên mặt đất toàn thân hơi thở đột nhiên cứng lại huyết lực phát ra một cái xoay người lùi lại mười mấy mét mới ngừng lại được hắn tay chặt chẽ che chở trong lòng ngực thiên huyết dạ tránh cho nàng đã chịu một chút rung chuyển Vẫn đục con ngươi híp lại nhìn về phía kia rừng cây chỗ sâu trong chỉ nghe thấy một đám tựa mã phi mã tiếng kêu vang lên đại địa một trận chấn động bảy đạo màu đen bóng dáng đột nhiên cưới một loại đầu trường một sừng toàn thân ngăm đen như đêm mã hình ma thú đá hạ hồng màu nâu hồng nhan thiêu đốt từ trong rừng lóe lược mà ra đem bạc hoài bao quanh vây quanh linh vương giai khác thế áp không chút nào cố kỵ toàn bộ khai hỏa áp bách hơi thở toàn số đánh út về phía trung gian bị bọn họ bao quanh vây quanh bạc hoài Bạc Hoài liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy người chính là kia diêm la mặt nạ nam nhân phía sau kia bảy vị hắc y nhân, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đều lại đây truy chính mình. Kia tiểu thư đâu? Nàng có hay không sự, tay hơi không thể thấy đem kia treo ở thiên huyết dạ trên người áo choàng méo một cái, làm nó đem thiên huyết dạ che đậy càng kín mít. Bạc Hoài cưỡng chế trong lòng kia cổ bởi vì kia cường thế uy áp bảy biện ra sợ hãi, ra vẻ chấn định đối với kia bảy vị hắc y nhân hơi hơi chắp tay ôm cười nói. Không biết vài vị ngăn lại lão hủ có gì quý làm. Kia bảy vị Hắc Y .E Nhân Chung rõ ràng là dẫn đầu giả Hắc Y .E Dị Nhân Dục Ngựa đi ra. Khiếp lại kia không hề cảm tình con ngươi nhìn về phía Bạc Hoài trong lòng ngực chi vật chỉ vào Thiên Huyết giả nói đem ngươi khiêng kia đổ vật giao cho chúng ta. Bạc Hoài đỉnh mày hơi hơi vừa nhíu chuyện này không có khả năng. Kia Hắc Y Nhân một tiếng hừ lạnh một cái đen nhánh roi dài đột nhiên tựa như Bạc Hoài phương hướng đánh lại còn hảo Bạc Hoài sớm có chuẩn bị. toàn thân huyễn khí tại đây một khắc đột nhiên bùng nổ mà ra ngưng tụ thành một tầng băng thuẫn chặn kia roi dài lập tức hắn biết chỉ có thể liều mạng phóng người lên về phía sau thối lui trong lòng ngực đai lưng đột nhiên một cởi bỏ vòng qua thiên huyết dạ thân mình đem nàng chặt chẽ cột vào chính mình trên người làm đến nàng ở hắn chiến đấu khi cũng không đến mức rơi xuống huyễn linh giải trói vân yêu một tiếng bén nhọn lưng đề thanh ở bình nguyên phía trên văng lên chỉ thấy một con thật lớn tuyết bạch sắc đại điêu xuất hiện ở mọi người trước mắt đây là bạc hoài cộng sinh khế ước nguyễn linh thiên giai tam tinh nguyễn linh vân yêu ông bạn già lần này có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh bạc hoài đối với trên không trung vân điêu quá to vân yêu thấy thế ngửa mặt lên trời lại là một trận kêu to sắc nhọn mắt hướng bắn về phía chung quanh hắc y di nhân kia hắc y di nhân thấy bạc hoài không hề có muốn đem nó khiêng chi vật giao ra đây trong miệng hừ lạnh một tiếng không biết lượng sức tìm chết trong tay roi dài lại lần nữa mang theo một trận sắc bén kình phong hướng bạc hoài phương hướng đánh úp lại Bạc Hoài thấy thế hét lớn một tiếng, "Vân Diêu, băng viêm đốt tiên." Vân Diêu toàn thân băng hàn lãnh viêm đột nhiên bạo phá mà ra, kia nhảy lên bạch diễm tràn ngập nó toàn thân, cự cánh cấp tốc hướng hai bên triển khai, đột nhiên hướng về kia Hắc Y nhân nơi phương hướng chỉ phi mà đi, chỉ một thoáng, đầy trời băng viêm đốt cháy, mà những cái đó Hắc Y nhân thấy được này có thể phản phất có thể tinh lọc thế gian hết thể thánh khiết chi viêm, tức khác hướng tránh né cái gì chán ghét đồ vật giống nhau, chật vật ngưng tụ huyễn lực ngăn cản. bạc hoài kích thứ nhất liền dùng ra hắn tu tập tối cao huyễn kỹ băng viêm đốt thiên này một huyễn kỹ xem như địa giai trùng cấp huyễn kỹ phối hợp băng viêm quyết ở trong cơ thể điều tiết nó uy lực có thể cùng địa giai cao cấp huyễn kỹ so sánh với nghĩ hắn sở dĩ kích thứ nhất liền dùng ra tối cao huyễn kỹ vì chính là có thể thành công ngăn cản hắc y hải nhân bước chân làm đến hắn nhiều một chút thời gian đào tẩu chính là hắn vạn lần không ngờ chính là đám hắc y hải nhân này sẽ như vậy sợ hãi lanh viêm lập tức cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy một cái xoay người nhanh chóng hướng kia nơi xa núi non lao đi. kia dẫn đầu hắc y -E Hizier nhân vừa mới bắt đầu cũng bị này phản phất thánh hỏa ngọn lửa hạ nhảy dựng. chính là ngay sau đó hắn phát hiện này chỉ là bình thường lãnh viêm mà thôi. lập tức kia không hề gợn sóng trong con ngươi hiện lên một tia màu đỏ tươi sắc ý. toàn thân màu đen huyễn khí nhập hồng thủy đột nhiên từ trong thân thể thổi quét mà ra. ở đỉnh đầu hắn phía trên ngưng tụ thành một đầu hung ác lang hình ma thú. gào thét hướng bạc hoài sau lưng đột nhiên tập kích mà đi. Phục chuyên tâm về phía trước chạy như điên bạc hoài không có chú ý tới sau lưng, đột nhiên bị đánh trúng, một cái chật vật ngã xuống đất, chính là tưởng tượng đến trước ngực khiêng thiên huyết dạng, hắn ngạnh sinh sinh xúc lực đem thân mình đảo lộn lại đây, khiến cho hắn toàn bộ phía sau lưng rơi xuống đất, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi cũng đột nhiên từ hắn trong miệng thốt ra. Hắc Ý Nhi nhân xua đuổi tọa kỵ bao quanh đem lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên bạc hoài bao quanh vây quanh, cuối cùng một lần, ngoan ngoãn đem ngươi trong tay khiêng đổ vật giao cho chúng ta. Hắc Y dẫn đầu người khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến, hắn kia lóe hồng quang con ngươi làm bạc có mang một loại ảo giác, phản phất cùng thiên huyết dạ con ngươi có vài phần giống nhau. Bạc Hoài vẫn chưa trả lời Hắc Y nhân, đôi mắt đảo qua ở chính mình trước người hồn Liên, trong đầu vừa chuyển, đột nhiên bắt lấy kia tuyết bạch sắc Hồ Liên, vân diêu cử cánh cuồng huy đột nhiên hướng về phía trước bay đi, Bạc Hoài trong nháy mắt bay lên dựng lên, mà kia phía dưới Hắc Y nhân trong mắt hiện lên một kia không tức quan mang. trong tay màu đen roi dài đột nhiên đối với không trung huy đi kia roi dài liền như xả giống nhau quấn lên bạc hoài chân hắc y ghi nhân đột nhiên lôi cái bạc hoài thân mình liền đột nhiên xuống phía dưới truy đi bạc hoài thấy thế không ổn trong tay nhanh chóng kết tấn vân điêu hàn băng nhận không trung vân điêu tuân lệnh thân hình quồng manh chấn động bén nhọn đương khẩu đại trường một trận băng nhận liền từ nó trong miệng thốt ra cấp tốc bắn về phía kia cầm roi hắc ý ghi nhân phương hướng kia hắc ý nhân thấy thế lạnh lùng một hừ. còn lại hắc y y H. nhân trong cơ thể quỷ dị màu đen huyễn lực tại đây một khắc toàn bộ phát ra hướng về kia không trung vân điêu tập kích mà đi vân điêu bị một kích đánh trúng thật lớn thân mình một đầu xuống phía dưới đảo tài mà đi liên quan bạc hoài cũng hướng mặt đất đánh tới thiên huyết dạ cảm giác được chính mình thân mình giống như bị cái gì hung hăng và chạm giống nhau một cổ đau đớn làm đến nàng lại lần nữa từ hôn mê trung chậm rãi thanh tỉnh lại đây nàng nhẹ nhàng nửa mở con người mơ mơ hồ, hồ hình ảnh chậm rãi ở nàng trong mắt thành hình Khắp nơi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, dưới thân là bạc da da khiến nàng, bốn phía đám hắc ý y, y. H. nhân này là người nào? Bạc Bạc da da, hắn? Nhóm là người nào? Thiên huyết dạ hơi hơi từ yết hầu trung bài trừ mấy cái âm, khan khan căn bản làm người nghe không rõ ràng lắm nàng nói cái gì, chính là ôm hắn bạc Hoài lại nghe tới rồi, lúc này hắn đã bởi vì thừa nhận hắc ý y, y. H. nhân công kích bị thật mạnh nội thương. Tiểu tiểu thư, ngươi, ngươi tỉnh. Bạc Hoài dị thường cố hết sức nói ra mấy chữ. Cảnh giới nhìn về phía bốn phía hắc y liệt nhân, hắn vân điêu lúc này cũng hiển nhiên không được, cố hết sức huyền phù ngã vào một bên, chính là hắn liền tính liều mạng này mạng già, hắn đều cần thiết phải bảo vệ hảo tiểu tiểu thư, bởi vì tiểu tiểu thư là tiểu thư duy nhất ký thác, cũng là tuyết sơn tương lai hy vọng. Tiểu tiểu thư, bọn họ chính là tập kích thiên vân sơn trang đám kia hắc y liệt nhân, ta cũng hoàn toàn không biết bọn họ thân phận. Bạch Hoài nhìn như đơn giản nói cho Thiên Huyết Dạ một câu, lại nhiễm làm đến Thiên Huyết Dạ huyết mắt trở lên. Thông một cổ huyết nhiệt xúc động kích thích nàng toàn thân sở hữu tế bào, kia ở nàng hôn mê trước làm đến nàng đau triệt nội tâm một màn đột nhiên ở nàng trong đầu thoáng hiện, phảng phất giống như một cái sấm rền đập vào nàng trong lòng, thiên khuynh thành bạch y y tắm máu, đón gió mà đứng, kia quyết tuyệt bóng, dáng chính mình không ngừng không tiếng động gào giống, nàng đều không có quay đầu lại, tựa như nàng dường như tùy thời đều sẽ theo gió mà đi giống nhau, ngay lúc đó tuyệt vọng, giờ. khắc này lại một lần tập kích nàng đại não. Phần 49. đồng tử co rút lại kia yêu dị màu đỏ có vẻ dị thường quỷ dị nàng lúc này tựa như một cái bút bê sứ giống nhau dường như một chạm vào liền sẽ vỡ vụn giống nhau hoàn toàn đã không có chính mình chi giác nàng trong đầu trong mắt chỉ có thiên khuynh thành kia quyết tuyệt bóng dáng những cái đó hắc y hiền nhân thấy chơi đủ rồi nhìn về phía bạc hoài trong lòng ngực thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một tia cực nóng quan mang bởi vì bọn họ đều biết kia hắc ma liền ở thiên huyết dạ trong tay mà kia linh hoàng giai khác đi đầu hắc y hiền nhân Cười hắn kia viêm long cùng câu đi hướng trước, đem kia nữ hoa giao cho chúng ta đem, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Bạc Hoài nghe nói hắc y H. nhân nói, ôm thiên huyết dạ tay không khỏi nắm thật chặt, già nua gương mặt thượng toàn là kiên quyết chi sắc, vẫn đục đôi mắt quét về phía kia mười thước ở ngoài núi non, chỉ cần đem tiểu tiểu thư đưa đến núi non bên kia, nàng liền an toàn. Nếu liều mạng chính mình này mệnh, có thể làm tiểu tiểu thư an toàn, kia hắn này hơn phân nửa đời, cũng coi như đáng giá. Ý niệm ở trong lòng thoáng hiện, trong mắt hiện lên một tia hận tuyệt, đem tay phóng đến miệng mình chung đột nhiên rảo phá, đem huyết dính đầy 10 cái ngón tay, thủ hạ nhanh chóng kết ấn đối với đỉnh đầu Tuyết Bạch sắc Vân Điều quá to, ông bạn già, thực xin lỗi. Vân Điêu thân là Bạc Hoài cộng sinh khế ước linh, nó đương nhiên biết Bạc Hoài lúc này muốn làm gì, kia sắc bén mắt ư, quyến luyến nhìn Bạc Hoài liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía một chúng Hắc Ý Liệp Nhân khi, thoáng hiện một tia kiên quyết. Bạc Hoài giấu tay đã kết thành chỉ thấy hắn bắt lấy vân yêu cùng hắn liên tiếp kia một cái hồ liên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng huyên thần tại thượng vân yêu cùng ta bạc hoài chi cộng sinh khế ước như vậy hủy bỏ hồ liên phá bạc hoài đang nói nói toạc ra tự là tạm dừng vài giây chính là hắn tưởng tượng đến ở hắn trong lòng ngực thiên huyết dạ lập tức ngoan tuyệt một tay chặt đứt hồ liên nháy mắt một trận suy yếu đau nhức cảm giác tập kích hắn toàn thân hắn đột nhiên nhắc tới khí bế lên thiên huyết dạ đối với kia cách đó không xa núi non thượng chỉ phi mà đi mà vân điêu ở hồn liên đức gãy kia trong nháy mắt toàn bộ thân mình lao xuống đến hắc y y Hẻ nhân trước mặt phanh vân điêu ở sông đến hắc y y nhân đám người trước mặt khi toàn thân toàn bộ tắc nước mà ở phía trước chạy băng băng bạc hoài nghe nói này chấn động thiên nước mà tiếng vang khi trên mặt hắn sớm đã là lao lệ tung hành làm vân điêu tự bạo đây là hắn nghĩ đến cuối cùng kế sách chỉ cần đem tiểu thư đưa đến bên kia đưa đến bên kia liền không có việc gì mà đương bạc hoài vui sướng sải bước lên núi non đỉnh núi nhìn về phía phía dưới kia một mảnh mênh mông vô bờ tuyết trắng khi hắn cả người liền dường như hư thoát giống nhau hắn sinh mệnh lực lúc này đang ở tiêu hao quá mức cùng cộng sinh Huyễn Linh mạnh mẽ cắt đứt hồn liên đối với Huyễn Linh là vừa chết đối với Linh sư tới nói cũng là có chí mạng nguy hiểm Bạch Hoài Cường chống kia muốn khép lại hai mắt hắn cần thiết đem Thiên Huyết giả đưa đến băng nguyên chi sâm cảnh nội ở nơi đó mặt yêu thích hòa bình tinh linh tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ còn kém một chút liền còn kém một chút Bạc hoài từng bước một hoạt động bước chân về phía trước đi đến mà đúng lúc này một trận âm hàn kình phong đột nhiên đánh út về phía hắn phía sau lưng thông ở hắn trong lòng ngực thiên huyết dạ đột nhiên bị ném tới trên mặt đất cột lấy nàng đai lưng sớm bị chấn vỡ bác hoài đột nhiên ngã xuống đất vừa vặn quỷ gối thiên huyết dạ ngã xuống phía trên hắn đột nhiên cảm giác huyết hầu một ngọn một búng máu liền đến trong miệng phun ra trực tiếp phun hướng về phía thiên huyết dạ trên mặt Cách một cổ huyết tinh hương vị đột nhiên kích thích thiên huyết dạ cảm quan Nàng cả người đột nhiên từ vừa mới cái loại này mê ly trạng thái tỉnh táo lại, đầu máy móc chuyển qua tới, đôi mắt là bạc hoài cường đối với nàng khởi động một mặt mỉm cười, kia trong miệng màu đỏ tươi huyết sắc, kích thích thiên huyết dạ đồng tử bạc ra, mà liền ở thiên huyết dạ trong miệng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, phước bạc hoài trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra, mà hắn tràn ngập nếp nhăn trên mặt, lúc này hiện ra một mặt cứng đờ chi sắc, thiên huyết dạ ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt hơi hơi xuống phía dưới nhìn lại. chỉ thấy một ngày thật dài màu đen roi toàn bộ đã xuyên thủng bạc hoài thân thể bạc hoài trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi tay phải đột nhiên chảo một cái đã bắt được kia hắc y y nhân đang muốn rút về roi tay trái cường trống ở thiên huyết giả mấy chỗ đại huyệt thượng điểm hạ trong miệng cứng đờ bài trừ cuối cùng một câu tiểu tiểu thư chạy mau đi tuyết sơn tìm ngươi ông ngoại băng tôn vô trần bạc hoài mấy chữ này xuất khẩu sau cả người ánh mắt hoàn toàn dại ra rớt hai mắt trở lên cả người đã không có hơi thở chỉ là kia tay trái lại người liền gắt gao nắm lấy kia xuyên thủng hắn thân thể màu đen roi dài thẳng đến chết hắn đều nghĩ đến phải vì thiên huyết giả ngăn lại cuối cùng một tia trở ngại thiên huyết giả lúc này toàn thân cứng đờ rõ ràng nàng thân mình đã có thể hoạt động chính là nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạc hoài kia nhìn nàng chết cũng không nhắm mắt bạc hoài đôi mắt nàng cả người đã hoàn toàn dại ra huyết đồng chung nước mắt đã bất chi bất giác rớt xuống dưới mà đúng lúc này kia đuổi theo hii hẻ nhân thủ lĩnh Thấy bạc hoài đến chết đều gắt gao bắt lấy chính mình roi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, trong tay màu đen huyễn lực theo kia màu đen roi dài tới bạc hoài thân mình trong vòng. Chỉ nghe, phanh một tiếng, bạc hoài toàn bộ thân thể tạc vỡ ra tới, kia thịt nát toàn bộ vẩy ra đến thiên huyết dạ toàn thân cùng với trên mặt, kia huyết tinh một màn hung hăng khắc vào chỉ có 10 tuổi nàng trong mắt, hắc y đi nhân gặp được một thân huyết hồng quần áo thiên huyết dạ, khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt tham lam độ cung ý bảo hắn phía sau hắc y ghi nhân tiến lên bắt lấy thiên huyết dạ mà đúng lúc này thiên huyết dạ kia buông xuống đầu đột nhiên nâng lên ngửa mặt lên trời một tiếng bị uống không màu đen lệ khí thoáng chốc phóng lên cao kia tới gần thiên huyết dạ hắc y ghi nhân toàn bộ bị đẩy lùi một ngụm máu tươi cũng tùy theo phun ra ra tới sở hưu hắc y ghi nhân đều kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chỉ thấy màu đen bên ngoài lại phiếm đỏ như máu biên huyết khí toàn bộ vây quanh nàng sở hữu hắc y Ly, nhân đều chấn kinh rồi Này sao lại thế này? Vì cái gì nàng sẽ? Đây là huyết chi huyết khí. Theo Hắc Y, y. H. nhân thủ lĩnh trong miệng không thể tin tưởng bài trừ mấy chữ. Trung quanh mặt khác H. Y. Y. H. nhân toàn thân đều bày biện ra một cổ run rẩy chi ý, mà bọn họ dưới thân tọa kỵ. Tại đây một khắc sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân co rút giống nhau. Run rẩy không ngừng, liền dường như cái gì đáng sợ đồ vật liền phải miêu tả sinh động giống nhau. Phải biết rằng chúng nó nhưng đều là ngũ dai ma thú viêm long cùng câu. là thứ gì sẽ làm đến bọn họ như thế sợ hãi. Cùng lúc đó, một trận che trời lấp đất uy áp tự thiên huyết giả trung tâm khuyết tán mở ra, thổi quét phiến đại địa này. Sở Hưu Hắc Y lẻ nhân trong lòng xuất hiện một cổ mánh liệt sợ hãi cảm xúc, thiên huyết giả toàn bộ nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, kia tản ra huyết tinh yêu mị con người, dường như ở biểu thị thứ gì liền phải phá thể mà ra, lập loè đỏ như máu yêu dị quang mang cực đại hồn liên. Đột nhiên từ thiên huyết giả thân thể trong vòng phá thể mà ra, xông thẳng bốn phương tám hướng. nàng toàn bộ thân thể phía trên quần áo tẫn lui một tịch bên người màu đen áo giáp ở một trận màu đen cường quang trung toàn bộ hoàn mỹ lắp giáp đến nàng trên người thật dài huyết sắc hồn liên đảo ngược trở về thành vòng tròn trạng huyền phù ở nàng bốn phía đem nàng toàn bộ bao vây ở hồn liên trong vòng ở đây hắc y diệt nhân thấp nhất giai khác cũng là một vị tam tinh linh vương cường giả mà hắc y diệt nhân thủ lĩnh còn lại là một vị năm sao linh hoàng cường giả chính là một màn này bọn họ chưa bao giờ ở bất luận cái gì địa phương nhìn thấy quá như vậy quỷ dị hồn liên mà đúng lúc này một cái thật lớn màu đen hình chiếu từ thiên huyết dạ sau lưng chậm rãi dâng lên khủng bố uy áp toàn bộ tràn ngập phiến đại điệu này một tịch huyết tinh chi sắc bao phủ này phiến không trung nơi xa trong rừng cây truyền ra ma thú gạo giống thanh tại đây một khắc đã hoàn toàn an tĩnh lại sở hưu hắc y y nhân thậm chí cảm giác được linh hồn của chính mình chỗ sâu trong từ bản năng thượng tản mát ra sợ hãi bọn họ mỗi người đồng tử co rút lại gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng màu đen hình người thân ảnh dần dần thành hình một thân màu đen chiến bảo huyết xác hồn liền quay trung quanh ở hắn vòng eo một đôi cùng thiên huyết giả giống nhau yêu dị huyết mắt tại đây một khắc đột nhiên mở huyết xác trong mắt mang theo thị huyết hàn băng không hề bất luận cái gì độ ấm tuấn mỹ như quỷ dịu tạo hình quá mặt đường con tuyệt đẹp lại lạnh băng đến giống như địa ngục diêm la lãnh ngạnh đến không hề bất luận cái gì độ ấm nhấp chặt môi mỏng có cực mỹ môi bộ đường cong tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc tại đây một khắc phun ra lại phảng phất là chấp trưởng mọi người sinh sắc chữ thương bổn quân khế ước giả Giờ khắc này, quân lâm thiên hạ, vạn vật thần phục mươi 74 huyết tinh tàn sát Mà liên ở kia tóc đen mắt đỏ huyễn linh xuất hiện kia một khắc Sở hưu hắc y ly, hệ nhân đều theo bản năng muốn xoay người đào tẩu Chính là bọn họ toàn thân lúc này run rẩy đến căn bản liền hoạt động một bước đều không thể Bọn họ biết, nếu giờ khắc này bọn họ không làm điểm cái gì Một chút tồn tại rời đi cơ hội đều không có Thiên huyết dạ cả người giống như là bút bê sứ giống nhau con rối Không có bất luận cái gì chi giác đỏ như máu đôi mắt lúc này nhắm chặt ở nàng phía sau kia cao lớn hình người huyễn linh ôm ngực mà đứng lúc này kia không hề cảm tình huyết mắt cũng chậm rãi nhắm lại hắc ý -E gì nhân đám người căn bản không biết thiên huyết dạ cùng người nọ hình huyễn linh đến tuột cùng muốn làm gì chính là lúc này bọn họ nhắm chặt hai chóng mắt là tốt nhất động thủ thời cơ lúc này không động thủ càng đại khi nào hắc ý -E nhân thủ lĩnh một ánh mắt hướng mặt khác hắc ý -E gì nhân ý bảo chỉ thấy bọn họ rút ra trong tay kia một cái màu đen roi dài mỗi người roi giải phần đuôi đều có một cái nắm tay lớn nhỏ kim sắc lục lạc chỉ thấy trừ bỏ hắc y nhân thủ lĩnh ngoại mặt khác sáu cái hắc y nhân đem từng người sáu điều roi giải nhanh chóng ném hướng từng người đối phương mà kia roi giải phần đuôi lục lạc ở như vậy chấn động hạ cư nhiên không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang hắc y nhân nhanh chóng đem sáu điều roi giải gắt gao rắt hệ ở bên nhau hình thành một cái đường kính ba thước tới lớn lên vòng tròn kia hắc y nhân thủ lĩnh thấy hết thể chuẩn bị ổn thỏa phi thân nhảy tiếng kia màu đen vòng tròn trung ương hắn tay trái nhanh chóng từ áo đen trung rút ra một trương minh hoàng sắc phụ chú đôi tay mười ngón dao nhau mà nắm chỉ có hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa đem kia phụ chú kẹp ở bên trong hắn trong miệng niệm làm người khó có thể nghe hiểu chú ngữ chú ngữ hoàn thành chỉ thấy hắn ngón tay phía trên dâng lên một khẩu ngọn lửa đột nhiên đem kia minh hoàng sắc phụ chú toàn bộ đốt cháy hầu như không còn đinh linh linh kia màu đen roi giải phần đuôi lục lạc vào lúc này không gió tự động trong đó phát ra dị thường âm lãnh tiếng vang. Hắc Y Nhân thủ lĩnh nhìn kia không do tự động lục lạc, nghe kia quỷ dị tiếng trung, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, hướng kia vòng tròn bên ngoài Hắc Y Nhân gật đầu ý bảo, chỉ thấy kia đứng ở vòng tròn ngoại sáu cái bất đồng phương vị Hắc Y Nhân hung hăng giải phá từng người ngón tay, đem chảy ra máu tích nhập kia đong đưa kim sắc lục lạc phía trên, kia kim sắc lục lạc phía trên nhiều lần huyết khí tràn ra, một cổ huyết tinh hơi thở tức khắc tràn ngập toàn bộ trên không, kia Hắc Y Nhân thủ lĩnh thấy thế. Từ áo đen chung lấy ra một phen tinh xảo truy thủ, ở vốn là che kín rất nhiều vết sẹo trên cổ tay hung hăng một hoa, một cổ cực nóng máu tươi lập tức như suối phun trào dâng mà ra. Chính là hắn phảng phất không có nhìn đến chính mình kia như suối phun trào dâng huyết giống nhau, trên tay nhanh chóng kết cực kỳ quái dấu tay, kia đã đem hai tay của hắn nhiễm hồng tay chuyển hóa thành trưởng, đột nhiên một trường đập đến trên mặt đất, trên tay hắn huyết tức khắc tựa như sống giống nhau, bay nhanh từ hắn lòng bàn tay hướng lục lạc nơi sáu cái bất đồng phương vị thành thẳng tắp lan tràn mà đi. Heliia nhân thủ lĩnh ngay sau đó một tiếng quát chói tai, huyết luân chuyển động, ác. Linh hiện thế. -i -i nhân thủ lĩnh giọng nói rơi xuống, kia chạy về phía Lục Lạc phương vị huyết dừng lại ở Lục Lạc phía dưới, tức khắc một cổ màu đỏ quang mang từ phía dưới trực tiếp bắn về phía kia Lục Lạc phương hướng, mà roi làm thành màu đen vòng tròn chi gian cũng phản phất thông linh giống nhau. Huyết sắc quang mang thoáng chốc tràn ngập toàn bộ vòng tròn, kia roi tạo thành lúc này tản ra huyết sắc quang mang vòng tròn, lúc này nhanh chóng chuyển động lên. hãy nhân thủ lĩnh làm xong này hết thảy sau cả người rõ ràng trở nên phi thường suy yếu một cái nhảy thân bay ra kia vòng tròn trong vòng ầm ầm ầm đại địa phản phất run rẩy giống nhau hãy nhân từng người đã thối lui kia vòng tròn trong phạm vi oanh một cổ huyết sắc cường quang đột nhiên từ dưới nền đất vựng ra ngay sau đó từng tiếng bén nhọn khủng bố gào giống thanh đến kia vòng tròn trong vòng truyền ra cường quang thối lui lúc sau chỉ thấy từng con hình dạng kỳ quái diện mạo ghê tởm hình người sinh vật cả người phát ra tanh trong miệng nhỏ ghê tởm chất nhầy, nhìn về phía kia nhắm chặt hai tròng mắt Thiên Huyết Dạ cùng nàng sau lưng màu đen bóng người, đặc biệt là Đường chúng nó nhìn về phía Thiên Huyết Dạ khi kia xông ra trong mắt Trung lộ ra một cổ tham lam, thật dài đầu lưỡi cuốn quá kia bên miệng hư thối dính thịt, nhân tiện đem này một khối thịt thối bị nó cuốn vào trong miệng. Rốt cuộc triệu hoán thành công, này đó ác linh cũng đủ kéo dài thời gian làm chúng ta rời đi, đi mau Hắc y. y nhân thủ lĩnh khẩn che lại thủ đoạn chỗ kia còn đang không ngừng lấy máu miệng vết thương. Đối với mặt khắc Hắc Ý Yệ Nhân dùng hắn kia nghẹn ngào thanh âm nói, Ma Liên ở bọn họ chuẩn bị xoay người kia một khắc, Thiên Huyết Dạ cùng nàng phía sau cao lớn hình người Vĩnh Linh đột nhiên mở hai trong mắt, kia huyết sắc trong con ngươi lộ ra xâm hàn hơi thở, màu đen bóng người ôm ngực đôi tay hơi hơi mở ra, tay hướng về phía trước hơi hơi nhắc tới, Thiên Huyết Dạ thân mình toàn bộ đi theo hắn bay lên trời, hai người huyết sắc trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Phần 50. Kia khắc Hắc Ý Yệ Nhân thủ lĩnh mắt thấy không ổn, đối với mặt khắc Ý Nhân quá to. chạy mau! liền ở hắn kêu ra tiếng khi đã quá muộn, đỏ như máu hồn liền tự thiên huyết giả cùng người nọ hình huyễn linh trùng quanh đoạt không mà đi, bốn phương tám hướng đánh út về phía kia khắp nơi chạy trốn hắc y hệ nhân, hung hăng đưa bọn họ thân thể toàn bộ xuyên thủng, rất nhiều hắc y hệ nhân còn không có tới kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bị xuyên thủng thân thể lại lần nữa bị kia chạy như bay mà đi huyết sắc hồn liên hung hăng vừa kéo, tức khắc tạc vỡ ra tới, biến thành một đống thịt nát khác nơi phi tán mà đi hắc y di nhân thủ lĩnh thấy đồng bạn toàn số bị chịu thành bùn lầy vẫn luôn không có quá lớn biến hóa trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi thật sâu hung hăng rút ra roi dài chứa đầy huyết lực đánh hướng kia hương chính mình chạy như bay mà đến hồ liên muốn ngăn cản nó đi tới tốc độ chính là hắn tính sai kia nguyên bản đối với hắn chính diện mà đến đỏ như máu hồ liên ở hắn chém ra roi dài sau đột nhiên hư không tiêu thất ở trước mắt hắn hắn còn không có phát giác là chuyện như thế nào đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ ánh mắt dại ra túi đầu nhìn về phía chính mình bụng bốn điều thô dài hồn liên toàn bộ xuyên thủng thân thể hắn ở hắn kia trận lên không thể tin tưởng trong con người kia đỏ như máu hồn liên đột nhiên hướng bốn cái bất đồng phương hướng phi tán khai đi sinh hắn toàn bộ thân thể cứ như vậy sinh sôi bị từ trong cơ thể tách ra lúc này hắn ý thức còn không có hoàn toàn tiêu tán nhìn chính mình kia trống chân như lấy bụng ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt kia theo nhau mà đến một khác điều hồn liên đem hắn toàn bộ còn thừa nửa người trên hung hăng chịu thoái Ma kia một chúng ghê tởm sinh vật, ở nhìn thấy thiên huyết dạ cùng kia màu đen bóng người mở hai trong mắt khi, nguyên bản hung thần ác sát dương nhanh múa vốt muốn ăn người kiêu ngạo động tác toàn vô, ngược lại đổi vì một cổ thật sâu sợ hãi. ô, a. Ô. Anh hỗn độn thanh âm từ chúng nó trong miệng truyền ra, một cổ huyết quang tức khắc bao vây lấy chúng nó xung quanh, nhìn dáng vẻ chúng nó muốn đào tẩu, thiên huyết dạ phía sau người nọ hình huyễn linh hừ lạnh một tiếng, vô số điều thật dài huyết sắc hồn liên lại lần nữa lực không mà đi. đem kia một chúng ác linh gắt gao triển ở hồn liên trong vòng. các ngươi loại đồ vật này không có tư cách đi vào bên ngoài thế giới, nếu ra tới cũng cũng đừng tưởng đi trở về. màu đen bóng người lạnh băng thanh âm liền giống như địa ngục tu la giống nhau, lạnh leo đến không hề cảm tình. hắn kia mở ra tay chậm rãi thu quyền, chỉ thấy kia buộc chặt liền căn huyễn linh hồn liền càng triển càng chặt, huyết tinh quang hiện lên hắn đôi mắt, hắn tay đột nhiên hung hăng nắm chặt, băng thê thảm hí tiếng vang triệt khắp thiên địa, những cái đó từ địa ngục bò lên tới sinh vật. ở kia huyết sắc hồn liên hạ toàn số hóa thành một trận khói đen tiêu tán ở không trung huyết nhiễm hồng đại địa trong không khí tràn ngập tử vong qua đi huyết tinh chi khí đệ nhị nguyễn linh phá phong mà hiện mang đến một hồi huyết tinh tàn sát lại vì thiên huyết dạ giả giải quyết nguy cơ nhưng cũng toàn bộ bất thời giờ thiên huyết dạ thân thể trong vòng cận tồn một chút căn nguyên huyết lực mất đi huyết lực chống đỡ thiên huyết dạ cả người hư thoát từ không trung đảo tài đi xuống nhìn thiên huyết dạ cấp tốc hạ truy thân mình kia màu đen bóng người không hề cảm tình con người hơi hơi loe loé Rốt cuộc tay vẫn là nhẹ nhàng phất một cái, một cổ huyết màu đen huyễn lực nâng lên thiên huyết dạ rơi xuống thân mình, lập tức chậm lại tốc độ, màu đen bóng người chậm rãi từ không trung rớt xuống đến thiên huyết dạ trước người, thuận thế làm nàng rơi xuống chính mình trong lòng ngực. Thiên huyết dạ cảm giác bên thai gào thét đến xương phong biến mất, ngay sau đó rơi vào một cái làm nàng cảm thấy dị thường ấm áp ôm áp chung, tựa như mẫu thân cảm giác, cái loại này thân nhân cảm giác, ở lâm vào hôn mê kia một khắc, nàng hiếp lại con người. vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng cặp kia cùng chính mình giống nhau huyết mắt khoe miệng hơi hơi cong lên một kia mỉm cười ngươi kêu gì phệ lạnh băng một chữ mắt từ hắn trong miệng bài trừ hắn đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ kia đã nửa mở thượng hai mắt thiên huyết dạ cười cười ha ha, phệ ta rốt cuộc không phải một người nói xong liền lâm vào trong bóng tối phệ lạnh băng củ hấu nhìn xuống ở hắn trong lòng ngực ngất xịu đi nhân nhi trong mắt lại lần nữa khôi phục lạnh băng thân hình vững vàng rơi xuống đất Nhìn về phía kia Bình Nguyên phía trước kia một mảnh rừng rậm, chỉ nghe hưu một tiếng, một con hồ hình ma thú cùng một cái màu lục đậm bóng người từ trong rừng cây nhanh chóng lóe lược mà ra. Đối với bên này núi non nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy kia hồ hình ma thú ước chừng nửa người tới cao, toàn thân tuyết trắng, hậu sinh cửu vĩ, nhìn kỹ nó bụng phía dưới có kỳ dị màu đỏ hoa văn, như là loại nào đồ đằng giống nhau. Mà kia người mặc màu lục đậm áo dài nam tử, diện mạo rất là tà mị, mang theo vải phần yêu dị hơi thở. Này một hồ một người, không, hẳn là một hồ một xà, đúng là kia nghe tiếng từ trong sơn cốc tới rồi mau mau cùng đại hắc. Mau mau cùng đại hắc mới vừa nhảy lên núi non, một trận cường đại huyễn lực tràn lan thiên cái về phía bọn họ đánh úp lại, đưa bọn họ hung hăng đòn nghiêm trọng đến trên mặt đất, đại hắc cùng mau mau quanh thân đồng thời huyễn lực phát ra, trong mắt cộng đồng lập loè phẫn nộ qua mang, ở tiếp xúc đến vẻ kia không gợn sóng huyết mắt khi, đều kinh ở tại chỗ, nháy mắt một hồ một xà đều quỳ gối trên mặt đất. Hộ chủ bất lực lưu trữ các ngươi gì dùng lệnh đến đại hắc cùng mau mau hít thở không thông uy áp lại lần nữa đột nhiên quét về phía bọn họ Kia thận người uy áp áp bách đến bọn họ một trận ngực buồn tùy theo một ngụm máu tươi phun tới quân quân thượng ngài như thế nào sẽ đại hắc đôi mắt nhìn về phía thiên huyết giả cùng phệ trên người giao truyền hồn liên đồng tử tức khắc có chặt chẳng lẽ ngài chính là huyết đêm tiêu bị phong ấn cộng sinh huyết linh này sao có thể ngại như thế nào sẽ đại mặt đen thượng phẫn nộ hóa thành một cổ kinh ngạc phảng phất nhìn thấy gì làm hắn khó có thể tin sự giống nhau cả người nháy mắt quỳ xuống mau mau càng là toàn thân run rẩy phục tùng nằm trên mặt đất bổn quân không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời nuốt thiên ma nhiêm tìm được huyết đêm mẫu thân đem nàng an toàn đưa tới hồng hoàng chi xâm ngoại kết giới ngoại chúng ta sớm hay muộn sẽ tới nơi đó tìm được các ngươi là đại hắc đối mặt vệ phân phó không dám có một tia trần trở túi đầu hẳn là phệ đem đôi mắt chuyển hướng mau mau phương hướng huyết hồ kiêu Bổn quân lần này thức tỉnh đã khiến cho đám kia người chú ý hẳn là thực mau sẽ có người đuổi theo huyết đêm trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao quá mức không có một tia huyễn lực ở thân thể của nàng trong vòng người đem nàng đưa tới băng nguyên chi sâm tìm một chỗ đem nàng che giấu lên nghĩ cách thế nàng dưỡng thương phục ma sẽ che giấu trên người nàng thức tỉnh huyết yêu nhất tộc hơi thở bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát hiện các ngươi mà ta sẽ ngủ say một đoạn thời gian tại đây đoạn thời gian trong vòng cần phải hộ nàng Chu Toàn. Mao Mao nghe xong chủ động đi tới vẻ trước mặt, vẻ duỗi tay đem thiên huyết dạ phóng tới nó trên lưng, đảo mắt hóa thành một trận ảo ảnh nhảy vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng, hết thể lại lần nữa về vì bình tĩnh. Đại Hắc ánh mắt phức tạp nhìn kia hôn mê trung thiên huyết dạ, lại nhìn mắt Mao Mao không nghĩ tới, quân thượng cư nhiên cũng đi tới nơi này, hơn nữa thành huyết đêm bản mạng vĩ linh, này trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Hắc hơi hơi thở dài một tiếng. Đảo mắt giữa mày lại khôi phục ngày thường kia cổ không đứng đắn biểu tình, đối với Mao Mao nói xú hồ ly, cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này tách ra, đến lúc đó, hồng hoàng chi sống thấy. Xoay người liền hướng núi non phía dưới bình nguyên nhảy tới, ở xoay người kia một khắc, đại hát trong mắt hiện lên một tia ly biệt không tha, có vài phần trầm trọng chi sắc thanh âm sâu kín truyền đến nhất định phải tồn tại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về. Nói xong liền nhanh chóng lược hạ núi non. Hóa thành một đạo màu lục đậm hắc ảnh hướng Thiên Vân Sơn trang sau núi phương hướng phi lóe mà đi, mau mau nhìn mắt đại hắc rời đi phương hướng, xoay người nhìn về phía trước kia mênh mông vô bờ tuyết trắng rừng rậm, một cái vọt người nhanh chóng hướng nơi đó chạy đi. Tân lưu trình chính thức bắt đầu. Chương 75 tiểu ác ma. Băng nguyên chi xâm nội, khắp nơi ngân trang tố khỏa, hoàn toàn chính là băng tuyết thế giới, Mao Mao kéo tùng đầu đi ở tuyết địa phía trên, trên bầu trời còn bay tuyết, nó giấu chân từng bước từng bước khắc ở tuyết địa phía trên. Thực mau lại bị phiêu hạ tuyết trắng bao trùng trụ chủ. đã ba ngày nó tại đây băng nguyên chi xâm nổi hoàn toàn lạc đường nay khổng lồ màu trắng rừng rậm nó đi rồi suốt ba ngày cũng không có tìm được bất luận cái gì tránh gió tuyết chỗ khắp nơi đều là mênh ngông vô bờ tuyết trắng thụ hải không có một chỗ có thể tránh gió tuyết sơn động mau mau hơi hơi xoay đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm ở nó trên lưng ngủ say thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ cũng may phệ trở lại huyễn linh không gian trước để lại một kiện trường bảo cái ở nàng trên người Lúc này vừa vặn có thể vì nàng che đậy phong tuyết, ở hơn nữa Mao Mao không ngừng chuyển vận chính mình huyễn lực vì thiên huyết giả sửa ấm, này một hàng nàng trừ bỏ tiếp tục hôn mê ngoại, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Không biết rốt cuộc đi rồi bao lâu, thiên huyết dạ trên người lại lại lần nữa bao trùm một tầng thật dày tuyết trắng, Mao Mao rõ ràng cũng có vài phần huyễn lực tiêu hao quá mức hiện tượng, rốt cuộc nhiều ngày như vậy, nó vẫn luôn vì thiên huyết giả chuyển vận huyễn lực giữ ấm, chưa bao giờ ngừng lại quá, hơn nữa nó vốn chính là hỏa hệ ma thú. Này băng thiên tuyết địa đối nó tới nói, vốn chính là một đại khắc tinh, liền ở nó nện bước càng ngày càng chậm liền phải ngã xuống kia một khắc, một cái. Viên cầu đột nhiên từ thiên huyết dạ trên tay nhẫn trung nhảy ra tới. A y tuyết trắng đại nhục đoàn lập tức nhảy tới rồi trên mặt tuyết, phản phất không thể hiểu được chuyển động tròn tròn thân mình nhìn nhìn bốn phía, nghi hoặc chính mình đây là ở nơi nào, đương nó phát hiện chính mình thân thể hạ lạnh leo lạnh leo tuyết khi, đột nhiên hưng phấn kêu to. A ô nó chút nào không sợ hãi giá lạnh băng tuyết ở thật dày trên mặt tuyết lăn qua lăn lại, chơi đến vui vẻ vô cùng, mau mau chừng mắt màu đỏ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, tại đây viên cầu trên người, nó cảm giác được một cổ dị thường quen thuộc hơi thở. Nay đại nhục đoàn đúng là ở thiên huyết giả nhận chung buồn rất nhiều thiên kỳ lân bảo bảo, còn nhớ rõ ngày ấy, bạc hoài mang theo thiên huyết giả ở trong rừng không ngừng xuyên qua, chính là mặt sau luôn truyền đến A.O. Ngao, nôn đang thương dị thường thanh âm, bạc hoài mới nhớ tới mặt sau theo như vậy cái tiểu tổ tông chính là nó thịt hô hô thân thể hành động tốc độ thật sự quá chậm cho nên chờ nó tiến lên đây sau làm nó tiến vào nhận trong vòng trời sinh tính hiếu động mê chơi bảo bảo lúc ấy đương nhiên không chịu lập tức còn chuẩn bị cùng bạc hoài giang thượng muốn dùng nó kia vô địch ngàn cân áp đỉnh đối phó bạc hoài chính là đương nó thịt hô hô thân thể ở kia đen như mực trong rừng cây xoay vài vòng ở nơi xa cây cối nhìn thấy vô số song xanh mượt quỷ dị trong mắt sau chung quanh âm trầm lạnh lẽo không khí càng là làm đến nó ngao ngô một tiếng kia chấp trốn vào phục ma trong vòng Trải qua lần đó sau, nó ngoan ngoãn liền ở nhẫn trong vòng đương như vậy nhiều ngày ngoan bảo bảo, chính là nó vẫn luôn đều không thấy chủ nhân triệu hoắn nó ra tới, thật sự là nghẹn hỏng rồi nó, cho nên nó liền tự chủ trương nhảy ra tới. Nó ở bên trong hảo là nhàm chán, tiểu hắc từ ma kiếm sau khi trở về, cũng không giống trước kia như vậy nghịch ngợm mê chơi, nó cả ngày cùng nó kiếm đại ở bên nhau, tự nhiên không thể bồi vốn là trời sinh tính hiếu động bảo bảo. Bảo bảo nhìn mau mau trừng mắt chính mình, cao ngạo nó khi nào bị người như vậy trừng mắt quá, đột nhiên liền cảm giác khó chịu ngao hê a nó phát ra chẳng ra cái gì cả giống như phẫn nộ thanh âm tia thịt cầu trong vòng thân thể cố ý dương nanh múa vuốt đem thịt cầu vặn thành một cái mặt mày khả ố biểu tình hình tượng chính là mau mau còn lại là giống nhìn chằm chằm ngu ngốc ánh mắt giống nhau nhìn nó bảo bảo thấy mau mau không hề có phản ứng tức khắc tức giận đến bay lên trời liền phải tới cái ngàn cân áp đỉnh mau mau không sao cả nhìn nó giống như là một cái trưởng bồi đối đãi tiểu bối tư thái giống nhau hiển nhiên nó lúc này đã đoán được bảo bảo thân phận Mà kia vốn đang tức giận rào rạt kỳ lân bảo bảo ở nhìn đến ở mau mau trên lưng thiên huyết dạ sau. Bảo bảo một cái vọt người phi đến thiên huyết dạ ghé vào mau mau trên lưng khuôn mặt nhỏ trước mặt. Ách! Nô nó dùng nó kia thị thị thân thể cọ cọ thiên huyết dạ Ngao nô mặc cho nó cọ thật lâu. Thiên huyết dạ đều vẫn là không có động tĩnh Nó ai oán kêu một tiếng. Cũng không hề nghịch ngợm. Nhìn nhìn mau mau. Đột nhiên nó thân mình một ngừng. Phi đến mau mau trước mắt. Đâm đâm nó. á a đắt Mao Mao nghe bảo bảo ở nó trước mặt đã nửa ngày mới phát ra một tiếng gầm rú, một hô một cầu đối thoại, tới rồi cuối cùng Mao Mao màu đỏ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Mao Mao đem nó hiện tại suy yếu tình huống nói cho bảo bảo, hy vọng nó có thể bằng vào nó kỳ lân nhất tộc trời sinh cảm ứng, tìm được một chỗ tránh gió tuyết địa phương. Thiên huyết dạ thương thế đã không thể lại kéo kỳ lân bảo bảo nhìn nhìn ở Mao Mao trên lưng suy yếu đến chỉ có một tia hơi thở rất thiên huyết giả y y o cùng Mao Mao nói. Mao Mao kia kia nguyên bản nhìn Bảo Bảo cảm thấy nàng ấu trí biểu tình cũng thu hồi, đổi vì một cổ tán dương biểu tình, còn hướng về phía Bảo Bảo gật gật đầu, Kỳ Lân Bảo Bảo hưng phấn bay lên trời, kiêu ngạo một định thân, tả nhảy hữu nhảy về phía trước phương nhảy đi, Mao Mao Công Thiên Huyết dạ lập tức theo góc thượng. Ở Thiên Huyết dạ cùng Thiên Khuynh thành trước mặt, Bảo Bảo trừ bỏ hàm chơi bên ngoài, đối mặt người khác hoặc sinh vật nó đều có một khẩu ngạo khí, giống nhau người cùng sinh vật nó đều thực không muốn phản ứng, chọc tới nó người liền sẽ bị nó kia đại nhục đoàn liên hoàn oanh tạc. Có thượng cổ thần thú huyết mạch nó, bản thân liền có một khẩu ngạo khí, chính là nó kia khẩu ngạo khí, ở thiên huyết dạ nơi này căn bản không thể thực hiện được, ở thiên huyết dạ trước mặt, nó cực lực vẫn duy trì ngoan bảo bảo hình tượng, che giấu nó sâu trong nội tâm ác ma ước số. Lần này thật vất vả ra tới, chủ nhân quản không được nó. Hừ hừ, nó không hảo hảo chơi chơi giống như thực xin lỗi chính mình, bất quá trước mắt vẫn là trước đem chủ nhân thương chữa khỏi mới là quan trọng nhất. Phần 51. Bảo bảo ở phía trước loạn nhảy loạn nhảy đi tới. Mao Mao cũng chống thân mình theo sau đi theo, bảo bảo mang theo Mao Mao ở tuyết trắng trong rừng cây không ngừng xuyên qua, rốt cuộc, ở một canh giờ lúc sau, rất xa, một đỉnh núi xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Kỳ lân bảo bảo vừa thấy, tức khắc nó kia viên cầu thân thể một đốn, nếu lúc này xem tới được nó đôi mắt nói, nó hai mắt khẳng định là lấp lánh tỏa sáng, bảo bảo kiêu ngạo quay đầu nhìn về phía Mao Mao, AOI. Hắc phát ra một trận kiêu ngạo thanh âm sau, nó dẫn đầu hướng về kia ngọn núi nhảy đi. Mau mau nhìn về phía kia ngọn núi, không khỏi cũng vui sướng một trận, chính là nhìn kỳ lân bảo bảo kia thịnh khí lăng nhân dáng vẻ đắc ý, nó không khỏi bất đắc dĩ quay đầu liếm liếm không hề hay biết thiên huyết dạ, theo sau theo đi lên. Bảo bảo dựa vào nó ngày đó sinh minh duệ cảm giác ở chân núi tìm được rồi một chỗ thiên nhiên hình thành sơn động, nó cùng mau mau liền mang theo thiên huyết dạ tiến vào bên trong. Trong sơn động, bên ngoài gió lạnh vẫn là từ từ rót tiến vào, mau mau liền chở thiên huyết dạ hướng trong động chỗ sâu trong đi rồi vài phần. đem thiên huyết giả phóng tới trong động tương đối khô giáo địa phương hướng bảo bảo kêu vài tiếng liền xoay người chạy ra ngoài động vẫn luôn nhảy tới nhảy đi chơi bảo bảo ở mau mau sau khi rời khỏi đây cũng dừng lại không hề ham chơi an tính rửa sắt thiên huyết dạ đem tròn tròn thân thể chen vào thiên huyết dạ trường bảo trung rửa sắt nàng thân mình liền dường như muốn cấp thiên huyết dạ sưởi ấm giống nhau mau mau đi ra ngoài một lát liền đã trở lại nó trong miệng ngậm một đống khô khốc nhánh cây ném tới thiên huyết dạ trước mặt cách đó không xa trong miệng hư khí Một cổ nho nhỏ nhu nhược một trận gió đều sẽ thổi tắt ngọn lửa liền phung tới, mau mau thật cẩn thận đem hòa điểm, một đoàn sáng ngời hỏa tức khắc ở thanh lanh trong động bốc cháy lên, mang đến từ từ ấm áp. Mau mau làm xong này hết thể sau không có ngừng lại, dùng đầu lươi liếm liếm thiên huyết dạ tay trái phía trên nhẫn, hưu một tiếng, hắc ma xuất hiện ở chúng nó trước mặt, cứ như vậy, một hồ, một lục đoàn, nhất kiếm, dùng thường nhân khó có thể lý giải ngôn ngữ đặt thành câu thông, bảo bảo không tha cọ cọ thiên huyết dạ thân mình. lưu lại hắc ma thủ thiên huyết dạ nó một nhảy một nhảy hướng về cửa chờ nó mau mau mà đi băng nguyên chi sông trung khắp nơi là mênh mông vô bờ màu trắng rừng rậm trong rừng cây ngẫu nhiên có mấy chỉ ma thú vụt ra tới rồi lại bay nhanh ở tuyết trăng thế giới biến mất thân ảnh ở chạy dài trong rừng cây tâm chỗ có một tòa dị thường đột ngột cao lớn tuyết sơn ước chừng trăm trượng cao kia tuyết sơn dường như không phải thiên nhiên hình thành ở nó chân núi không có bất cứ thứ gì mà liền ở rạng sáng chậm rãi đã đến khi Kia tòa tuyết sơn dưới chân đã xảy ra dị thường biến hóa, chỉ thấy nó kia nham thạch chân núi, ở dạng sáng đạo thứ nhất ánh dạng đông chiếu hướng nó khi, từ trung tâm bắt đầu hướng hai bên chậm rãi di động, kia phía trên tuyết cũng chậm rãi hòa tan mở ra, dần dần, một người tới cao sơn động xuất hiện, ngay sau đó, rậm rạp tuyết trắng thân ảnh từ trong sơn động bay vút mà ra, hướng về rừng rậm bốn phương tám hướng chạy như bay mà đi. Ở kia tuyết sơn phía trước cách đó không xa, có một cái cực đại tuyết xây thành sơn núi, ở sơn núi phía sau Một con toàn thân tuyết trắng hồ ly ẩn núp ở dưới, ở nó bên cạnh, một cái tuyết bạch sắc nhục đoàn toàn thân tựa như lông tơ dựng thẳng lên run rẩy thỉnh thoảng phát ra tự cho là hung ác thanh âm, ngao ngô. Ách! Mau mau bất đắc dĩ phiết phiết bên người này đoàn thịt theo cầu, nó thật là phục này chỉ kỳ lân bảo bảo, thật không biết hát thủy tên kia là như thế nào đem cái này cùng hắn tính cách hoàn toàn bất đồng bảo dựng dục ra tới, nó thậm chí hoài nghi này thịt cầu đến tuột cùng có phải hay không hát thủy thân sinh Đào mắt mau mau nhìn về phía nơi xa kia thật lớn sơn động trước khắp nơi phi hành tuyết bạch sắc tinh linh. Bọn họ ước chừng chỉ có bàn tay lớn nhỏ, sau lưng có tuyết bạch sắc trong suốt nho nhỏ cánh. Này đó tinh linh diện mạo đều rất là tuấn tiếu mỹ lệ, giống như là không dính khói lửa phản tục từng người tập làm văn từng người công tác. Mao mau nhìn thoáng qua bảo bảo, lại nhìn về phía kia cửa động trô đã càng ngày càng ít tinh linh. Lập tức ý bảo bảo bảo có thể không cần lại trang hung cùng nó cùng nhau lặng lẽ tới gần kia sơn động. Bảo bảo dẫn đường chúng nó một đường trộm ẩn nút tới rồi sơn động trong vòng, chờ chúng nó hai tiếng vào nơi đó mặt lúc sau, toàn bộ dừng lại, đây là địa phương nào a? Đặc biệt là bảo bảo, toàn bộ trang hung đấu tản nhẫn trạng thái tức khắc tăng dã, toàn bộ thịt cầu giống như là bị mềm hóa giống nhau, còn phát ra dị thường dính người làm người khởi nổi ra gà thanh âm, ngao nô. Ngao nô, mau mau nhảy lên dựng lên, lập tức đem kỳ lân bảo bảo chụp trên mặt đất, ý bảo nó an tĩnh. Một hồ một cầu cứ như vậy lặng lẽ tiềm nhập sơn động bên trong. Trong sơn động liền giống như thế ngoại động thiên giống nhau, dị thương rộng lớn, nơi này từ ma pháp ngưng kết tự thành một mảnh thiên địa, có sơn có thủy, có thụ, khắp nơi một mảnh màu xanh lục cảnh tượng, Ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, không phải cái gì sơn động vết đá, mà là một loại xanh biết dường như trời xanh giống nhau không biết tên vật trước. ở trên không còn không ngừng di động. Khắp nơi tọa lạc từ băng tuyết xây thành tiểu phong ốc, mau mau đi ở này trung gian liền phảng phất là thật lớn quái thú giống nhau ngay cả bảo bảo kia nho nhỏ cầu thân tại đây trung gian nhảy cũng có vài phần tự hào bởi vì nó rốt cuộc thể hội một lần nhìn xuống người mà không phải ngước nhìn người cảm giác mau mau mang theo bảo bảo vòng qua này đó tiểu phong úc hướng về phía trước đi đến ở này đó từ băng tuyết cái thành trước phòng nhỏ phương có một tòa từ khắc băng chắc mà thành lâu đài lâu đài này dị thường cực đại giống như là nhân loại cư trú phủ đệ giống nhau lớn nhỏ tinh ánh dịch đấu hảo không hoa lệ Ở lâu đài cửa chỗ, có hai chỉ tam giai ma thú tuyết địa chiến lang quỳ sắt đất mà nằm, canh giữ ở cửa, tuyết địa chiến lang là một loại dũng manh trung thành ma thú, tuy rằng chỉ có tam giai, chính là sức chiến đấu lại dị thường kinh người, am hiểu băng hệ ma pháp. Mà ở phía trước nạo khí nhảy đi trước bảo bảo, ở thấy được kia hai chỉ cao lớn tuyết địa chiến lang khi, nó thực tự giác lui về phía sau một nhảy, nhảy tới mau mau trên đầu, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, trong miệng hưng phấn gào thét, đắc ý, ý. Nha ngô nó còn ở Mao Mao trên đầu nhảy, như là đem Mao Mao trở thành nó tọa kỵ làm Mao Mao đi tới chiến đấu. Mao Mao bất đắc dĩ trận trắng mắt nhìn nhìn mặt trên cái này hẳn là xem như nó cháu trai tiểu thị cầu, hiện tại còn bị vòng bảo hộ bao vây lấy bảo bảo một chút sức chiến đấu đều không có, làm việc cực nhọc khẳng định đến từ nó tới làm, tiểu gia hỏa này là hát thủy duy nhất lưu tại trên đời này ký thác, nó cũng cần thiết đến bảo vệ tốt nó. Chúng nó muốn tìm đồ vật tại đây lâu đài bên trong. Nếu không phải chính mình buông xuống đến thế giới này khi này đây như vậy tư thái, hiện tại cũng không đến mức làm hát thủy tiểu thí Hoa Kỵ đến trên đầu mình. Mau mau cùng bảo bảo câu thông trong chốc lát, ý bảo nó an tĩnh, bảo bảo bất mãn lẩm bẩm trong chốc lát, cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Mau mau thân mình quỳ sắt đất lặng lẽ tới gần cửa chính, kia hai chỉ tuyết địa chiến lang chính đánh tiếng ngáy ngủ say. Hiện tại ban ngày dường như nơi này tinh linh đều đi ra ngoài công tác, căn bản không nhiều ít mặt khác tinh linh, đây đúng là tốt nhất cơ hội mau mau mấy cái lắc mình liền tới tới rồi trước cửa mà tuyết địa chiến lang cũng còn không có phát hiện bọn họ ai biết đúng lúc này an tĩnh 15 phút đều không đến bảo bảo rốt cuộc không nhím được một tiếng chiêu bài địa ngục ma âm ra tiếng ngao ngô cô tuyết địa chiến lang nghe nói tiếng kêu nháy mắt bừng tỉnh mau mau thấy thế tức khắc biết không rượu một cái vọt người nhanh chóng nhằm phía bên trái môn phương hướng một con tuyết địa chiến lang kia tuyết địa chiến lang mới vừa đứng lên mở kêu mông lung mắt buồn ngủ liền phát hiện xâm nhập người từ ngoài đến vừa muốn chuẩn bị công kích đã bị cấp tốc vọt tới mau mau một cái áp thân ngã xuống đất ngẩng đầu lên vừa muốn phát ra tiếng vang cảnh cáo những người khác đã bị mau mau lúc này vươn móng nuốt chụp hôn mê bất tỉnh chính là lúc này lại không ổn bên phải kia một con đá kinh giác, mở ra răng nanh hướng mau mau phương hướng vọt lại đây liền ở mau mau cảm giác được phía sau trạng hướng xoay người kia một khắc, một khắc chỉ đã vọt tới nó trước mặt lúc này không có một kia viễn lực nó đã hoàn toàn tới không dậy nổi phản kích đã có thể vào lúc này một tiếng nó ngày thường cảm thấy là tạc âm hiện tại lại phảng phất thiên ngoại chi âm thanh âm vang lên ngao yi eo ha chỉ thấy một cái thịt hô hô đại cầu từ trên trời giáng xuống thế tới hung mánh xuống phía dưới truy đi trực tiếp áp đến kia tuyết địa chiến lang trên đầu kia tuyết địa chiến lang chỉ nức nở vài tiếng liền đầu lưỡi dôi ra hôn mê bất tỉnh bảo bảo kiêu ngạo nhảy đến mau mau trước mặt ngao he a ngao he a triển lãm chính mình ngàn cân áp đỉnh chiến quả lại bị mau mau chừng khởi con ngươi sợ tới mức chỗi ngự dạ Ngẫm lại vừa mới đầu sỏ gây tội, lập tức phi thường tự giác gan tính nhảy lên mao mao trên đầu, lanh nó hướng lâu đài nội đi đến. Mau mao hiện tại nội tâm đặc biệt buồn bực, hai ngày này vẫn luôn vi chủ nhân chuyển vận huyễn lực sưởi ấm, huyễn lực cơ hồ đã hao hết, trong cơ thể căn bản liền một tia huyễn lực đều không có, hiện tại liền một cái bình thường hỏa cầu đều phun không ra. Nếu là chuyển quay lại đi làm những cái đó ra hòa biết, chính mình cư nhiên cũng có liền hai chỉ kẻ hèn tam giai tuyết địa chiến lang đều thiếu chút nữa chỉ không được thời điểm. chính mình thật là không mặt mũi sống. Vừa tiến vào lâu đài trong vòng đi qua một cái hành lang dài sau, tùy theo đập vào mắt chính là một cái phi thường rộng lớn đại điện. Chính phía trước bày một phen dị thường hoa lệ khắc băng ghế dựa, phía dưới hai bên bãi mãn nho nhỏ ghế dựa, thoạt nhìn là một cái nghị sự đại sảnh. Mà Mao Mao căn bản không có tâm tư tham quan này đó, ngập khởi kia tiến vào sau liền đến chỗ loạn nhảy bảo bảo liền hướng về chúng nó mục đích địa mà đi. Xuyên qua kia đại điện lúc sau, Mao Mao cùng bảo bảo đi tới một cái phảng phất hậu hoa viên địa phương. Khắp nơi nở khắp kỳ hoa dị thảo, có mấy cái nữ tinh linh ở trong đó bay tới bay lui vui vẻ tới sở hữu hoa hoa thảo thảo, mau mau hạ thấp thân mình, cảnh cáo nhìn thoáng qua bảo bảo, ném cho nó một cái nếu là nó lại xảo khiến cho nó ăn không hết gói đem đi ánh mắt, thành công làm bảo bảo không cam lòng đỉnh chỉ phát ra âm thanh. Ở kia hoa viên ở giữa, có một cái năm thức tới khoan mạo màu trắng hàn khí bạch đàm, ở kia đàm trung tâm có một tòa núi giả, ở kia phía trên trường rất rất nhiều giống nhau như đúc kỳ dị thực vật. Mau mau nhìn đến lúc sau đôi mắt hơi hơi sáng ngời, trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc tìm được rồi. Kia như đá quý lộng lây rất sống động đóa hoa, từ tam phiến kim cương trong suốt sáng trong lá cây tạo thành, hoa hoa khô chi đều vì trong suốt trạng, mặt trên ngưng tụ rất nhiều băng tinh trạng tiểu hạt, băng tinh hàn thảo, thiên hạ đến hàn linh thảo. Nếu là làm người khác nhìn đến hôm nay linh trên đại lục dù ra giá cũng không có người bán linh thảo, ở chỗ này giống cỏ dại mọc đầy nhiều như vậy, phỏng trừng sẽ hồng đến trong mắt đều đặng ra tới. loại này thảo đối với những người khác tới nói khả năng trừ bỏ đẹp không có mặt khác tác dụng chính là đối với băng hệ linh sư tới nói thật là cực có dụ hoặc lực tăng lên thực lực tốt nhất linh thảo đặc biệt là thiên huyết dạ nàng vốn là tu tập băng viêm quyết vốn là yêu cầu cắn nuốt trong thiên hạ đến hàn chi vật nhắc tới cao huyết lực này băng tinh hàn thảo chẳng những có thể đền bù nàng trong cơ thể biến mất căn nguyên huyết lực chỉ cần làm nàng ăn xong cái này nàng thương lập tức liền sẽ phục hồi như cũ huyết lực tinh tiến do đó thăng cấp cũng đều không phải không có khả năng Mao Mao tuy rằng thực lực đã không bằng từ trước, chính là nó hiểu được đồ vật cùng trí tuệ vẫn là không có biến, Kỳ Lân Bảo Bảo vốn chính là thượng cổ thần thú huyết mạch, bản năng đối này những thiên tài địa bảo liền có nhất định phản ứng, cho nên Mao Mao mang theo nó, thực dễ dàng liền vòng qua kia phức tạp lộ tìm được rồi chúng nó yêu cầu đồ vật. Mao Mao Quỷ Sắt đất hướng về kia núi giả bò đi, mà Bảo Bảo lúc này cũng nhẹ, dị thường chuyên chú nhìn kia núi giả phía trên băng tinh hàn thảo, những cái đó tinh linh cao hứng cho nhau bắt chuyện căn bản không có chú ý bên này chẳng hướng. đi tới hàn đàm biên mau mau nhẹ nhàng nhảy thực dễ dàng nhảy tới núi giả phía trên nó chậm rãi tới gần kia núi giả trường băng tinh hàn thảo địa phương tuyển một gốc cây thoạt nhìn lớn lên tốt nhất nó quỳ sắt đất dùng cái vớt bào thổ này băng tinh hàn thảo ly thổ tức hóa cần thiết liền căn mang thổ rút khởi mới có thể mang đi bào đến căn sau mau mau trong mắt hiện lên quan mang hé miệng nhẹ nhàng cắn kia nhập khẩu lạnh vô cùng hơi thở làm đến nó nhịn không được run run lên chính là vì chủ nhân nó đến nhịn xuống thật cẩn thận đem băng tinh hàn thảo cắn vào trong miệng mau mau nhẹ nhàng một cái nhảy thân nhảy hồi bờ biển chính là làm đến nó kinh sợ một màn vào lúc này đã xảy ra nó một cái bay vọt rơi xuống đất đồng thời thông một tiếng rơi xuống nước thanh cũng đồng thời vang lên a ô mau mau nghe thế thanh nó lại quen thuộc bất quá thanh âm cứng đờ quay đầu nhìn về phía kia hàn đàm phía trên thoải mái hưởng thụ tuyết trắng thịt theo cầu kia không phải bảo bảo vẫn là ai mau mau một cái nhảy thân chạy về bên hồ phát ra thấp thấp chu lên thanh làm Bảo bảo đi lên chính là đã quá muộn nhưng cái đó ở trong hoa viên tinh linh đã phát hiện chúng nó ai cư nhiên dám đến ta tuyết tinh linh địa bản thượng dương ai một cái trong suốt cánh tiểu tinh linh phát ra phẫn nộ tiếng hô lập tức một cái bay lên hướng về mau Mao phương hướng mà đến mà ở hàn đàm trung thoải mái phao tắm bảo bảo cũng phát hiện tình huống không ổn một cái phi thân mang theo một đợt hàn đàm lạnh vô cùng bọt nước quét về phía kia bay tới tinh linh đồng thời nó cũng một cái nhảy thân bay đến Mao mau trên người mau mau tiếp được bảo bảo sau phản ứng nhanh chóng Một cái lập tức chuyển thân theo đường cũ như kia chấp liền bay vút đi ra ngoài, phía sau một đám màu trắng tinh linh đuổi theo, mau mau lúc này cắn băng tinh hàn thảo cũng không thể phát tác, lập tức chỉ có thể bay nhanh chạy ra lâu đài, lược rời núi lộng sau, cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Phần 52 Nó lúc này có một loại muốn đem bảo bảo kia tầng ra lột xúc động, sau đó nhìn xem bên trong rốt cuộc ở cái cái dạng gì ác ma, chính là lúc này, nó không có nhàn công phu suy nghĩ những cái đó, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. mà đáng giận chính là tia đầu sỏ gây tội bà bảo, bảo lúc này còn nhàn nhã ở đầu của nó thượng thét to nó chiêu bài ma âm thoáng chốc tuyết trắng trong rừng cây truyền đến ế a nga ô ánh hưu thanh âm còn có một con hổ ly thống khổ nước nở thành đề cử một quyển huyền huyễn văn tím nguyệt di mị tôn chương 76 tinh linh hoàng tử ánh lửa chiếu rọi trong sân động thiên huyết dạ nằm ở trong động đống lửa bên hắc ma cảnh giới huyền phù ở thiên huyết dạ bên người khả năng bởi vì ánh lửa chiếu xạ nguyên nhân Nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn qua cũng không lúc trước như vậy suy yếu, ngược lại in lại một mặt nhàn nhạt phấn hồng. nay sơn động trong vòng, mau mau cùng bảo bảo mang theo thiên huyết giả tiến vào khi cũng chưa như thế nào chú ý bốn phía, hơn nữa trong động vốn là tối tăm cũng thấy không rõ, lúc này ánh lửa chiếu rọi, trong động mơ hồ hình dáng liền hiện ra. Nơi này tựa như một cái bị loại nào đồ vật cậy mạnh hướng về thành thiên nhiên băng động, thành xoắn úp chạng đi vào, càng đến đáy động chỗ sâu trong liền càng nhỏ hẹp. mà mặt đất cùng sơn động đỉnh khoảng cách càng là cao đến ly kỳ, không sai biệt lắm có một trượng nhiều khoảng cách, trừ bỏ mặt đất là bình thường màu trắng núi lửa thành ngoại, nó đỉnh cùng với động bích khắp nơi đều là từ một loại giống sữa tươi giống nhau đục bạch vật chất cấu thành, mặt trên còn treo ngưng tụ mà thành băng. Điều, rũ truy mà xuống, lúc này ở ánh lửa chiếu dọi xuống, lập lòe biến ảo nhiều màu nhan sắc. trong động bốn vách tường đều có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất trùng động, mà ở thiên huyết giả nghiêng phía trên vị trí. Có một chỗ thành nửa tháng đảo câu trạng băng trung nhũ, đột ngột treo ở sơn động đỉnh phương, tuy rằng nhìn kỹ đi lên nó thực đột ngột, nhưng tại đây khắp nơi che kín ly kỳ quái dị băng trung nhũ trong động, không phải cẩn thận xem cũng thực không dễ dàng phát hiện. Mà ở kia hình bán nguyệt trung nhũ phía trên, chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, cánh tay ôm lấy hai chân, đem đầu thật sâu chôn ở bên trong, một đầu tuyết trắng tóc dài không có bất luận cái gì đồ trang sức bao vây, liền như vậy rối tung chút xuống trên vai, nhật nhạt hô hấp từ trong đó truyền đến. cơ hồ hơi không thể nghe thấy, hiển nhiên là đã ngủ rồi. mà kia nhợt nhạt hô hấp chung, thỉnh thoảng truyền đến một trận thật sâu hút không khí thành, liền dường như kia tiểu nhân nhi bị bao lớn ủy khuất giống nhau, một tầng trong suốt vòng sáng bao vây lấy hắn thân mình, kia vòng sáng dường như có che giấu thân thể hắn cùng động tĩnh tác dụng, cho nên ở kia phía dưới cảnh giới hắc ma cũng không có phát hiện hắn. Ma kia tại hạ phương bảo hộ thiên huyết giả hắc ma, tinh thần độ cao tập trung, toàn bộ huyền phù ở giữa không trung vận sức chờ phát động. phảng phất chỉ cần ngoài động một có bất luận cái gì động tĩnh nó liền sẽ cái thứ nhất xông lên đi mà đúng lúc này một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên vọt vào sơn động bên trong hắc ma thấy thế toàn thân huyết màu đen kiếm khí trước tiên bùng nổ tràn ngập sát khí hộ ở thiên huyết dạ trước mặt mà đương nó thấy rõ ràng kia như gió xoáy vọt vào tới thân ảnh là ai khi toàn thân kiếm khi mới chậm dãi thu liễm kia vọt vào trong động đúng là kia chật vật từ tuyết tinh linh cung điện trung chạy ra tới mau mau cùng bà bảo chúng nó ở trong rừng cây vòng rất nhiều vòng Thẳng đến sắc trời ám xuống dưới chúng nó mới ném xuống những cái đó phiền toái tuyết tinh linh, một đường vòng thật lâu mới vòng về tới trong động. Mà chúng nó này một đại động tĩnh, thành công bừng tỉnh ở kia nửa tháng băng trung nhũ phía trên ngủ tiểu nhân nhi, một chương che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ từ giữa hai chân nâng lên, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, như ngọc bích giống nhau mỹ lệ hai mắt mê mang nhìn về phía tứ phương. Đương hắn phát hiện ở hắn sau khi tỉnh lại, trong động đột nhiên nhiều ra tới ánh lửa cùng thiên huyết dạ đám người khi, Không khỏi sợ tới mức rụt rụt thân mình, tránh ở nửa tháng một bên khác, làm đến kia trung nhũ cây cột càng tốt che khuất hắn thân mình. chậm rãi, hắn đem đầu hơi hơi dò ra một chút, đôi mắt không chấp mắt nhìn về phía phía dưới, đường hắn nhìn đến vẫn luôn tuyết trắng hồ ly, một cái thịt cầu, một phen bay kiếm vây quanh một cái bị áo choàng che khuất đổ vật không biết đang làm gì khi, hắn lòng hiếu kỳ khiến cho nhát gan hắn lại lần nữa đem thân mình dò ra một chút, trong mắt nhân ở trong ngọng phiếm nước mắt, ở bất chi bất giác chúng đã làm kiệt. Đương hắn rốt cuộc thấy được ở áo choàng trung tre khuất thiên huyết dạ kia trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ khi, hắn ngây dại, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp, so hoàng tỷ còn muốn xinh đẹp, chính là vì cái gì nàng nhắm mắt lại, chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau rời nhà trốn đi ở chỗ này ngủ rồi sao? Kia chỉ hồ ly muốn làm gì? Chẳng lẽ nó là muốn sấn này đại tỷ tỷ ngủ rồi khi dễ nàng? Thoạt nhìn chỉ có ba bốn tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài, nhìn đến mau mau chậm rãi tiếp cận thiên huyết dạ khi, không khỏi nóng nảy. mới vừa ngừng nghỉ trong chốc lát nước mắt thoạt nhìn lại muốn từ hốc mắt chung đoạt cửa sổ mà ra không được hắn không thể làm loại chuyện này phát sinh đại tỷ tỷ hiện tại ngủ rồi không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có hắn có thể bảo hộ nàng tự nhiên ngươi phải kiên cường ngươi phải kiên cường hắn ở trong lòng không ngừng cùng chính mình nói phảng phất giống như cổ thật lớn một cổ khí hắn kia trên người trong suốt vòng sáng dần dần thu liễm tiến trong cơ thể hắn một cái vọt người từ kia một trượng rất cao địa phương trực tiếp nhảy xuống Mà đương hắn kia trong suốt màn hào quang giải trừ sau, Mao Mao trước tiên phát hiện hắn tồn tại, một cái xoay người nhìn về phía phía sau, chỉ thấy người mặc màu trắng áo trong, không có bất luận cái gì áo ngoài khoác tiểu nam hải thong dong nhẹ nhàng đáp xuống ở chúng nó trước mặt. Mao Mao thấy thế lập tức chân trước chấm đất nằm sấp, thoạt nhìn lập tức liền phải xông lên đi giống nhau, băng tinh hàn thảo còn hàm ở nó trong miệng, nó, bảo bảo, hắc ma trước tiên đều hộ ở thiên huyết dạ trước người đem nàng ngăn trở. Đêm này đột nhiên từ trên trời giáng xuống tiểu nam hải trở thành xâm lấn ngoại địch giống nhau mà hắc ma nhìn đến này tiểu nam hải ánh mắt đầu tiên kia một đầu màu trắng tóc dài kia lạnh băng hình dáng trừ bỏ kia một đôi màu làm hai mắt nó không phải rất quen thuộc ngoại nó đột nhiên cảm thấy có loại giống như ở nơi nào gặp qua này tiểu nam hải cảm giác chính là nó lại nghĩ không ra thân kiếm dường như phiền não tại chỗ xoay chuyển tiểu nam hải rơi xuống đất sau hắn vẫn là thực sợ hãi mau mau kia hung ác bộ dáng chính là nhìn nhìn phía sau thiên huyết dạng hắn trong mắt mới vừa xuất hiện khiếp đảm lại bị hắn cưỡng chế đi hắn không cần đương hoàng tỷ cùng các hoàng huynh trong miệng nói nạo loại hắn là nam tử hán liền tính ca ca không ở hắn bên người hắn cũng muốn kiên cường đĩnh đĩnh ngực tiểu nam hải cất bước tiến lên ngươi nhóm nhanh lên rời đi ta không nghĩ thương tổn các ngươi thả mặt sau cái kia đại tỷ tỷ, không được thương tổn nàng tiểu nam hải tuy rằng giống như dũng cảm tiến lên chính là hắn thanh âm bán đứng hắn kia vài phần khiếp đảm nghe vào mau mau nhóm trong hai không khỏi hai mặt tương quy lên. Thương tổn. Chúng nó bao lâu muốn làm thương tổn tiểu chủ nhân. Bảo bảo một cái nhảy trên người trước, sợ tới mức cái kia tiểu nam hải một cái lảo đảo lui về phía sau ném tới trên mặt đất, nước mắt ngay sau đó lại muốn từ hốc mắt chung ra tới, chính là hắn vẫn là nhìn xuống. Ngao ô. a xa già. Đắt phốc nô y thì bảo bảo trong miệng một trận điên cuồng hét lên, mau mau quay đầu trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Này tiểu ác ma lại ở nói không lựa lời, lại nói này tiểu nam hải sao có thể nghe hiểu được nó nói cái gì, liền ở nó bất đắc dĩ xoay người khi, kia tiểu nam hải kỳ tích hốc mắt trung nước mắt chậm rãi ngừng lại. Hắn dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt, nho nhỏ thân mình chính mình từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa mặt sau còn phiếm đau thí thì nói, chủ nhân, đại tỷ tỷ là các ngươi chủ nhân sao, còn có ngươi đừng nói thô tục, như vậy không tốt, ngươi vẫn là cái tiểu bảo bảo. Lao khí mọc lan tràn nói rất khó tưởng tượng là cái này động bất động liền khóc tiểu thí hài nói ra, Mao Mao kinh ngạc nhìn về phía hắn, làm nó kinh ngạc không phải nó đột nhiên giống tiểu đại nhân ngữ khí, mà là hắn như thế nào nghe hiểu được bảo bảo nói cái gì. Đây là kỳ lân nhất tộc ở Âu Sinh Kỳ khi ngôn ngữ, cũng chỉ có thượng cổ một ít tương đối đặc thù cường đại chủng tộc, kỳ lân nhất tộc, còn có chủ nhân nhất tộc có thể hiểu, này tiểu nam hài đến tuột cùng là cái gì thân phận. Mao mau vốn dĩ lơi lòng một khắc toàn thân lại căng chặt xuống dưới. Cắn răng hung tợn lại lần nữa nhìn về phía kia chuẩn bị về phía trước tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải cũng sợ hãi về phía sau lui.